Lâm Phạm rời đi tối cường thiên âm hiện trường, hôm nay làm sự tình, đây chính là kinh thiên động địa, cũng không biết đạo minh ngày lại sẽ là hình dáng gì. Mà đối với Thượng Hải vệ thị phó trưởng đài tới nói, hắn là hoàn toàn hưng phấn, lại có phát niệm điểm, không biết ngày mai tỷ lệ người xem lại sẽ như thế nào. Nhất định sẽ tăng lên một chút xíu, coi như không tăng lên, cũng tuyệt đối sẽ không so với đệ nhất tụ tập kém nhiều lắm. Ngay ở Lâm Phàm chuẩn bị lúc rời đi, Trần Thụy An một nhà ba người ra hiện ở trước mặt của hắn. Lâm lão Sư, thật sự quá cảm ơn ngươi. Trần Thụy An đi tới Lâm Phạm trước mặt, bái một cái, chân thành cảm tạng. Chưa từng gặp mặt Lâm lão Sư, dĩ nhiên tại trong đấu trường như thế trợ giúp chính mình, thật sự để hắn đặc biệt cảm động, cũng không biết nên làm gì báo đáp. Nếu như mình là nữ sinh lời, nhất định sẽ không chút do dự lấy thân báo đáp. Trần Thụy An cha mẹ của cũng là cảm kích nhìn Lâm Phạm, con trai của bọn họ từ khi hai năm trước sự tình, vẫn ở vào bóng ma này bên trong, coi như đi ra. này trên người khẳng định cũng lưng đeo này điểm đen bây giờ trước mắt vị này lâm lão sư vì là con trai của chính mình tẩy thoát điểm đen thật sự để cho bọn họ hết sức cảm kích không cần cảm tạ phải tin tưởng chính nghĩa vinh viễn là sẽ xuất hiện lâm phàm cười nói nói hả, đúng rồi có hứng thú hay không làm một gã nghề nghiệp ca sĩ ta sao trần thụy an không dám tin chỉ mình sau đó nhìn lâm phàm lâm lão sư ngươi nói ta có thể đường chức nghiệp ca sĩ lâm phàm gật đầu ân Ta nhìn ngươi hết sức có tài hoa, vì lẽ đó hỏi một chút, bằng hữu ta chính là làm chuyến đi này, Đông Hán tập đoàn ngươi hẳn biết chứ. Bất quá, nếu như ngươi có lựa chọn tốt hơn, có thể không cần đáp ứng. Không, ta đồng ý, cảm tạ Lâm lão sư. Trần Thụy An Hương phấn sắc mặt đỏ chót, hắn không nghĩ tới Lâm lão sư dĩ nhiên sẽ nói với tự mình ra nếu như vậy, đây chính là hắn nằm mộng cũng muốn sự tình. Bất quá sau đó lại có chút lo lắng, Lâm lão sư, ta chính là một cái bình thường người, cũng không có tiếng tăm. Như vậy thật sự có thể không? Có thể, những này đều không phải là sự tình, sẽ đóng gói ngươi, đối với hợp đồng có yêu cầu gì? Lâm Phạm cười hỏi. Trần Thụy An lắc đầu, Lâm lão sư, ngài cho ta cái gì hợp đồng, ta liền ký cái gì hợp đồng, ta hết sức tin tưởng ngài. Lâm Phạm vỗ Trần Thụy An bả vai, tốt lắm, đa tạ sự tín nhiệm ngươi dành cho ta, thi đấu cố gắng cố lên, không nên quá căng thẳng, không quản được không được quán quân, đều sẽ ký ngươi, chỉ là hy vọng ngươi cẩn thận nỗ lực. Đừng lưu hạ tiếng đối. Ân. Trần Thụy An nặng nề gật đầu, sau đó nhìn theo Lâm láo sư ly khai. Làm Lâm Phạm lái xe sau khi rời đi. Trần Thụy An xong quyền nắm chặt, ba mẹ, ta thành công. Cha mẹ cũng là vui mừng gật đầu. mươi 737, vội vã như vậy liền đi ra. Lầu trọ hạ. Len Lâm Phàm nhìn điện báo biểu hiện, vẻ mặt có chút quái dị. điện thoại này có chút quen thuộc, hình như là cô nương kia điện thoại. Chẳng lẽ là hôm nay chính mình quá mức cuồng bạo không thành, để con mụ này có chút không chịu được. Nếu như đúng là nếu như vậy, đây chính là thích nghe ngóng. tiếp thông điện thoại. Lâm Phạm Ngữ khi có chút ngạc lớn, này này, đại lão, để làm gì? Bên đầu điện thoại kia anh Kim nghe nói như thế, hít sâu một hơi, để tâm tình mình bình phục lại. Nàng đã bị cái tên này, cho làm cho bất cứ lúc nào đều có thể buộc phát ra. Nếu như không phải còn có chút lý trí, nàng đều muốn lấy đao chém chết tên khốn kiếp này. Anh Kim, ngươi có có chút quá đáng. Lâm Phàm cười nói, quá đáng. Thật giống không quá phận đi, ta lại không làm gì sao, ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Ngươi nếu như cho rằng đối với ngươi tạo thành ảnh hưởng gì, ngươi có thể cáo ta à? Hai năm trước sự tình, nàng cũng đã quên, mà ở Trần Thụy An leo lên sân khấu thời điểm, nàng phát hiện người trẻ tuổi này có chút quen thuộc, hơi hơi hồi ức phía sau. Phát hiện người trẻ tuổi này, không phải là hai năm trước, bị chính mình cho hát chính là cái kia tuyển thủ sao. càng làm cho nàng tức giận chính là này lâm phàm dĩ nhiên tại trong tiết mục trực tiếp bắt đầu giận đoán giận chính mình hiện tại trên internet tình huống nàng quan tâm và cứ bình luận khu trực tiếp bị công chiếm các loại lời khó nghe nối liền không dứt nếu không phải là tâm thái tốt hơn sợ là sớm đã nổi dóa anh kim ngữ khí lạnh nhạt ngươi có chứng cứ gì chứng minh chuyện kia là ta đang làm tấm màn đen nếu như ngươi không có chứng cứ ta muốn cầu ngươi xin lỗi lâm phàm trầm mặc chốc lát anh kim cười gần nói Tại sao không nói? Ta cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Không phải. Lâm Phàm lên tiếng, ta đích xác là không có chứng cứ, thế nhưng ta nhìn ngươi này bà tám, không giống như là người tốt, nếu như ngươi muốn cáo ta, như vậy hoang nên hết sức, không nói, hàn huyền với ngươi lâu như vậy, ta đều cảm giác là ở lãng phí thời gian. cục. điện thoại cái kia đầu truyền đến âm thanh bận. Anh Kim cầm mới tinh điện thoại di động, trong lúc nhất thời, sắc mặt dị thường khó coi. ta muốn ngươi mạng chó phố vân lý ni cỗ lạt cầu ra lại mắc mớ gì đến ta chuyện này đối với lâm phàm tới nói vốn là hết ý kinh hỉ sau đó cũng không nghĩ nhiều đi thẳng về ngủ gần nhất khoảng thời gian này công việc có chút bận rộn lục bất kể nàng anh kim muốn làm gì đều cùng chính mình không hề có một chút quan hệ bất quá con mụ này có chút nham hiểm nhất định sẽ trả thù trong lòng hơi hơi trở mong nàng sẽ làm sao trả thù mà thôi ngày mai trên internet Ha ha, cười té đái, tối hôm qua tối cường thiên âm thứ hai tụ tập, có cái quái gì vậy phát sinh đại sự. Mặt trời, thiệt giả, tối hôm qua ta cùng bạn gái bắn pháo đi, liền không thấy, đã xảy ra chuyện gì. Cút, bắn pháo không có tư cách biết xảy ra chuyện gì. Ta đi coi trọng truyền bá. Ta cảm giác lâm đại sư cùng anh kim đó là chết dập đầu bắt đi, này tiết mục muốn vàng. Thân là lâm đại sư nào tàn phấn, ta là tuyệt đối tin tưởng, chuyện này nhất định là anh kim con mụ này trời tấm màn đen. Hiện tại anh Kim Cô Nương Kiều Block đã bị chiếm lĩnh, đoàn người nhanh đi phun vài câu, phát tiết một chút nội tâm sao động. Đi lên. Một. Thượng Hải vệ thị. Tất cả mọi người đều đang đợi. Mà có người nhưng là lấy điện thoại di động ra, nhìn Internet tin tức. Ngày hôm qua thứ hai tụ tập, so với đệ nhất tụ tập xem chút muốn càng to lớn hơn. Hiện tại Internet đều náo phiên thiên, anh Kim Block càng bị chiếm lĩnh. Đúng rồi, tỷ lệ người xem đi ra không có. Tạm thời vẫn không có. vẫn còn ở thống kê. Lúc này, công nhân viên vội vội vàng vàng tiến vào. Tất cả mọi người ngừng thở, bọn họ biết hôm nay tỷ lệ người xem chắc chắn sẽ không quá thấp, thế nhưng cho tới bao nhiêu, nhưng không biết được. Nếu như hôm nay tỷ lệ người xem cao hơn ngày hôm qua, như vậy thì chứng minh, bọn họ đã thành công. Tỷ lệ người xem bao nhiêu? Biệt mặc tích liễu, nói mau. Phó trưởng Đài Hưng phấn hỏi, hắn tin tưởng, hôm nay tỷ lệ người xem nhất định sẽ bạo nổ. Công nhân viên nhìn trong tay số liệu đơn, Tuy nói đi qua ngày hôm qua khiếp sợ, nhưng là bây giờ nhìn trong tay số liệu, hắn luôn cảm giác là ở mộng ảo bên trong, có chút không quá chân thực, hoặc là không dám tưởng tượng. Tỷ lệ người xem là 3. 985%, thị trường số lượng đạt tới 16. 54. Mọi người nghe được số liệu này, trong nháy mắt không biết gì hơn, nhận biết không dám tin tưởng. Này dưới cái nhìn của bọn họ, ngày hôm qua tỷ lệ người xem cũng đã tăng mạnh, thật không nghĩ đến hôm nay này tỷ lệ người xem. so với ngày hôm qua còn cao hơn. Hơn nữa kinh khủng hơn chính là nay tỷ lệ người xem lại có phá 4 dấu hiệu. Phó trưởng đài bắt đầu cười lớn, ta liền biết, thứ hai tụ tập tỷ lệ người xem so với đệ nhất tụ tập cao hơn nữa, không nghĩ tới sẽ đạt tới mức độ này. Sau thuê ánh mắt nhất chuyển, vẻ hưng phấn khó có thể che giấu, ta liền hỏi, có hay không tiết mục phá qua 4. Mọi người thán phục, muốn biến đầu, cũng không có nhớ tới. Làm sao có khả năng có? Hiện vào lúc này thay, Làm sao có khả năng sẽ có phá 4 tồn tại? Đặt ở trước đây, có phim truyền hình phá qua 4, thậm chí phá 10 cũng có, nhưng là bây giờ, trăm hoa đua nở, chọn lựa tiết mục thật sự là nhiều lắm, đừng nói phá 4, coi như là phá ba, cái kia cũng đã là tương đương náo nhiệt tổng hợp nghệ thuật tiết mục. Quả nhiên, xé Bức Bách chính là có chỗ tốt, ta nhìn chúng ta đem tiết mục tên cho sửa lại đi. Đúng vậy, tối cường thiên âm đã không thích hợp, ta cho rằng nên đổi thành mạnh nhất xé Bức Bách, tuyển thủ đã không trọng yếu, trọng yếu chính là lâm đại sư nhất định phải tồn tại ha ha lưu trưởng đài vẫn không có nói chuyện thế nhưng cái kia mặt đỏ thám sắc đã đã nói rõ hắn hiện tại nằm ở hưng phấn trạng thái bên trong từ khi trở thành thượng hải vệ thị trưởng đài phía sau hắn nằm mộng cũng muốn làm ra một cái bạo nổ hỏa tiết mục trực tiếp đem hồ nam vệ thị cho chấn áp xuống tuy nói giấc mơ là tốt đẹp chính là nhưng thực tế thì tàn khốc có ở hôm nay giấc mơ này thực hiện hơn nữa còn để có người cảm giác khó mà tin nổi lenken lâm phạm đang đang ngủ ngộng bên trong đột nhiên chung điện thoại di động văng lên nhìn đồng hồ 8 giờ cợt mờ nở bệnh thần kinh a sáng sớm liền điện thoại tới hắn không hề nghĩ ngợi trực tiếp đem điện thoại đi đời trong nháy mắt tới một chấn động tiếp tục vùi đầu vào ngủ mơ bên trong thượng hải vệ thị phó trưởng đài bất đắc dĩ lâm phát hiện vật phẩm lụn đại sư không có nghe điện thoại Lưu trưởng đài xua tay được rồi lâm đại sư nhất định là đang ngủ phía dưới đem công tác phân phó Tối cường thiên âm thành tích ra ngoài chúng ta bất ngờ, tuyên truyền muốn càng thêm mánh liệt, nếu như có thể phá năm phá 6, vậy ta coi như sau đó về hưu, ta cũng đủ hài lòng. Mọi người nhìn trường đại, từng cái từng cái nổ nước bọn. Phá 5, phá 6, cái này còn thật cái quái gì vậy cảm tưởng A. Bất quá có lúc làm một chút mộng cũng là không sai, nếu là không cẩn thận giấc ngộng này liền thật hiện đây. Phố văn Lý Lâm Phạm vừa tới trong cửa hàng, nô Ú Lan liền đem Lâm Phạm kéo lại. Một mặt hương phấn hỏi. Lâm ca, ngươi có hay không nhìn internet tin tức, ngươi phát hỏa, triệt triệt để để phát hỏa. Làm sao vậy? Ta đây phát hỏa, không phải chuyện rất bình thường mà. Lâm phàm bình tĩnh nói, chính mình là ai, đây chính là chính nghĩa phàm Chính mình hơi hơi nhận thức chân nhất điểm, làm sao có khả năng hỏa không nổi. Bất quá vì nhìn chính mình có bao nhiêu hỏa. Hắn vẫn mở ra điện thoại di động, hơi hơi nhìn một chút. Hắc mã giết ra, tối cường thiên âm tỷ lệ người xem sắp phá bốn. Khiếp sợ. Tối cường thiên âm tại sao biết cái này sao hỏa, hóa ra là có vị này đại thần tồn tại. Này tiêu đề vừa nhìn, liền cái quái gì vậy biết là úc khiếp sợ bộ. Bất quá lật lên lật lên, hắn lại bị khắc một bản tin hấp dẫn. Anh Kim con mụ này, quả nhiên đi ra giả vờ cun. Cool. Xem bộ dáng là vội vã muốn làm tự mình rửa. mươi 738, ngươi sợ là sống ở trong mơ đi. Anh Kim tự nhiên là ngồi không yên, hiện tại internet chiều gió có cái gì không đúng. Trong lòng nàng cũng hết sức căm tức. Này Lâm phàm treo bản lĩnh không có một, thậm chí ngay cả tác phẩm cũng không có, dĩ nhiên có nhiều như vậy náo tàn phấn, quả thực không thể nói lý. Nhìn những này bình luận, nói đều là cái gì? Anh Kim nhanh thừa nhận ngươi làm tấm màn đen đi, không phải vậy lột quần lót của ngươi. Trên lầu, ngươi thổi cái gì bức bách, nàng lúc nào mặc quần lót. Thanh Châu nhân dân hàng không, phe địch nhanh tức vũ khí đầu hàng, không phải vậy để cho ngươi nếm thử nhân gian đại pháo, nước ngập kim sơn lợi hại Hai năm trước sự tình, hết thể chứng cứ đã sớm biến mất ở lịch sử trường hà bên trong, hắn dựa vào cái gì nhận định những này. Tuy nói hết sức phẫn nộ, nhưng ít ra không có bị phẫn nộ làm chóng váng đầu vóc. Lần trước trưởng trói còn không có kết thúc, hiện tại lại nhảy ra giận đoán giận chính mình, nàng không thể nhịn được nữa. Nếu như vậy, vậy chỉ dùng pháp luật bảo vệ tôn nghiêm của mình. Luật ngôn luận phát sinh, ý tứ đại khái, chính là muốn bảo vệ danh dự của mình. Nhìn mình phát ra blog, anh Kim hài lòng gật gật đầu. Trước tiên cho hắn đến một chút thức ăn khai vị, lợi hại vẫn còn ở phía sau đây. Coi như ngươi trâu bò, cũng phải vì chính mình đã nói qua phụ trách. Tuy tiện thả bản đồ pháo, nhưng là phải trả giá thật lớn. Len Anh Kim nhìn điện báo biểu hiện, khẽ như mày, số xa lạ, không biết là của người nào. Vị nào? Anh Kim hỏi giò nói. Điện thoại cái kia đầu, chuyên đến một đạo giọng nam, anh lao sư, chào ngài, ngài còn nhớ ta không? Anh Kim như mày, ngươi là vị nào? Cách xa ở nào đó thành phố, một tên lôi thôi trẻ tuổi người, mang dép, nhìn qua báo chí tin tức, trên mặt lộ ra một vệ thần sắc mong đợi. Anh láo sư, hai năm trước ở tự nhiên giọng nam trên, ta đưa cho ngài 5 triệu một vị kia tuyển thủ, ngài còn nhớ sao? Người trẻ tuổi này liền là năm đó, cho anh Kim tặng lễ, muốn lấy được quán quân tên tuổi trẻ tuổi người. Hắn khi đó cũng là con cái nhà có tiền, tham gia cái kia tự nhiên giọng nam cũng là chơi đùa mà thôi hứng thú, tùy tiện vui đùa một chút. Muốn đúng là cái kia loại bị phóng viên vi trụ cảm giác thỏa mãn. Mà khi chiếm được quán quân phía sau trong vòng một tháng, hắn đích xác hưởng thụ này loại bị người chú ý cảm giác, trong lòng khỏi phải nói sảng khoái hơn. Có thể là bởi vì năng lực chính mình không đủ, cũng là một tháng, lại bị các phóng viên quên mất. Bất quá đối với hắn mà nói, những này cũng đã không đáng kể. Trải nghiệm đã thể nghiệm qua, cũng đã đủ rồi. Vẫn là vui sướng quá hắn có tiền nhị đại sinh hoạt. Bất quá ngày có bất chắc phong vân, trong nhà phá sản. Trong nháy mắt đưa hắn đánh tới đáy vực bạn sẽ không có nhất nghệ tình Tự nhiên qua rất là bẩn cùng Hắn nghĩ tới cùng anh Kim muốn về số tiền kia Thế nhưng hắn biết Muốn muốn lấy lại số tiền kia Khó với trên thanh thiên Anh Kim sắc mặt khẽ thay đổi Ngựa khí nghiêm khắc Nói món đồ gì Ta không quen biết ngươi Lạch cạch Trực tiếp cúp điện thoại Sợ điều gì sẽ gặp điều đó Nàng không nghĩ tới Dĩ nhiên sẽ nhận được điện thoại của người này Thế nhưng ngẫm lại Lại cảm thấy vô căn cứ nếu như cái tên này cùng truyền thông nói cái gì không nên nói vậy cũng làm sao bây giờ điện thoại gọi phát hiện vật phẩm lụn thông trở lại anh lão sư xem ra ngài là nhớ ta tối cường thiên âm tiết mục ta xem cái gì đó lâm đại sư vốn là miệng đầy mê sảng cũng không biết nói là thứ gì dương kiệt một mặt ý cười hắn đã tìm được cơ hội phát tài thì nhìn anh kim có đủ hay không thành ý anh kim hô hấp dồn dập trực tiếp đánh gãy người muốn cái gì liền nói dương kiệt vừa nghe Giờ công phu sư tử ngoạng, anh lão sư này lời nói là ý gì, tiểu đệ chỉ là ở trình bày sự thực mà thôi, bất quá tiểu đệ hiện tại lăn lộn hết sức thì không bằng ý, nếu như có thể mà nói, anh lão sư không bằng tài trợ tiểu đệ 1 hai ngàn vạn, tiểu đệ tự nhiên miệng kín như bưng, tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở trước mặt công chúng. Anh Kim nghe lời này một cái, nhất thời nổ, mặt biến sắc gâm lạnh lên, ngươi đây là đang uy hiếp ta. Không, không, tiểu đệ nào dám uy hiếp ngại à, chỉ là thật sự là hết cách rồi. anh lão sư nếu như nghĩ xong có thể chờ sẽ lại điện thoại cho ta dương kiệt cười yếu ớt nói phảng phất là đã ăn chắc anh kim giống như vậy Hả, đúng rồi năm đó mấy vị bình ủy lão sư cũng đều cầm không ít chỗ tốt ngài nói ta muốn là không có thủ được ở phóng viên trước mặt đem sự thực nói ra ngài nói sẽ xảy ra chuyện gì ta thảo mẹ ngươi anh kim trực tiếp bạo thô tục nàng không nghĩ tới dĩ nhiên không người nào dám tới uy hiếp nàng dương kiệt rất tùy ý nói chỉ cần anh lão sư đồng ý giúp đỡ Ngài muốn Thảo tới khi nào, cũng có thể Anh Kim không lời nào để nói Gặp phải này loại vô lại Nàng cũng không biết nên nói cái gì Cuối cùng nghiến răng nghiến lợi Ngươi tên bại hoại này, ngươi nhớ kỹ Ta là không có khả năng cho ngươi tiền Dù cho một phân không có khả năng cho ngươi Ngươi cho rằng sẽ có người tin tưởng ngươi sao Cúp điện thoại Cách xa ở nơi nào đó Dương Kiệt Ánh mắt ngưng lại, giữ tận nói Đáng ghét, ngươi đây là đang bộ ta Anh Kim nắm bắt huyệt Thái Dương Đau đầu cực kỳ, nói không lo lắng Đó là giả, thế nhưng này loại bị người làm đoan đại đầu làm thịt cảm giác, làm cho nàng rất là khó chịu. Bất qua dưới cái nhìn của nàng, người này sẽ lại điện thoại tới. Nếu như chỉ là 1,2 triệu, có lẽ sẽ cho, nhưng này vẫn là không đúng giờ bom, vĩnh viễn cũng không biết, lúc nào sẽ tự động làm nổ. Nếu như không có lâm phàm người này, như vậy thì toán đối phương cùng truyền thông nói đã từng sự tình, cái kia cũng không có quan hệ, nhưng nếu như để tên kia biết rồi, cũng không biết nói sẽ đem mình cắn thành hình răng gì. Thở phi phò. Dương Kiệt thân là khẽ run lên, có chút không quá thoải mái, sờ sờ tối náo một lông không có. Ta cũng không tin, ta Dương Kiệt sẽ vẫn tiếp tục như vậy. Dương Kiệt vẻ mặt điên cùng nói, sau đó lại bấm một số điện thoại. Lâm Đại Sư, chào ngài A. Điện thoại gọi thông. Xa ở phố Vân Lý Lâm Phàm nghe được trong điện thoại truyền đến cái kia phát tẩm thanh âm, suýt chút nữa đưa điện thoại di động đem ném đi rồi. Đây là người nào A? Cùng có tật xấu tựa như... Âm thanh đàn bà như vậy, người muốn nghịch thiên không thành. Người là ai a? Lâm phám hỏi, luôn cảm giác thanh âm này có gì đó không đúng, thật giống như là muốn ăn chắc chính mình. Lâm đại sư, ta là ai không trọng yếu, quan trọng là, ta có Trần Thụy An không có trộm bài hát chứng cứ. Đương nhiên, ngài chỉ cần cho một chút thù lao, ta liền đem chứng cứ này cho ngài. Dương Kiệt âm thanh rất nhỏ, ngược lại không phải là hắn thẹn thùng, mà là cảm giác dùng như vậy ngữ khí, sẽ để đối phương cảm giác, chính mình thật sự nắm giữ chứng cứ. Ồ! Lâm Phàm có chút nhỏ kinh ngạc, ngươi muốn bao nhiêu một chút thù lao? Nếu như đúng là nếu như vậy, Hàn kỳ thực không ngại đưa ra một điểm nhỏ thù lao, bắt được dẫn đoán giận anh Kim chứng cứ. Rất ít, đối với ngài tới nói, đây chỉ là một điểm điểm thù lao mà thôi. Dương Kiệt nói nói. Lâm Phàm rốt cuộc bao nhiêu? Bên đầu điện thoại kia Dương Kiệt, liếm liếm môi khô khốc, chỉ cần 10 triệu, ngươi. Lời còn chưa nói hết, trực tiếp bị Lâm Phàm cắt đứt. Ngươi sợ là sống ở trong mơ đi. Lạch cạch. Cúc điện thoại. Lâm Phàm khó chịu nổ nước bọt thật rơi à đen, nếu như một ngàn khối, ta còn có thể suy nghĩ một chút, dĩ nhiên trực tiếp 10 triệu, thật sự coi anh Kim là kim cương không thành. chương 739, hối hận rồi đi. Làm sao vậy? nô Ú Lan nghi ngờ hỏi nói. Lâm Phàm vừa có một ngu nốc mở miệng liền để ta hoa 10 triệu mua cái kia phá chứng cứ, ta trừ phi chán bị kẹp, mới chịu đáp ứng hắn. Điên thần côn tiến tới, I.E.A, tối như vậy, Lâm Phàm có chút bất đắc dĩ, đây không phải là phí lợi mà, nếu như hắn mở một ngàn khối, ta ngược lại là có thể suy nghĩ một chút. Bây giờ suy nghĩ một chút, người này nói không chắc chính là người quán quân kia Dương Kiệt, trừ hắn ra, ai có thể có chứng cứ. Bất quá cái tên này làm sao tìm được mình. Nên đi tìm anh Kim A, đây chính là đại thổ hào, vì chứng cứ, khẳng định đồng ý đánh đổi khá nhiều, bất quá nhìn răng, rớp hẳn là đàm phán không thành. Chỉ là chứng cứ này đối với hắn mà nói. Có cũng được mà không có cũng được, mặc kệ có chứng cớ hay không, đều giống nhau giận đoán giận anh Kim. Sau đó cũng không có muốn công việc bề buộn như vậy, mà là trực tiếp cho Vương Minh Dương gọi điện thoại đi qua. Minh Dương, cho ngươi chọn chúng một mầm nông tốt. Nam hay nữ vậy? Nam, Trần Thụy An, thực lực rất tốt, sẽ hỏa. A, Nam a, Nam làm sao vậy? Không có, không có gì, ta ngược lại tin ngươi, ngươi chọn cái gì chính là cái đó. Đúng rồi, ngươi nhưng là lợi hại. Bởi vì ngươi, tối cường thiên âm này tiết mục nhưng là bốc lửa. Lâm phàm cười cợt, vẫn được đi, cũng không phải ta một người công lao. Tuy rằng ngoài miệng thì nói như vậy, thế nhưng người tinh tưởng đều có thể có thể thấy, tối cường thiên âm có thể giận lên đến, thật sự cùng hắn phân không khai quan hệ. Buổi tối, muốn chiếu. Đúng đấy, chờ mong thật lâu, này hai tụ tập thật sự là quá tốt, liền là ưa thích nhìn Lâm Đại Sư giận đoán giận tất cả mọi người. Ha ha, cười chết ta rồi. anh kim cô nương kia chính là nằm bên trong súng cái gì gọi là nằm bên trong súng nàng vốn cũng không phải là người tốt chỉ là lâm đại sư quá mức chính nghĩa tuyệt đối sẽ không buông tha tà ác phân tử ta có linh cảm nay trần thụy an muốn hót hơn nữa còn sẽ ôm lâm đại sư này đại thô chân tiết mục hiện trường hoắc kiến tưởng vỗ lâm phàm bả vai lâm lão sư đêm nay ngươi có thể phải cố gắng lên hiện tại ngươi có thể chỉ có một vị học viên a xem bọn họ cái nào không phải có mấy cái lâm phàm cười nói Không có chuyện gì, ta cũng không phải đến đoạt giải quán quân, chỉ là hy vọng tìm mấy mầm ngống tốt mà thôi. Lúc này, Triệu Lỵ cùng Lưu Anh Đông đến rồi, hai người bọn họ nhìn thấy lâm Phàm, không khỏi chừng mắt một cái. Chuyện bây giờ đã vượt quá bọn họ bất ngờ, anh Tỷ cũng bị dính dấp đi vào, làm cho một thân hắc. Nhìn blog trên cái kia chút bình luận liền đã biết rồi. Tuy rằng anh Tỷ ở giới ca hát giới là đại lao cấp bậc, nhưng cũng không chịu nổi tối như vậy à. Trước đây anh Tỷ bị mắng nhiều lần như vậy. nhưng đều có thể tìm tới lý do tròn đi qua nhưng bây giờ bất đồng có họ lâm tiểu tử này làm gậy quái cước, chuyện này liền biến không giống nhau lâm Phàm chủ động trao hỏi triệu lao sư làm sao gặp được mọi người không chào hỏi bất kể nói thế nào chúng ta cũng đều là đạo sư a triệu lỵ trừng mắt một cái hử, hợp tác với ngươi nhất định chính là sỉ nhục lâm Phàm run lên vai lộ vẻ có chút bất đắc dĩ mà hoắc kiến tưởng nhưng là lắc đầu hắn đã tham gia nhiều như vậy lên tổng hợp nghệ thuật tiết mục Không phải chưa bao giờ gặp đạo sư trong đó có mâu thuẫn, thế nhưng đem mâu thuẫn làm cho lớn như vậy, ngược lại cũng đúng là lần đầu. 8 giờ. Tiết mục bắt đầu. Dẫn chương trình lên đài, tiến hành lời dạo đầu. Phía dưới cho mời tuyển thủ lên đài. Lâm Phàm tham gia này tiết mục, ngay từ đầu mục đích đúng là làm tốt chính mình bản chức công tác, hiện tại nhưng là vì là Vương Minh Dương chọn một ít hạt giống tốt. Từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, hắn chỉ nhìn ra Trần Thụy An có thể hỏa, còn những tuyển thủ khác bên trong. Tuy rằng cũng không tệ, nhưng cách tiêu chuẩn còn có chút khoảng cách. Người thứ nhất tuyển thủ dung nhan rất đáng yêu, hơn nữa còn là một cái đáng yêu em gái. Mà đáng yêu em gái vừa lên đài, ánh mắt thì nhìn hướng về lâm Phàm. 666, xem ra cô em này, lại muốn rơi vào lâm đại sư tay, chỉ là không biết lâm đại sư có thể hay không thu. Khẳng định được thu A, này cũng không thu, bị thiên lôi đánh. Cơ mờ nở, các ngươi nhìn, lâm đại sư dĩ nhiên thở ơ không động lòng. Này còn, có phải đàn ông hay không? 2. Tiếng ca kết thúc. Đáng yêu em gái nhìn thấy lâm lão sư còn chưa có sáng đèn, vẻ mặt có chút mất mát. Ngược lại là cái khác ba vị đạo sư đều sáng đèn. Dẫn chương trình lên này một mặt ý cười, vị này tuyển thủ, tên của ngươi là. Vừa mới lên đài, ngươi còn không có tự giới thiệu mình, có phải là quá khẩn trương? Đáng yêu em gái cười, nụ cười kia nhìn các trai tơ, tâm đều mất hết đi. Không có. Chỉ là muốn hát xong bài ở tự giới thiệu mình, chào mọi người, ta gọi Trương thị, đến từ Thâm Quyến, năm nay 18 tuổi, là một tên học sinh. Dẫn chương trình: Tốt, hiện tại có 3 vị đạo sư vì ngươi sáng đèn, ngươi đồng ý gia nhập một vị kia đạo sư chiến đội. Trương thị: Xin hỏi ta có thể hỏi Lâm lão sư một chuyện không? Dẫn chương trình nhìn về phía Lâm Phàm, Lâm Phàm gật gật đầu, có thể. Trương thị có chút mất mát, Lâm lão sư, ta đặc biệt sùng bái ngươi, ngài cho ngô Hoán Nguyệt sáng tác ca khúc Ta đều có nghe qua, đặc biệt sùng bái tài ba của ngươi, ta vừa có phải là nơi nào biểu hiện không được, mới có thể để ngài cảm giác không đáng sáng đèn. Hiện trường một mảnh cờ mở nở. Nhân ra đang yêu em gái đều nói thẳng thừng như vậy, không nghĩ tới lâm Lão sư dĩ nhiên thở ơ không động lòng, như vậy thật sự được không? Lâm phạm xứng, phát hiện vật phẩm lộn, sờ, nói ra mọi người ôm bụng, cười đáp án, cái gì không có sáng đèn, ta sáng đèn nữa à. Sau đó đi xuống một cái ghế, nhìn đồng hồ đeo tay một cái mặt. Nhất thời kinh ngạc thốt lên nói, cợt mờ nở, ta vừa ấn à, làm sao sẽ không sáng? Trương Thị nghe được Lâm Lão sư trả lời, Nhất thời mặt lộ vẻ nụ cười. Lâm Lão sư, ngươi vì ta sáng đèn. Lâm Phàm gật đầu, vậy khẳng định, ngươi hát rất tốt, âm thanh không sai, chỉ là đèn này tình huống thế nào? Dẫn chương trình, có phải là hỏng rồi? Dẫn chương trình xương sở, không thể nào, mau mau để công nhân viên nhìn. Trực tiếp chính là cái này không được, hiện trường nếu như xuất hiện tình trạng gì, cũng không tốt cứu lại. Ha ha, ta đã nói rồi, hát như thế tốt, lâm đại sư làm sao sẽ không sáng đèn? Lần này lâm lão sư nơi đó thì có hai tên tuyển thủ, hơn nữa còn đều là ta đặc biệt thích tuyển thủ. Công nhân viên, mạng lưới tiếp xúc bất lương, hiện tại được rồi. Thời khắc này, lâm phạm vỗ một cái đèn, được rồi, sáng đèn. Dẫn chương trình, vị này tuyển thủ, ngươi xác định là muốn đi lâm lão sư nơi đó sao? Trương Thị vừa muốn nói chuyện, triệu lị nhưng nửa đường chặn lại, Trương Thị, ta hết sức thích ngươi hầm thanh. ta hy vọng ngươi có thể gia nhập ta chiến đội ta sẽ ghi nhớ ngươi đưa ngươi thổi phồng thành một tên xuất sắc ca sĩ thế nào cợt mờ nở nửa đường giết ra cái trình rào kim lợi hại đây là cùng lâm đại sư cấp người a lâm Phàm cũng không nghĩ tới triệu lỵ sẽ mở ra cái điều kiện này sau đó ánh mắt nhìn về phía trương thị để đối phương mình lựa chọn bất quá trong lòng nhưng là nhổ nước bọn triệu lỵ con mụ này thật cái quái gì vậy nham hiểm quả nhiên có thể cùng anh kim đùa như thế tốt nhưng là chính mình cũng có thể khai ra điều kiện như vậy nhưng hắn muốn nhìn một chút tên này tuyển thủ ý chí có phải là rất mạnh mẽ như là đã muốn lựa chọn chính mình nếu như bởi vì lợi ích xuất hiện liền lựa chọn những khác như vậy không thu cũng được trương thị hiển nhiên không nghĩ tới triệu lao sư sẽ mở ra điều kiện như vậy trên mặt nhất thời lộ ra thần sắc hưng phấn sau đó rất mau đem thần sắc này che giấu đi thôi lao sư ta lựa chọn hiện trường tất cả mọi người ngừng thở không biết kết quả sẽ như thế nào triệu lị Triệu lão sư, ồ lên. Tất cả mọi người không nghĩ tới này đáng yêu em gái thay đổi thay đổi nhanh như vậy. Không khỏi có người khó chịu, cảm giác cô em này quá thế lợi đi. Triệu Lệ nở nụ cười, sau đó liếc nhìn Lâm Phàm một chút, trong mắt tất cả đều là khiêu khích vẻ. Trương thị nhìn về phía Lâm Phàm, "Xin lỗi, Lâm lão sư." Lâm Phàm khoát tay, "Không có chuyện gì, chỉ có thể nói ngươi theo ta vô duyên, cũng cùng đông hán tập đoàn vô duyên." Nguyên bản hiện trường khán giả còn rất khó chịu. Nhưng giờ khắc này nghe được Lâm Đại Sư lời nói này, không khỏi rất nghi hoặc, không biết Lâm Đại Sư này nói là ý gì. Ở trương thì còn có mọi người ánh mắt nghi hoặc hạ, Lâm Phạm bình tĩnh lên tiếng. Lần này đảm nhiệm đạo sư, ngoại trừ vì là các vị các tuyển thủ sáng đèn ở ngoài, còn muốn chọn một ít có tiềm lực tuyển thủ, ký vào đông hán tập đoàn, từ ta sáng tác ca khúc, đẩy vào thị trường, nguyên vốn chỉ có Trần Thụy An một tên tuyển thủ, sau đó muốn đem ngươi thu vào, đáng tiếc nếu lựa chọn triệu lao sư, cái kia cũng hết cách rồi. Chỉ có thể nói vô duyên. Lâm Phàm vẻ mặt có chút bất đắc dĩ, nhưng trong lòng lại là len lén vui vẻ. Tổn thất lớn rồi đi. Hối hận rồi đi. Quả nhiên, Trương Thị nghe nói như thế, sắc mặt dần dần phát sinh ra biến hóa, trong mắt tràn đầy hối hận vẻ. Mà khán giả nhưng là nở nụ cười, cười này Trương Thị bỏ lỡ Lâm Đại Sư. Triệu lỵ tuy rằng lợi hại, thế nhưng cùng đông hán tập đoàn so ra, nhưng là kém xa, hơn nữa còn có thể hát Lâm Đại Sư tự mình cầm đao ca khúc. Tổn thất này có thể nói là vô cùng thê thảm a Ai chẳng biết nói Lâm Đại Sư sáng tác ca khúc, thủ thủ đô rất nóng nảy. Cái kia Ngô hoán nguyệt chính là một cái ví dụ. chương 740, cái này nổi được óng. Tại sao ta cảm giác cái kia tuyển thủ, hiện tại có loại muốn tự từ đây. Đó không phải là phí lời mà, dĩ nhiên từ bỏ chúng ta khả ái tiểu Lâm Đại Sư, đây không phải là vũ nhục chúng ta sao. Ha ha, Lâm Đại Sư chiêu thức ấy đùa thật sự là quá chạy hết, để cho ngươi đổi nghề. Bây giờ hối hận đi. Cô em này thật không lớn, xem ra manh manh, dĩ nhiên nói đổi nghề liền đổi nghề, tổn thương chúng ta lâm đại sư trái tim. Chính như khán giả thảo luận như vậy, Trương Thị hối hận không kịp, nhưng thế gian không có thuốc hối hận, chỉ có thể bất đắc dĩ trở lại hậu trường. Có tuyển thủ nhìn Trương Thị, lộ ra nhìn có chút hả hê nụ cười. Trương Thị nhìn những người này nụ cười, không khỏi nhíu mày một cái đầu, nói thầm trong lòng, thứ lộ gì. Làm Trương Thị sau khi rời đi, Một bầy sắp lên đài tuyển thủ vây trung chỗ, xì sao bàn tán. Không nghĩ tới chúng ta đều bị gạt, tiểu cô nương này xem ra manh manh, không nghĩ tới tâm cơ nặng như vậy. Với lúc tới, đối với chúng ta khách khí, còn nói với chúng ta chính là muốn tiến vào lâm lao sư đội ngũ, không nghĩ tới triệu lỵ quang điểm chỗ tốt, liền lập tức trở quẻ, đây cũng quá thế lợi. Hiện tại nàng khẳng định hối hận muốn chết, không nghĩ tới lâm đại sư dĩ nhiên đại biểu Đông Hán tập đoàn, hơn nữa còn có thể có lâm đại sư tự mình cầm đao ca khúc. Lâm Đại Sư ca khúc nhưng là vô số ca sĩ tha thiết ước mơ, không phải có người đã nói mà, mặc kệ ai hát, đều có thể hỏa biến giới ca hát giới. Hy vọng ta có thể bị Lâm Đại Sư chọn chúng, như vậy thì có thể ký hẹn công ty. Ta cũng hy vọng. Vê đúc cờ, Trương Thị cũng không nhịn được nữa khóc, trong lòng ủy khuất hết sức, nếu như sớm biết sẽ như vậy, nàng liền kiên trì. Nhưng là sao có thể nghĩ đến Lâm lão Sư người này, ẩn giấu sâu như vậy, nếu như sớm biết có thể ký hẹn. Coi như triệu lỵ nhiều hơn nữa chỗ tốt, nàng không có khả năng đổi nghề. Trên sân nhảy, lại có tuyển thủ chuẩn bị lên đài. Triệu lị nhìn lâm phạm, lâm lão sư, ngượng ngùng, này tuyển thủ ta hết sức yêu thích, chỉ có thể cường đoạt yêu. Lâm phạm bình tĩnh quát tay, không lo lắng, ngươi yêu thích liền tốt, này tuyển thủ mặc dù không tệ, nhưng cũng không phải không thể không cần. Triệu lỵ nở nụ cười, mặc dù không có để cái tên này mất mặt, nhưng ngươi nhìn chúng người bị ta cho đoạt, trong lòng khẳng định hết sức thoải mái đi. hiện tại trên internet tìm kiếm hot tin tức không chỉ có anh kim còn có nàng ăn cắp ca khúc sự tình còn chưa kết thúc internet sao sôi sùng sục thậm chí chiều gió đều có chút chuyển biến đại đa số bạn trên mạng cũng bắt đầu hoài nghi chân tướng liền ngay cả của nàng blog phía dưới cũng đã xuất hiện vô số thóa mạng làm cho nàng thẳng thắn sẽ khoan hồng chống cự tứ nghiêm tức giận nàng trực tiếp muốn chửi ma nó nhưng căn cứ anh tỉ ý tứ liền thì không cần để ý tới càng là để ý tới càng sẽ để những người kia được nước Triệu Lệ có lúc hận không thể đem Lâm Phàm giết chết, nhưng đây cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, nếu như thật hành động, còn thật không có khả năng này. Liền ngay cả anh tỷ đều không có cách nào đem đối phương như thế nào, hắn có thể làm sao? Hoác Kiến Tường nhẹ giọng nói, Lâm Lão Sư, ngươi có thể phải thu chút tuyển thủ, ngươi bây giờ dưới cờ chỉ có một tên, này đến phía sau, có thể thật không xong rồi, hiện đang tuyển thủ cũng không nhiều, phải đem nắm một hồi. Lâm Phàm gật đầu, ừ, ta biết, chỉ là tạm thời còn không có gặp phải thích hợp. Hắc kiến tưởng có chút bất đắc dĩ, dưới cái nhìn của hắn, có tuyển thủ đã rất khá, thế nhưng lâm Lão sư lại vẫn xem không, phát hiện vật phẩm lụn, bên trong, cái này cũng có chút làm cho người ta bất đắc dĩ. Bất quá hắn nơi nào biết, lâm phàm tuyển người yêu cầu, nhất định phải chọn tốt nhất, cũng giỏi nhất hỏa, này cho vương minh dương chuyển vận mới mẻ huyết dịch, vẫn là rất trọng yếu. Ai để cái tên này là mình lao thiết, chính mình nếu là không cho hắn để bụng điểm, ai còn có thể cho hắn để bụng. Dẫn chương trình thôi vĩ. Phía dưới cho mời tuyển thủ lên đài. Trong khoảng thời gian này, đã có vài tên tuyển thủ lên đài, nhưng đều không phải là lâm phạm món ăn, cùng trong lòng tiêu chuẩn, cách biệt rất nhiều. Lúc này, một tên tướng mạo khả ái nữ sinh lên đài, tròn trịa mặt rất là đáng yêu. Các vị đạo sư tốt, ta gọi Trần Viện, đến từ mối hải, năm nay 20 tuổi, ta hôm nay bị cảm, cổ họng khả năng. Tuyển thủ đang nói chuyện. Được rồi, nơi này là hát thi đấu, từ đâu tới nhiều như vậy lý do. Triệu Lệ bất mãn xua tay nói, "Chân viện sững sở, rất là căng thẳng, hai tay nắm thật chặt mị tổ phồn, trên mặt cũng có chút lúng túng. Lâm Phàm liếc mắt nhìn, "Triệu lão sư, ngươi này thì không đúng, nhân gia nói bị cảm, ngươi ở đâu ra lớn như vậy hòa khí, vị này tiểu mỹ nữ, không cần để ý tới này con mụ điên, cố gắng biểu diễn, ta hết sức yêu quý ngươi." "Ngươi nói ta cái gì?" Triệu Lệ khí cấp bại phôi đứng lên, ánh mắt nhìn tròng trọc vào Lâm Phàm. nàng không có nghĩ tới tên này dĩ nhiên tại trong trực tiếp nói nàng là con mụ điên ai nha thật không tiện, nói sai quên đây là ở trực tiếp lâm phàm rất là ngượng ngùng nói nói thế nhưng cái kia nụ cười trên mặt nhưng có chút để người muốn ăn đòn khán giả nợ nụ cười chơi ạ lâm lão sư đây là một ngày không gây sự cả người không thoải mái a nhân ra em gái liền nói cái cảm bạo lại không chọc giận nàng ở đâu ra lớn như vậy hòa khí đây là lâm đại sư cho cua hòa khí từ bắt đầu tranh tài đến bây giờ cái nào một ngày an ổn quá ngày ngày bị oán giận không tan vỡ đã coi là tốt có đạo lý cái này nổi lâm đại sư được coong triệu lỵ oán giận ngồi xuống sắc mặt khó coi cực điểm lưu anh đông lặng lẽ không lên tiếng ngồi ở chỗ đó hắn là biến thông minh không nữa cùng lâm đại sư chống lại cũng không nhìn một chút anh kim cùng triệu lỵ hai người chưa từng làm cho quá đối phương hắn còn dựa vào cái gì cùng đối phương đối đầu đàng hoàng đem tối cường thiên âm tiết xong sớm một chút ly khai này địa phương khỉ gió nào trần viện tuy rằng căng thẳng nhưng lúc này cũng làm xong hết thể chuẩn bị quên mất tất cả đem tình cảm dung nhập vào âm thanh bên trong tuy nói cảm bạo âm thanh có một chút như vậy khàn khàn hoặc là khí tức không đủ nhưng nghe được cơ sở rất tốt càng để lâm phàm nhìn chúng chính là này cô em gái có thể hỏa chỉ cần có thể hỏa cũng đã đủ rồi trần viện âm thanh chậm rãi hạ xuống nhìn bốn vị đạo sư tịch có chút thất vọng có chút không cam lòng có chút tiếc mối không nghĩ tới không có một vị đạo sư vì chính mình sáng đèn triệu lỵ hai tay ôm ấp ánh mắt nhìn chằm chằm chân viện không chút nào đèn sáng uy tứ hoắc kiến tưởng nhưng là muốn nhìn lại một chút chọn vài tên hắn yêu thích âm thanh đương nhiên hắn nghe ra tiểu cô nương này bản lĩnh rất tốt một bài hát kết thúc chân viện chuẩn bị túi đầu rời khỏi sàn diễn đột nhiên lâm Phàm đùng ấn xuống đèn thật không tiện quên theo đèn ta hết sức yêu quý ngươi đùng đang lúc này triệu lỵ cũng theo đèn Thanh âm của ngươi ta hết sức yêu thích, ngươi có thể gia nhập đến nơi này của ta, ta có thể mang ngươi chế tạo thành giới ca hát tân tinh. Đương nhiên, đây chỉ là Triệu Lệ đang khoác lác bức bách mà thôi, muốn đúng là để Lâm Phàm tiểu tử này biết, ngươi muốn người, lao nương đều cho ngươi đoạt tới. Trần Viện đứng ở trên vũ đài, che miệng, không nghĩ tới ở lúc tuyệt vọng nhất, thật sự có đạo sư cho mình sáng đèn. Chưa kịp dẫn chương trình lên đài, Trần Viện hưng phấn nói, ta đồng ý gia nhập Lâm lão sư bên này. Lâm Phàm nghe nói sau, không khỏi cười cợt. sau đó nhìn về phía triệu lỵ triệu lao sư có lúc cũng không cần quá tự tin tốt Ngươi! triệu lỵ viết quá đầu không có nói thêm câu nữa xem như ngươi lợi hại bất quá như vậy tuyển thủ là không có khả năng đi vào trận chung kết chương 741, rốt cục phát sinh đại sự ngày mai thượng hải vệ thị tốt thật sự là quá tốt không nghĩ tới chúng ta dĩ nhiên cũng có thể có phá bốn tiết mục ha ha tối cường thiên âm phá bốn triệt để cùng hồ nam vệ thị mụ mụ đi đâu kéo ra tuyệt đối tranh lệnh. này ba kỳ tiết mục đồng thời so với đồng thời mạnh trưởng đài ánh mắt của ngươi quá độc ác để lâm đại sư làm đạo sư quả nhiên là sáng suốt nhất phó trưởng phát hiện vật phẩm lụn đài lúc này cũng không quên nhớ thổi phẩm vừa xuống đài dài bất quá trong lòng hắn là thật vui vẻ thượng hải vệ thị bị áp chế lâu như vậy bây giờ vươn mình đem ca sướng muốn nói không hưng phấn đó là giả lưu trưởng đài tâm tình rất tốt các ngươi e sợ không biết Hồ Nam vệ thị hôm nay gọi điện thoại tới cho ta, tuy rằng không hề nói gì, thế nhưng giọng nói kiệt nhưng là chua vô cùng. Trước đây Hồ Nam vệ thị đều là số một, lần này đột nhiên bị người cho đẻ xuống, tâm tình này khẳng định hết sức không mỹ hảo, bất quá lâm đại sư triệt để phát hỏa, cũng không biết nói sẽ có bao nhiêu vệ thị tới mời, dù sao đây chính là đại biểu tỷ lệ người xem a. Lưu trưởng đài ho nhẹ một tiếng, được rồi, chúng ta làm tốt chính mình là được, tận cố gắng hết sức, đem quý đầu tiên làm tốt. Tất cả nhân viên làm việc đều tràn đầy tự tin, đối với tương lai tràn đầy hy vọng. Trên internet, Thượng Hải vệ thị Quang Vinh đăng tổng hợp nghệ thuật tiết mục tỷ lệ người xem đệ nhất. Tuyển thủ dự thi bởi vì nhỏ mất lớn, hối hận không kịp. Lâm Lão sư có mãnh liệt cá nhân phong cách, nhưng lại cũng không phục chế. Triệu Lệ trên sân nói lỡ, giận đoán giận tuyển thủ, ngược lại bị Lâm Đại sư trào phúng. Những tin tức này tiêu đề một cái so với một cái bá đạo. Triệu Lệ nhìn thấy những tin tức này thời điểm, muốn tự tử đều có. Nàng nơi nào sẽ nghĩ đến biến thành như vậy, lúc đó tâm tình không tốt, trong khoảng thời gian ngắn không có khống chế lại tâm tình của chính mình. Bây giờ bị người treo ở Internet đồng hồ, thật đúng là xui xẻo tận cùng. Cuối cùng trực tiếp đem tất cả những thứ này, toàn bộ đẩy lên lâm phàm trên người, nếu như không phải là lời của hắn, tuyệt đối sẽ không có chuyện như vậy. Từ khi tối cường thiên âm sau khi đi ra, quảng đại bạn trên mạng thú vui cuộc sống đề cao, mỗi ngày mặc kệ có sao không, liền soạt quét một cái website, chờ mong càng nhiều hơn tin tức. mãi liệt đề cử tối cường thiên âm, xem xong tuyệt đối không hối hận. Này tiết mục trực tiếp mở ra ta tam quan, lâm đại sư thật sự là treo nổ ngày, chờ đến cơ hội liền giận đoán giận một trận. Anh kim bị đoán giận, triệu lỵ bị đoán giận, lưu anh đông bị đoán giận không dám nói lời nào. Mấy vị này đều là đại lao cấp bậc, ta cảm giác ngoại trừ lâm đại sư, thật giống không ai dám làm như vậy đi. Ngươi này không phải là nói phí lời mà, ngoại trừ lâm đại sư còn ai dám? căn cứ thượng hải vệ thị thống kê, liên quan với lâm đại sư đề tài. Dĩ nhiên đạt tới 89%, này đối với một cái tiết mục tới nói, đủ để chứng minh, đây chính là một hồi cá nhân thanh tú. Hơn nữa còn cũng là bởi vì cá nhân thanh tú, để tối cường thiên âm tỷ lệ người xem, trực tiếp tăng cao, nghiền ép tất cả, coi như là hồ Nam vệ thị, cũng không phải là đối thủ. Này nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai dám tin tưởng? Phố Vân Lý, Vương Minh Dương điện thoại đến rồi. Huynh đệ, tình huống gì? ngươi không thấy tiết mục A? đã cho ngươi tìm tới hai mầm mống tốt, rất ổn cái kia loại. Không phải, ta là nói, ngươi tìm cho ta hạt giống tốt là tốt, thế nhưng ngươi cũng không thể chỉ thu hai cái A, này tiết mục đến phía sau, còn phải dựa vào bọn họ thi đấu đoạt giải quán quân, ngươi nhân số như vậy ít như vậy, rất khó bắt được quán quân A. Không có chuyện gì, nắm không nắm cũng không đáng kể, ta trên này tiết mục, chính là đùa nghịch một đùa nghịch. Hai người tùy tiện hàn huyên một hồi, liền cúp điện thoại. Tối cường thiên âm mặc dù có chút ý tứ, Nhưng thường thường tham gia, cũng là đủ mệnh. Nào đó thành phố. Dương Kiệt lúc này rất là khó chịu, hắn phát hiện mình lại bị không thấy. Điện thoại ngài gọi, tạm thời không người nghe. Nhìn số điện thoại, Dương Kiệt mặt biến sắc dữ tợn, hắn không nghĩ tới anh Kim dĩ nhiên không tiếp điện thoại, chẳng lẽ là thật sự đã cho ta không dám bại lộ cho phóng viên không thành. Đối với không có gì cả người mà nói, làm đến không đường có thể lúc đi, chuyện gì không làm được. Coi như anh Kim thân phận bối cảnh rất lớn, nhưng thì có thể làm gì. Chính mình đều đã đến không đường có thể lúc đi, đã không nghĩ tới nhiều như vậy. Ở Internet tìm được một số điện thoại. Này, xin hỏi là Thượng Hải phóng viên giải trí sao? Đúng, ngươi là. Ta có hai năm trước anh Kim đảm nhiệm bình ủy lúc tấm màn đen chứng cứ. Ngươi nói thật chứ? Thật sự, bởi vì ta liền là năm đó người tuyển thủ kia, bất quá ta muốn. Muốn một triệu. Dương Kiệt hít mũi một cái, viền ma túy lại tái phát, nhưng là bây giờ không có tiền, hắn đã không nghĩ được nhiều như thế. Chỉ muốn đem chứng cớ này bán một bút, sau đó thật no đánh một cái. Một triệu quá mắc, mười vạn đi. Không thể, mười vạn ngươi phái xin cơm sao. phẩy không thể nhiều hơn nữa, nếu như ngươi không đồng ý thì thôi. Ngươi phải nói, đây chỉ là hai năm trước tin tức, coi như hiện tại lộ ra ánh sáng đi ra ngoài, cũng tuyệt đối không thể gây nên nhiều ảnh hưởng lớn. Dương Kiệt vốn muốn cự tuyệt, thế nhưng cái kia dằn vật người ghiền ma túy, để hắn nhanh muốn qua đời. Tốt, tốt, ta đồng ý. Thượng Hải một cái nào đó rượu mắc tiền cửa hàng. Anh Tỷ, cái kia hai năm trước ra hỏa, tìm ngươi. Triệu Lị ngồi ở trên ghế salon, tâm tình rất chấm thấp, tâm sự nặng nề, nàng cũng không biết, tự mình làm Thượng Hải phía sau, chuyện gì liền biến nhiều như vậy. Mà anh Tỷ nguyên lẽ ra nên ly khai Thượng Hải, nhưng là liền bởi vì chuyện này, lại lưu tại Thượng Hải. Anh Kim hút thuốc, ân liên lạc, thực sự là kẻ cắt bã, dĩ nhiên mở miệng muốn hai mươi triệu tiền ém miệng. Triệu Lị xứng sở. lộ vẻ rất là phẫn nộ hắn dĩ nhiên mở cái miệng này bất quá có chút lo lắng nói anh tỷ nếu như hắn nói cho phóng viên làm sao bây giờ anh kim tự tin yên tâm đi chỉ cần hắn không đốc hắn biết nên làm như thế nào năm đó hắn có thể lấy ra 5 triệu đi ra liền chứng minh hắn không thiếu tiền nhưng nếu như dám hãm hại ta ta để hắn không có gì cả triệu lị thở phào nhẹ nhõm nàng tin tưởng anh tỷ bởi vì anh tỷ có thực lực này chỉ cần đầu góc kẻ không ngu tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy Đương nhiên, bọn họ e sợ hiện tại còn không biết, cái kia Dương Kiệt đã không có gì cả, còn dính vào huyền ma túy, này phát điên lên đến, nơi nào còn có thể nghĩ đến nhiều như vậy. Ngay ở Dương Kiệt liên lạc Thượng Hải phóng viên giải trí phía sau, lại liên lạc những nhà khác tin tức truyền thông. Hắn làm sao có khả năng đem trọng yếu như vậy tin tức, chỉ bán cho một ra, tự nhiên là phải nhiều bán mấy nhà, kiếm được nhiều tiền hơn. 300,000, 200,000, 10 vạn, thậm chí đến cuối cùng. liền mươi ngàn, hắn bán tất cả. Nếu như để anh Kim cùng Lâm Phạm biết, tuyệt đối sẽ một cái lao huyết đều phun ra ngoài. Làm người không thể vô liêm sỉ như vậy, cũng không thể không điểm mấu cho ta. Liên tục mấy ngày trôi qua. Tối cường thiên âm tỷ lệ người xem vẫn duy trì ở 4 85% tà hữu, vẫn không thể xung lên, có lúc cũng sẽ về rơi xuống 4 352% tả hữu. Thế nhưng đối với Thượng Hải vệ thị người mà nói, bọn họ đã rất thỏa mãn, thật sự đặc biệt thỏa mãn. Đây là bọn hắn chưa bao giờ có đỉnh cao thành tích. Này mấy tụ tập bên trong, triệu lỵ sắp bị lâm phàm cho hoán giận hỏng mất, thế nhưng thân là đạo sư, nàng phải nhịn ở, chỉ có thể trở về phía sau, điên cuồng đập đồ vật đến động viên nội tâm bạo động. Ngay ở vào một ngày sáng sớm, xảy ra chuyện lớn. Tất cả mọi người nhìn thấy tin tức toàn bộ trận mắt ngon mồm Mà anh Kim cùng triệu lỵ nhìn thấy tin tức này thời điểm, càng là sợ hai đến một mặt trắng bệnh. mươi 742, ta liền đáng tiền như vậy không thành trạm tàu điện ngầm tiệm bán báo có người lấy điện thoại di động ra nhìn tin tức đang lúc này từng chương từng chương tin tức vào tầm mắt của bọn họ bên trong hai năm trước tự nhiên giọng nam tấm màn đen lộ ra ánh sáng quán quân dương kiệt chính mồm thừa nhận năm đó tấm màn đen nguyên do có người lập tức cầm điện thoại di động lên này ngươi có hay không nhìn tin tức internet có tin tức lớn anh kim tấm màn đen sự tình bị lộ ra ánh sáng đi ra thiết giả ta còn có thể gạt ngươi sao Ngươi mau mau nhìn tin tức. Tốt, ta lập tức sẽ đi thăm. Nếu như chuyện này chứng cứ xác thực, cái tiêu anh Kim nhưng là xong đời. Tuy rằng anh Kim ở Internet thường thường bị người phun, nhưng này chút cũng đều là một ít việc nhỏ, cũng chính là một ít chuyện cách làm, để dân trên mạng nhóm khó chịu mà thôi. Nhưng bây giờ này tấm màn đen nếu như chứng cứ xác thực, cũng không giống nhau. Này đủ để hủy diệt một người. Anh Kim hiện tại cơ bản không ra ca khúc, mấy năm gần đây một mực làm đạo sư, đúng là hung hăng quét một trận nhiệt độ. Nhưng nếu như bởi vì tấm màn đen dẫn đến nhân gia tuyển thủ có nồi hai năm, như vậy chuyện này đem không chiếm được bất luận người nào tha thứ. Dân trên mạng nhóm một người một cái, đều có thể đem anh Kim bao phủ lại. Thượng Hải giải trí báo, nhỏ biên trước mấy ngày phỏng vấn đến 2 năm trước tự nhiên nam bởi vì quán quân Dương Kiệt, hắn thừa nhận hai năm trước chính mình được quán quân, trong đó có tấm màn đen tồn tại, đồng thời cái kia nhất thủ ca khúc cũng không phải là hắn sáng tác, cũng không phải anh Kim sáng tác, mà là Trần Thủy An tác phẩm. cho tới anh kim tại sao lại giúp làm tấm màn đen người trong cuộc nói thẳng bởi vì hắn đưa 5 triệu cho anh kim hiện tại người trong cuộc đem chuyện nào công bố ra cũng là bởi vì nhìn thấy internet có liên quan với trần thụy an tin tức lương tâm bất an đem sự tình công bố ra còn trần thụy an một cái thuần khiết ở đây dương kiệt để cho chúng ta hướng về trần thụy an biểu đạt tay náy hy vọng có thể được tha thứ Cơ mơ nở, quả nhiên có tấm màn đen hiện tại chứng cứ cũng đã đi ra anh kim này hố cũ so với Dĩ nhiên thật sự làm tấm màn đen, còn phản cắn người ta một cái, để người ta thuộc hai năm nổi. Đáng ghét, thật sự là quá ghê tợm, đây là người sao. Nguyên lai like Lâm Đại Sư nói đều là thật, ta cái quái gì vậy cũng đã sớm nói, Lâm Đại Sư chính là chính nghĩa sứ giả, nói, tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì, lúc trước cái kia chút vì là anh Kim tẩy địa ngu ngốc cho đều đi nơi nào. Không nói, lập tức đi anh Kim lọc giận phun làm cho nàng cút khỏi giới ca hát giới, ta đã nói rồi. Mấy năm gần đây tại sao không có tốt bài hát đi ra, nguyên lai like cũng là bởi vì có anh Kim những này hố cũ so với tồn tại. Lâm Phàm còn đang ngủ ở nhà, đã bị một cú điện thoại cho đánh thức. Vốn là không muốn nghe điện thoại, nhưng điện báo là Ngô ưu lan, hắn liền cố hết sức tiếp thông. Điện thoại vừa tiếp thông, cái kia đầu liền truyền đến Ngô ưu lan thanh âm hưng phấn. Lâm ca ngươi mau nhìn tin tức, anh Kim xui xẻo rồi, chân tướng xuất hiện. Cái gì? Chính là hai năm trước anh Kim làm tấm màn đen sự tình A. Hiện tại đã bị phóng viên lộ ra ánh sáng đi ra, hơn nữa còn là khi đó người trong cuộc chính mình chủ động nói ra được. Lâm phàm hổ khu chấn động, lập tức rời giường, hắn không nghĩ tới mới đoán được, nhưng là sao có thể có chuyện đó. Tên kia đi tìm chính mình, mở miệng 10 triệu, chẳng lẽ có cái nào ngu ngốc, thật móc 10 triệu, mua cái này tin tức không thành. Bất quá không nên a, sẽ không có người ngu như vậy. Vậy sẽ là tình huống thế nào? Sau đó cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp mở ra tin tức, này vừa nhìn. Nhất thời bắt đầu cười lớn. Anh Kim ngươi này bà tám, nhưng là phải xui xẻo. Lâm Phạm nợ nụ cười, cười rất là thoải mái, dùng quyền đầu thu thập anh Kim, tuy rằng có thể chút cân giận nhưng nếu như có thể đả kích danh tiếng, như vậy tâm tình này đều thoải mái hết sức ca. Giờ khắc này, Lâm Phạm trực tiếp lấy điện thoại di động ra, cho anh Kim gọi điện thoại đi qua. Tuy rằng hai người có cửu hoán, nhưng Lâm Phạm vẫn là rất tình nguyện thông báo đối phương một hồi. Điện thoại chuyển được. Anh Kim không nói gì. Có thể Lâm Phàm nhưng là không kịp chờ đợi mở miệng nói, anh lão sư, chúc mừng người ngươi lần này nhưng là lên đầu đề, có cái gì không cảm tưởng. Ngươi thật cái quái gì vậy tiện? Anh Kim bạo thô tục Tụ cục Nay vừa mới dứt lời, đối phương liền cúp điện thoại. Thế nhưng Lâm Phàm không một chút nào tức giận, chuyện về sau liền để anh Kim một người đi buồn phiền đi, bất quá trách nhiệm của chính mình còn chưa kết thúc, sau đó đăng nhập blog, trực tiếp bắt đầu chuyển đi tin tức. Lâm Phàm không nghĩ tới ngươi thực sự là này loại người anh Kim. Này blog một phát, trong nháy mắt đưa tới vô số dân trên mạng nhóm gây xem. Người càng ngày càng nhiều biết tin tức. Góc nhiệt độ bắt đầu sôi trào, này đối với tất cả mọi người tới nói, đều là một việc lớn, anh Kim ngồi vững làm tấm màn đen, hơn nữa chứng cứ đều ở đây, bất kể thế nào tắm, đều rửa không sạch. Lâm Đại Sư vi Vũ, một lời nói bên trong, quả nhiên cái kia loại lý do, chỉ có thể lừa gạt kẻ ngu si. Nhân gia Trần Thụy An tại sao có thể là kẻ ngu si. Nhất định phải để anh Kim cút khỏi giới ca hát giới. Không sai, từng cái hát tiết mục, đều có anh Kim này bà Tâm ở, nhìn đều không nhìn nổi. Một cái nào đó trong tân quán. Trần Thụy An vừa tỉnh ngủ, liền nhận được bằng hưu gọi điện thoại tới, nghe tới chuyện này thời điểm, lập tức mở ra tin tức. Này vừa nhìn, viền mắt bên trong nước mắt, ào ào ào chảy Thuộc 2 năm điểm đen, rốt cục biến mất rồi. Trần Phụ Trần Mẫu cũng thở phào nhẹ nhõm Có thể nhìn thấy Nhi tử đi ra bóng tối, liền là lý tưởng của bọn họ. Anh Kim nhìn tin tức, lại nhìn bình luận, sắc mặt đã sớm khó coi tới cực điểm. Nhưng lần này, không có đập đồ vật, mà là ngồi ở trên ghế salon không nói một lời, trầm mặc đáng sợ. Người quản lý đứng ở một bên, thân thể run lầy bẩy ngay cả một dám cũng không dám thả, trong lòng hoảng sợ không ngớt, nàng biết anh tỷ là hoàn toàn nổi giận, hơn nữa còn không phải bình thường nổi giận. Thuộc về ai chạm ai xui xẻo. Ta muốn biết đây là vì cái gì? Anh Kim lạnh giọng hỏi. Người quản lý cổ họng khẽ động, không biết nên nói cái gì, nàng làm sao biết nói đây, phát hiện vật phẩm lộn, là vì cái gì. Huống hồ ngươi không phải hết sức tự tin đã nói, đối phương sẽ không yêu sách cho phóng viên sao. Nhưng là lúc này mới mấy ngày. Tin tức liền đi ra. Len Ken. Người quản lý tiếp thông điện thoại, mặt biến sắc càng ngày càng kỳ quái, cuối cùng cúp điện thoại. Anh Tỷ, đã điều tra xong, phóng viên giải trí nhóm là từ chỗ của hắn mua chứng cứ. Người quản lý nói nói. Anh Kim nhìn người quản lý, 10 triệu, vẫn là 20 triệu. Ta anh Kim tin tức liền đáng tiền như vậy không thành. Tất cả mọi người muốn bắt ta điểm đèn không thành. Người quản lý hạ thấp xuống đầu, âm thanh rất nhỏ. Không phải, bọn họ nói, những phóng viên kia có bỏ ra 300,000, ít nhất bỏ ra năm. Vạ, Thảo rời ạ, ta nuôi giữa ngươi làm ăn cái gì không biết. Anh Kim đột nhiên như nổi điền sư tử cái giống như vậy, đột nhiên đứng dậy, một lòng bàn tay lắc tại người quản lý trên mặt. Ngươi theo ta nói không, ta anh Kim khi còn sống cũng chỉ giá trị không sao. Ngươi nói cho ta biết, ngươi nói cho ta biết. Anh Kim điên cuồng gầm thét lên. Người quản lý co quắp ngã trên mặt đất, không dám nói lời nào, anh. Anh tỷ, vào lúc này chúng ta nên nghĩ biện pháp ứng với đúng, đúng rồi, chúng ta dùng tiền, để tên kia lật đổ phía trước nói, liền nói là vô hại. Anh Kim một cước đá vào người quản lý trên người, ngươi làm tất cả mọi người cùng ngươi giống như ngốc sao. Lúc này, anh Kim điện thoại văng lên. Triệu Lệ bây giờ là đứng ngồi không yên, đang nhìn đến tin tức thời điểm, càng là dọa sắc mặt trắng bệnh, sau đó cũng không nghĩ nhiều, mau mau cho anh Kim gọi điện thoại. Anh tỷ, xảy ra vấn đề rồi, làm sao bây giờ, ta cũng bị hất đi ra, việc này nhưng là ngươi để ta làm, không liên quan chuyện ta. Triệu Lệ hốt hoảng. Vào lúc này, nàng chỉ muốn đem tất cả mọi chuyện đều đẩy ra. Anh Kim, ta để cho ngươi làm, lúc đó lấy tiền thời điểm. Ngươi tại sao không nói là ta để cho người nắm? Triệu Lệ, ta, ta, vội cái gì hoảng sợ? Ngươi nghe kỹ cho ta. Mặc kệ phóng viên hỏi thế nào ngươi đều đừng trả lời, để ta giải quyết. Anh Kim nói nói, nàng kỳ thực cũng hết cách rồi. Thế nhưng Triệu Lệ người này thuộc về bùn nhão không dính lên tường được, gặp phải sự tình liền hoảng sợ thần nhân. Nếu như không nói trước cho nàng một cái cảnh cáo, còn thật không biết nói nàng sẽ nói ra cái gì ngôn luận đi ra. xảy ra lớn như vậy sự tình. anh kim đau đầu cực kỳ cuối cùng cầm điện thoại lên chỉ có thể gọi cho dương kiệt chỉ là ngài gọi người sử dụng đã tắt máy ẩm trước mặt bình hoa chia năm bảy mảnh vỡ rơi đầy đất chương 743, đều tại ta tuổi quá trẻ qua vô tri phố vân lý làm lâm phàm đến trong tiệm thời điểm một đám phóng viên xông tới lâm đại sư xin hỏi ngươi đối với anh kim tấm màn đen sự tình thấy thế nào ngươi vì sao lại cho rằng trần thụy an là bị hoan uổng Có phải là phát hiện cái gì? Chuyện bây giờ chứng cứ xác thực, xin hỏi Lâm Đại Sư, có nhớ hay không nói? Các phóng viên mồm năm miệng người hỏi, bọn họ hiện tại thật sự hết sức hưng phấn, đợi lâu như vậy, rốt cục lần thứ hai đợi đến tin tức lớn. Xung quanh thương gia các lão bản, đứng, phát hiện vật phẩm lụn, bên ngoài mặt. Kha kha, chúng ta cậu chủ nhỏ chính là như thế 6, lại đưa tới rất nhiều phóng viên. Vẫn là chúng ta cậu chủ nhỏ nói đúng, liếc mắt liền thấy mặc cái kia anh Kim không phải là cái gì người tốt. Ta nhớ được nhà ai mặt tiền cửa hàng bảng hiệu, hình như là lấy anh Kim làm ảnh chân dung. Là của ta, quan thời gian trước liền đem nó cho rơi xuống, cùng chúng ta cậu chủ nhỏ có cựu bán người, ngươi nói ta có thể lưu hắn sao? Khẳng định không thể. Lợi hại, đủ linh đệ. Kha kha, đùa giỡn, cậu chủ nhỏ có thể là bảo bối của chúng ta, chúng ta phải che chở. Lâm Phạm khoát tay háo một cái, các vị phóng viên các đồng chí, xin mời yên tĩnh một chút, vấn đề để ta từng cái từng cái qua lại đáp. Các ngươi nhiều người như vậy, nhiều như vậy há mồm ta cái nào trả lời lại đây? Thủ trước trả lời vấn đề thứ nhất, ta là cho là như vậy Trần Thụy An là bị vô hãm, bởi vì con mắt là cửa sổ tâm hồn, ta có thể từ Trần Thụy An trong mắt nhìn thấy hắn đối với âm nhạc chấp nhất cùng theo đuổi, làm sao có khả năng sẽ làm ra ăn cắp nhân ra ca khúc sự tình, không phải ta nói, các ngươi về đi xem xem 2 năm trước tiết mục, lấy Trần Thụy An thanh âm cùng đối với ca khúc năng lực điều khiển, Coi như là hát bài hát cũ cũng có thể đánh thăng cái kia một kỳ tuyển thủ, còn cần trộm. Cấp cái gì ca khúc, các ngươi nói có đúng hay không? Các phóng viên gật gật đầu, nói rất có lý, đích thật là như vậy. Bọn họ xem qua hai năm trước tiết mục, bất kể nói thế nào, cái kia Trần Thụy An thanh âm thật là dễ nghe. Hơn nữa đối với ca khúc năng lực điều khiển cũng rất mạnh, rõ ràng có thể dựa vào âm thanh đoạt giải quán quân, còn cần trộm cướp cái gì ca khúc. Lâm Phàm chắc chắn sẽ không nói, ta là dựa vào nhìn tướng mạo nhìn ra được. Dù sao hiện tại chính mình nhưng là nhân vật công chúng, nếu như thật nói như vậy, cũng không biết nói có thể hay không bị người ta nói tuyên truyền mê tín. Bất quá coi như nói rồi cũng không có chuyện gì, ai nghĩ đến đánh giả, vậy thì tới đi, cần phải đem đối phương nói kẻ ra quẩn. Lâm Phàm hơi hơi suy tư một chút, phía dưới trả lời một vấn đề khác, đối với anh Kim, ta đối với nàng đánh giá rất nguy, cái bà tắm này, quá mức lớn lối. Các phóng viên trợn tròn mắt, một mặt không biết gì hơn. không nghĩ tới lâm đại sư dĩ nhiên như vậy nổ tung ban ngày ban mặt vô số ống kính trước dĩ nhiên trực tiếp gọi anh kim vì là bà tám này có thể treo vô cùng các ngươi ngẫm lại à anh kim tướng mạo từ gương mặt nàng trên có thể thấy được người này tâm nhãn rất nhỏ hơn nữa còn yêu thích đùa nghịch hàng hiệu giả bộ đại lão càng sâu đến không coi ai ra gì nàng nếu là không làm tấm màn đen đều không cứ gọi anh kim nha đúng rồi quảng đại bạn trên mạng khẳng định không nhìn ra cái gì Những bức hình kia đều bị sửa qua, cùng bản thân vẫn có khác nhau rất lớn, bất quá chỉ muốn nghe tà chuẩn không sai. Các phóng viên nhìn Lâm Đại Sư, từng cái từng cái tạm thời cũng không muốn nói, chỉ có thể theo thói quen lớn lại camera. Bọn họ phát hiện Lâm Đại Sư trực tiếp đem anh Kim cách chức không đáng giá một đồng, thu này được lớn bao nhiêu a? Lâm Phàm từ ngô u Lan trong tay tiếp nhận chén trà, nhỏ uống một hớp, sau đó vẻ mặt rất là nghiêm túc nói. Giới ca hát giới là một cái rất là thần thánh địa phương. làm sao có thể xuất hiện tấm màn đen tấm màn đen độ nguy hiểm lớn bao nhiêu các ngươi khẳng định không nghĩ tới đó là bóp nhân tài nếu như gặp phải một vị nhân tài các ngươi sẽ làm thế nào vậy khẳng định là đem vị này nhân tài bồi dưỡng ra mà không phải dùng tấm màn đen chèn ép nhân tài đấu kỵ nhân tài tỷ như anh kim chèn ép trần thụy an cũng không hoàn toàn đúng vấn đề tiền dưới cái nhìn của ta đó cũng là anh kim đấu kỵ trần thụy an tài hoa phóng viên lâm phạm vẫn thao thao bất tuyệt nói còn có cái kia triệu lỵ cũng tham dự tấm màn đen này để ta rất là coi thường cùng như vậy làm tấm màn đen người cùng làm đạo sư dưới cái nhìn của ta thật sự là một loại xấu hổ những năm gần đây các nàng cũng vòng không ít tiền cũng không thể lại tiếp tục gieo vạ bọn hậu bối nếu như là lời của ta ta trực tiếp lui ra giới ca giới từ đây không trở ra gây sòng gió các phóng viên trợn mắt ốc mồm nhìn lâm đại sư những câu nói này bọn họ đều ghi xuống nhưng là luôn cảm giác có chút không đúng à. này nói có chút nổ tung đi Nếu như phát hình đi, cái kia được gây nên nhiều ảnh hưởng lớn. Ngô Ú Lan len lén lôi kéo một hồi Lâm Phạm, nàng tuy rằng vẫn đứng ở lầm ca bên này, nhưng là có lời cũng không thể nói quá mức rồi. Sẽ đưa tới cựu thị. Lâm Phạm nhìn thấy Ngô Ú Lan động tác, nhất thời nợ nụ cười, tốt trợ công. Các ngươi nhìn, bằng hưu ta đều cảm giác ta nói có chút quá trực bạch, thế nhưng ta muốn nói là, ta người này chính là thẳng như vậy trắng, không có cách nào. Lâm Phạm nói nói. Một tên phóng viên lặng lẽ hỏi nói. Lâm Đại Sư, chúng ta đều biết ngươi là chính nghĩa người, này mới vừa lời ngươi nếu như cảm giác không được, chúng ta có thể bôi bỏ. Lâm phàm bàn tay lớn với một cái, không cần xóa, cứ như vậy thả ra ngoài, ta lời đã nói ra, liền không có hối hận thời điểm, này thế nói làm chuyện sai, vẫn chưa thể để người ta nói không thành. Các phóng viên phục rồi, nhưng tâm tình rất là thoải mái, lại được đến tin tức lớn. Cuối cùng các phóng viên hài lòng đi rồi. Lâm phàm trên mặt tươi cười, phải như thế đoán giận, nếu như qua khiêm tốn. Còn không bằng không phí lời đây Điên thần côn thở dài Tiểu tử này lại tại chỗ nổ tung Xem ra là cố ý muốn làm xảy ra chuyện Cửa tiệm rượu Triệu Lệ tuy rằng võ trang đầy đủ đi ra Nhưng vẫn là bị các phóng viên nhận ra Sau đó các phóng viên lập tức vây lại Đèn flash soạt soạt sáng Triệu Lệ, ngươi đối với hai năm trước tấm màn đen Ngươi có muốn nói cái gì sao Anh Kim thu rồi 5 triệu Ngươi thu rồi bao nhiêu tiền Cái khác hai vị bình ủy có hay không lấy tiền Người thân là giới ca hát giới tiền bối, tại sao muốn làm tấm màn đen? Mặt đối với các phóng viên truy hỏi, triệu lị hạ thấp xuống đầu, không nói một lời, cuối cùng ở hộ vệ bảo vệ cho, an toàn rời khỏi nơi này. Nàng hiện tại liền muốn tự tử đều đã có. Đều do tên kia, nếu như không phải tên kia, làm sao có khả năng sẽ bị nhảy ra những ngày nợ cũ? Xong đời, lần này là thật sự xong đời. Anh Kim biết trốn tránh là không giải quyết được chuyện, bởi vậy trực tiếp mở ra một cái hội chiêu đãi ký giả. ở quán rượu bên trong phòng họp đã sớm đứng đầy phóng viên mà anh kim nhưng là trầm mặc không nói ngồi ở chỗ đó xung quanh còn có bảo tiêu bảo vệ các phóng viên bắt đầu đặt câu hỏi vấn đề đều là liên quan với tấm màn đen sự tình tất cả mọi người biết chuyện này đối với anh kim ảnh hưởng thật sự là quá mặc dù là giới ca hát giới đại lão nhưng là đã ra này bê bối sau đó còn có cái nào tổng hợp nghệ thuật tiết mục dám mời nàng đến làm đạo sư anh kim nhìn những phóng viên này cũng không biết nói có thể hay không tẩy điệu thành công nhưng bất kể như thế nào cũng phải thử một lần thời khắc này anh Kim lên tiếng mà ở mở miệng trong chớp mắt nàng liền khóc ở đây ta hướng về hết thể yêu ta người nói tiếng xin lỗi ta để cho các ngươi thất vọng rồi hai năm trước tấm màn đen là thật hiện tại ta hối hận không thôi hết thể đều quái năm đó ta tuổi quá trẻ vô tri không có chống đỡ được mệnh hoặc anh Kim khóc sướt mướt nước mắt mông lung biểu hiện rất là đáng thương Có đang uống nước phóng viên, nghe được câu này, trực tiếp một cái phun ra ngoài. Năm đó tuổi quá trẻ. Vô tri Ngươi cái quái gì vậy có thể hay không yếu điểm bức bách mặt. Đều cái quái gì vậy sắp 50 tuổi người, còn trẻ. mươi 744, báo táp này có chút kịch liệt. Phóng viên tuyên bố kết thúc. Hậu trường. Người quản lý chuyển khăn tay, kính uy đứng ở một bên, nàng bây giờ là không có chút nào dám đụng vào anh Kim múc đầu. Anh Kim lau nước mắt, trên mặt vẻ lạnh lùng. để người không dám nhìn thẳng. Anh Tỷ, có phải là đã không sao? Người quản lý nhỏ giọng hỏi, dưới cái nhìn của nàng, vừa hẳn rất thành công, anh Tỷ khóc rất thương tâm, rất hối hận, nàng còn chứng kiến một ít phóng viên, xoay quá đầu, hình như là không đành lòng lại nhìn. Nhưng nếu như nàng biết, những phóng viên này là bởi vì không đành lòng nhìn thẳng, mới xoay qua đầu, e sợ cũng sẽ không hỏi những vấn đề này. Người là ngu si sao? Anh Kim ngẩng đầu nhìn người quản lý, người này loại thông minh Ta để ngươi nghĩ ta người quản lý, đã là ngươi mộ tổ trên bước khói xanh, cút sang một bên. Người quản lý lung túng đứng ở một bên, nàng có loại xung động muốn khóc, cho anh Kim làm người quản lý, nàng thật sự chịu rất nhiều tội. Không vui thời điểm, tùy ý đánh chửi mình, vui vẻ thời điểm, sẽ cho mình một chút ngọt đầu. Liền đi theo nuôi một con chó giống như, nàng biết anh Kim sẽ chọn mình làm người quản lý, liền là bởi vì mình nghe lời, còn chưa đủ thông minh. Nhìn nhìn thứ khác minh tình. Cái nào không phải đem người quản lý thổi phồng thật cao, nơi nào sẽ là mình như vậy. Mỗi lần ở trong đám, nhìn những khác người quản lý phát những hạnh phúc kia trạng thái, nàng thật sự thật hâm mộ. Theo người khác, vừa nghe hắn là anh Kim người quản lý, nhất định sẽ cảm giác rất cao cấp, phúc lợi rất tốt, nhưng chỉ có nàng biết, chính mình qua không bằng chó. Xung quanh những người hộ vệ kia đồng tình nhìn nàng, nhưng cũng không có dám nói thêm cái gì. Len Lúc này, anh Kim điện thoại di động văng lên. Đều đi ra ngoài cho ta. Anh Kim nói nói, làm người toàn bộ sau khi rời đi, nàng mới nhận điện thoại. Sự tình giải quyết rồi sao? Phóng viên vừa ly khai, còn không biết tình huống, chuyện này ta không thể nhẫn nhịn, nhất định phải hắn trả giá thật lớn. Ta đã để người đi Thượng Hải, sẽ cho tiểu tử này một cái ấn tượng sâu sắc, không nghĩ tới thật là có này loại trẻ con miệng còn hôi sữa, có chút năng lực, liền không biết trời cao đất rộng. Anh Kim hài lòng gật đầu, nhưng trong lòng lửa giận nhưng vẫn đang thiếu đốt, nếu như không phải lâm phàm. Nàng làm sao có khả năng sẽ có chuyện như vậy? Cho tới Dương Kiệt tên rác rưởi kia, nếu như làm cho nàng biết ở nơi nào, tuyệt đối sẽ không để cho tốt hơn. Ngày mai, phố văn lý. Phúc. Lâm Phàm nhìn điện thoại di động trên tin tức, không nhịn được đứng lên. Các ngươi nhìn, này bà tám cũng quá không nên ép mặt đi. Lâm Phàm không nghĩ tới, một người có thể vô liêm sỉ đến trình độ như thế này, đặc biệt là điểm mở video phía sau, con mắt này đều mù. Đều tại ta năm đó tuổi quá trẻ. quá vô tri không có ngăn cản được mê hoặc nghe điện thoại di động bên trong truyền ra cái kia làm người nôn mửa âm thanh ngay cả điện thoại di động cũng bắt đầu cầm không vững điền thần côn vây quanh ai à con mụ này âm thanh vẫn thật non à đây nếu là làm ta bản đường ta phải một trời dáng ba bỗng nhiên sớm chưa tối mỗi bên một trận người châu bò khẩu vị nặng lâm phàm giơ ngón tay cái lên bội phục hết sức vẫn được đi chính là lô núi có chút lớn điền thần côn lời bình đầu đầu là nói Triệu Trung Dương nổ nước bọc nói, này anh Kim làm sao như thế biết diễn trò, lâm ca, ngươi nói dân trên mạng nhóm sẽ không liền như thế tha thứ nàng đi. Lâm Phạm ha ha cười, ngươi làm dân trên mạng đều là người ngu à, đặc biệt là không được lòng người thời điểm, coi như là lại đáng thương, cũng sẽ không bị người tha thứ. huống hổ, ngươi nhìn này anh Kim, ở thế giới giải trí muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, cỡ nào bá đạo, cũng không biết có bao nhiêu người chờ nàng xui xẻo đây. Hắn mặc dù không có hôn quá này vòng tròn. nhưng ai chẳng biết bao nhiêu không quan tâm ngươi ngon chỉ cần ngươi từng bắt nạt người nhân ra ở trước mặt ngươi nói một đảng thế nhưng lại sau lưng hận không thể đâm ngươi một đau Góc trên thao khóc thật cái quái gì vậy buồn nôn cũng bao lớn người còn nói mình tuổi trẻ ấu trĩ thật rời ạ không nên ép mặt làm cho nàng cút thô giới ca hát giới còn có tổng hợp nghệ thuật tiết mục sau đó có của nàng tiết mục chúng ta cũng sẽ không nhìn không sai còn có nàng đại ngôn sản phẩm lão tử cũng không tiếp tục mua Đừng giả bộ đáng thương. Cút khỏi giới ca hát giới. Trên internet ồn ào xôi sùng sụp, vào đúng lúc này, dân trên mạng nhóm đoàn kết nhất trí, cộng đồng chống lại anh Kim. Chuyện này, ở người trong nghề xem ra, anh Kim xem như là hãm hại, này tấm màn đen là không có khả năng rửa đi, Ngươi nếu như chừng 20 tuổi, hay là còn có thể sẽ bị người tha thứ. Nhưng là bây giờ, đó là cơ bản không thể. Một cái nào đó ca sĩ vòng nhỏ. Việc này vừa ra, anh Kim xem như là xong đời. Không thể đi, bất kể nói thế nào, lấy địa vị của nàng, cũng không thể có chuyện. Làm sao không có chuyện gì? Này tấm màn đen cũng đã bị lộ ra ánh sáng đi ra, coi như địa vị cao đến đâu, cái kia cũng vô dụng. Có lâm đại sư cắn anh kim, nàng muốn đơn giản như vậy giải quyết căn bản là chuyện không thể nào. Này lâm đại sư ta là thật chịu phục, tuy rằng chưa từng thấy, nhưng liền những chuyện này xem ra, cũng là cường hạn hết sức ca Đùa giỡn, ngươi cũng không vào internet nhìn, người này nhân khí cao bao nhiêu. sát phấn có bao nhiêu một loại không ai dám cùng hắn đối kiển ta đều quên anh kim là thế nào cùng lâm lão sư kết làm thủ cái này còn được từ ngô hoán nguyệt không có xuất đạo tham gia thời điểm tranh tài nói đến ngô hoán nguyệt cũng là vận khí tốt dĩ nhiên dựa vào này bắt đùi kim Cúc liền phát hiện vật phẩm lộn, cùng không cần tiền tựa như xem ra cũng dâng hiến không ít cũng không biết nói này lâm đại sư thích gì tư thế chớ nói lung tung thật giống không có chuyện này không có chuyện này ai tin tưởng à Cái kia ngô hoán nguyệt vóc người ngạo nhân, dung mạo xinh đẹp, đặc biệt là cái kia cái mông, liền liền nữ nhân chúng ta, nhìn đều muốn hướng về đụng một cái. Người hào sắc ca. Khách sạn. Anh Kim nhìn hơi trên bình luận, tức sắc mặt tái xanh, đột nhiên đứng lên, hướng về người quản lý đi đến. Cái kia bất cứ lúc nào chờ người quản lý, nhìn thấy anh Kim hướng về hắn đi tới, sắc mặt có chút hoang mang, anh. Anh tỷ thì... Đúng. Không chút do dự, trực tiếp chính là một lòng bàn tay lắc tại người quản lý trên mặt. ngươi nói ngươi người này làm sao lại hèn như vậy đần như vậy khốn nạn dĩ nhiên dám nói thế với ta anh kim tâm thái nổ tung nàng trở thành ngày sau thời gian dài như vậy lúc nào gặp được tình huống như vậy trước đây bị dân trên mạng nhỏ mắng nàng đều có thể nhịn được cho rằng không có xảy ra chuyện nhưng lần này nàng không thể nhịn được nữa bởi vì này một lần chứng cứ xác thực nàng cũng có chút trột dạng từ cao cao tại thượng thay đổi không có gì cả nàng làm sao chịu được đang lúc này Điện thoại văng lên. Người quản lý nhìn điện báo biểu hiện, yếu đớt nói, anh tỷ, tụ đến đẹp điện thoại tới. Nay tụ đến đẹp là đại ngôn công ty, đại ngôn kim ngạch là 80 triệu 3 năm. Cho ta tiếp. Anh Kim chừng mắt một cái, lửa giận trong lòng vẫn không có tiêu tan. Người quản lý tiếp thông điện thoại, chào ngài. Dần dần, người quản lý sắc mặt thay đổi càng ngày càng hoảng sợ, càng ngày càng kinh hoàng. Anh Kim, xảy ra chuyện gì? Người quản lý có chút không dám nói rồi, giúp thân thể. Cẩn thận từng ly từng tí một, sợ sệt lần thứ hai bị đánh, anh Kim, tụ đến đẹp nói ngươi vi phản hợp hẹn, hiện tại internet toàn diện mâu thuẫn, muốn ngưng hẳn hợp đồng, còn muốn ngươi đem tiền trả lại, đồng thời căn cứ trên hợp đồng quy định, ngươi cần phải bồi thường 10 triệu làm trái hẹn vàng, nếu như chúng ta không cho, liền tòa án trên gặp. Đi mẹ hắn. Anh Kim lại cũng không thể nhịn được nữa, trực tiếp đem trước mặt cái gạt tàn thuốc, hướng về người quản lý trên đầu ném tới. Tiếng đêu thảm thiết văng lên. Máu tươi phân tán. Chương 745, đây là đang gây hấn với chính mình. Tối cường thiên âm hiện trường. Làm Lâm phàm đạt đến hiện trường thời điểm, hiện trường lập tức vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Lâm phàm sững sở, có chút không hiểu ra sao, cười nói, các ngươi làm cái gì vậy đây? Chẳng lẽ ta lại cứu vớt thế giới không thành, để cho các ngươi như thế hoan nên ta? Khán giả nở nụ cười, một tên trong đó khán giả gọi nói, Lâm Đại Sư, ngươi làm ra quá đẹp, lợi hại. Ngay sau đó, lại có khán giả hô to. nhất định phải đả kích tấm màn đen nguyên lai like các ngươi vỗ tay là bởi vì chuyện như thế a lâm phàng cười sau đó xua tay nói này hay là tấm màn đen ta là không phát hiện vật phẩm lụn chịu nổi các ngươi nói nhân ra tuyển thủ nhọc nhằn khổ sở nhận thức nhận thức thật thật huấn luyện nguyên vốn có thể bắt được tốt hơn thứ tự cũng bởi vì tấm màn đen trực tiếp lạc tuyển này tạo thành ám ảnh trong lòng đến bao lớn vì lẽ đó gặp phải chuyện như vậy nhất định phải lời lẽ đanh thép đả kích để cho bọn họ biết tấm màn đen là không tồn tại Nói qua cái quái gì vậy được rồi. Ai cũng không phục, liền phục Lâm Đại Sư. Cái kia anh Kim bình thường biểu hiện hết sức chính trực, không nghĩ tới cũng là làm tấm màn đen tay thiện nghệ nhỏ. Nhất định phải chống lại nàng. Nghe những thanh âm này, Lâm Phàm cảm giác mình chính là đứng ở chính nghĩa bên này, sau đó nhìn về phía đạo sư Châu ngồi trên Lưu Anh Đông. Cái tên này từ khi anh Kim chuyện xảy ra phía sau, vẫn buồn rầu không lên tiếng ngồi ở chỗ đó, nhìn về phía mình ánh mắt, đều thay đổi đoá đoá thiệm thiểm. thiểm. lâm phàm trong lòng nợ nụ cười xem ra cái tên này là hoàn toàn sâu sắc trải nghiệm đến bỏ của mình bức bách chỗ hơn nữa nhìn lưu anh đông dáng rất kia khẳng định cũng không ít làm tấm màn đen chỉ sợ là đang hái sợ chính mình đem hắn tấm màn đen cho bóc xuyên ra đến lưu anh đông trong lòng điên cuồng nhổ nước bọn, hắn không nghĩ tới sự tình dĩ nhiên sẽ phát triển đến mức độ này cái tên này dĩ nhiên thật làm anh kim thân bại danh liệt mặc dù bây giờ tạm thời vẫn không có nhưng dưới cái nhìn của hắn cũng đã không xa rõ ràng liền là một chuyện nhỏ ai có thể nghĩ tới cuối cùng sẽ phát triển đến tình huống như thế nghe nói anh tỷ nhận cái kia chút đại ngôn thương cũng bắt đầu yêu cầu anh tỷ bồi thường việc này có thể đại phát dù sao cái kia chút đại ngôn hợp đồng bên trong đều có yêu cầu cái kia thì là không thể xuất hiện chỗ bẩn gây nên to lớn ảnh hưởng trái chiều internet tin tức hắn đều thấy dân trên mạng nhóm phản đối tâm tình kịch liệt một ít đại ngôn thương vì giảm thiểu tổn thất bắt đầu hạ giá đại ngôn nhãn hiệu không thể trêu chọc thật sự không thể trêu chọc Đây là Lưu Anh Đông hiện tại ý tưởng chân thật nhất. Nhìn bên cạnh đạo sư chỗ ngồi, Triệu Lỵ bây giờ còn chưa đến, cũng không biết ngọn nguồn là tình huống thế nào. Lần này tấm màn đen sự kiện, Triệu Lỵ cũng bị lật đi ra, bất quá bởi vì anh Kim danh tiếng khá lớn, vì lẽ đó phóng viên chỉ cầm lấy anh Kim, hơn nữa Triệu Lỵ cũng không có ở phóng viên trước mặt tiết lộ cái gì, vì lẽ đó tin tức điểm, cũng không có quá to lớn. Nhưng tất cả mọi người biết, này làm tấm màn đen, ngoại trừ anh Kim, còn có Triệu Lỵ Hoắc Kiến Tường đụng nhẹ Lâm Phàm, có chút khó tin, cũng có chút không dám tin tưởng. "Lâm lão sư, ngươi nhưng là lợi hại, lần này đối với các nàng tới nói, muốn phải làm tốt quan hệ xã hội, cơ bản là chuyện không thể nào." Lâm Phàm cười, "Còn quan hệ xã hội đây, chuyện này chứng cứ xác thực, không có cách nào giặt sạch." Hoắc Kiến Tường lòng tốt nói, "Lâm lão sư, kỳ thực chuyện này ta từ khách quan góc độ mà nói, gần như có thể, dù sao sau đó nếu như muốn ở đây trong vòng tiếp tục đi, vẫn không thể đắc tội quá nhiều người." Lâm Phạm bình tĩnh cười, ta đây cũng có chút nghe không hiểu, ta cũng không có làm gì, chỉ là dân trên mạng nhóm không muốn tha thứ nàng, ta cũng không có cách nào, còn này trong vòng mà, ta cũng không định tiếp tục đi. Hoắc kiến tưởng không nói thêm gì nữa, hắn chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi, cũng không có đứng ở anh Kim bên này, mà là lấy chính mình kinh nghiệm nhiều năm, đến kể ra chuyện này ảnh hưởng. Lâm Phạm tự nhiên cũng rõ ràng, bất quá không đáng kể, chính mình vốn là một cái bán bánh cầm tay. Cho tới này làm đạo sư nghề nghiệp. bấm ngón tay khẽ đếm cũng đã là để n nở cái cấp phó nghiệp trực tiếp. Ồ, thật cái quái gì vậy quái, triệu lỵ thế nào còn chưa tới. đều ra chuyện này, nàng chẳng lẽ còn có mặt mũi đến không thành? chỉ cần nàng dám đến, ta có thể bảo đảm Lâm đại sư tuyệt đối sẽ hoán giận chết nàng. chống đỡ Lâm đại sư hoán giận nàng, con mụ này cũng không phải người tốt, đã từng có thể lừa lối. hậu trường. phó trưởng đài có chút nóng nảy, triệu lỵ còn chưa tới. công nhân viên đã vừa mới liên lạc qua. đang ở trên đường bất quá phó trưởng đài nàng đến đến rồi thật không có vấn đề sao phó trưởng đài một mặt vẻ bất đắc dĩ này có thể làm sao trừ phi này tiết mục không làm cũng không lâu lắm triệu lỵ xuất hiện ở tối cường thiên âm hiện trường khán giả nhìn thấy triệu lỵ lập tức vang lên thổn thức tiếng triệu lỵ sắc mặt bình thường nhưng trong lòng lại là lúng túng cực kỳ cũng không biết nên nói cái gì đặc biệt là nàng nghe được dưới đài người xem tiếng thảo luận cắt nàng vẫn còn có mặt đến Làm tấm màn đen người, lại vẫn đến, ra mặt này nhiều lắm dạy. Làm cho nàng ly khai, chúng ta không muốn xem làm tấm màn đen người làm đạo sư. Nghe phía rơi âm thanh, triệu lị sắc mặt dần dần âm trầm, nhưng sau đó, nàng nghĩ tới rồi một chuyện. Các ngươi không thì không muốn thấy ta mà, nhưng là này tiết mục chính mình hay là muốn trên, vậy thì biểu hiện bình thường một chút, làm cho tất cả mọi người biết, các ngươi muốn để ta cút, nhưng ta chính là không cút, cho ngươi tức chết nhóm. Nghĩ thông suốt điểm này phía sau. triệu lỵ cười giơ tay lên phảng phất chuyện gì chưa từng phát sinh giống như vậy ngượng ngủng trên đường có chút buồn phiền đến chậm. khán giả vừa nghe nhất thời vỡ tổ nay triệu lỵ dĩ nhiên không hề có một chút tự mình biết mình đáng ghét thật sự quá ghê tởm lâm phàm nhìn triệu lỵ gương mặt ý cười lần này tấm màn đen sự tình làm đẹp đẽ hắn chủ yếu mục tiêu chính là anh kim còn này triệu lỵ đó chính là ngoài ngạch mang theo bất quá nhìn triệu lỵ dáng dấp kia e sợ cũng không tốt hơn Triệu Lệ nhìn thấy Lâm Phàm, trong lòng một đoàn lửa giận đột nhiên thiêu đốt tới, nhưng bây giờ là ở hiện trường, nàng coi như tức giận nữa, cũng không thể biểu hiện ra. Bây giờ phát sinh tất cả, đều là cái tên này làm ra. Nếu như không phải hắn, thì sẽ không có những chuyện này. Muốn muốn lúc đi ra, một đám phóng viên cùng đợi nàng, nàng liền cảm giác hơi sợ. Mình tại sao có thể thân bại danh liệt, mà anh tỷ mở ra hội chiêu đãi ký giả phía sau, sự tình cũng không có liền như vậy kết thúc, trái lại càng diễn càng kịch liệt. rất có thể triệt để băng bản. Triệu Lão sư, ta nhìn ngươi thế nào sắc mặt này có chút khó coi. Chẳng lẽ là bởi vì tấm màn đen sự tình để cho ngươi tâm thần quá mệt mỏi. Lâm Phàm một chút cũng không có tránh mở, trực tiếp cầm mịt rổ phuồn hỏi. Triệu Lệ không có nghĩ tới tên này dĩ nhiên hỏi thẳng thường như vậy, còn cái quái gì vậy dùng mịt rổ phuồn hỏi mình? Chẳng lẽ là sợ không ai nghe được không thành? Nhưng vào lúc này nàng cũng chỉ có thể lúng túng cười. đa tạ Lâm Lão sư quan tâm, ta hiện tại rất tốt. Ồ. Lâm Phàm ý tứ sâu xa nói, đen sấm càng khỏe mạnh. Trực tiếp, ha ha, cười chết ta rồi. Lâm đại sư đây là một chút cũng không nể mặt người ta a. Phải làm như thế, này triệu lỵ cũng không phải người tốt. Ta liền hỏi ngươi, ngươi có tâm thần quá mệt mỏi. Tại sao ta cảm giác này đen sấm càng khỏe mạnh, có gì đó không đúng đây? Đồng cảm. Chương 746, ta muốn khích bác ly Gián. Thi đấu bình thường bắt đầu, Lâm Phàm cũng không nói gì nhiều. Này ngược lại là để ở sau đài phó trưởng đài thở phào nhẹ nhõm. Nếu như ở trong tiết mục xuất hiện lâm thời tình hình, vậy thật bi kịch, bất quá cũng may, tiết mục bình thường bắt đầu rồi, không có ảnh hưởng quá lớn. Nhưng là không biết tại sao, mỗi khi triệu lị vì là tuyển thủ đèn sáng thời điểm, phía dưới liền truyền đến một trận thồn thức tiếng. Nay thồn thức tiếng để triệu lị rất là khó chịu, nhưng cũng hết cách rồi, nàng còn có thể cùng khán giả giận phun một trận không thành. Mà càng làm cho nàng chuyện lúng túng xảy ra, Nên có một vị tuyển thủ lên đài biểu diễn phía sau, chỉ có một mình nàng sáng đèn thời gian. Này tuyển thủ trực tiếp cử tuyệt. Tuy rằng không có nói thêm cái gì, nhưng tất cả mọi người rõ ràng, này tuyển thủ hoàn toàn chính là không lọt mắt triệu lị, hay hoặc giả là sợ sệt bị này triệu lị gai bẫy. Dù sao này thanh danh bất hảo, ai còn nguyện ý trở thành triệu lị thủ hạ học viên? Cái kia chút lúc trước bị triệu lị nhận lấy học viên, từng cái từng cái liền muốn tự tử đều có, bọn họ nguyên vốn còn muốn ôm triệu lị bắp đùi bay một trận, nhưng là bay một nửa. trực tiếp từ thiên hạ té xuống, đặc biệt là cái kia trương thị càng là hối hận không kịp, hận không thể thời gian hồi tưởng, làm cho nàng lại chọn một lần. nàng xin thể, nếu như lại cho một cơ hội, nàng khẳng định kiên quyết không rời lựa chọn lâm lão sư, mà không phải lựa chọn triệu lỵ. đi qua học viên, phát hiện vật phẩm lụn, vước bỏ phía sau, triệu lỵ sắc mặt vẫn âm trầm, tất cả mọi người có thể có thể thấy, tâm tình của nàng bây giờ rất khó chịu, đã khó chịu tới cực điểm. tiết mục kết thúc. làm lâm phàm chuẩn bị lúc rời đi phó trưởng đài vội vội vàng vàng đi tới còn không có nói thêm cái gì phó trưởng đài trực tiếp nắm lâm phàm tay một mặt vẻ cảm kích lâm đại sư rất cảm tạ ngươi không có ở hiện trường làm khó dễ triệu lỵ không phải vậy ta đây tiết mục thật vẫn không cách nào nâng làm tiếp phó trưởng đài có thể không cảm kích mà hắn chính là biết lâm đại sư tính cách đó là không sợ trời không sợ đất nếu thật là ở hiện trường náo một trận còn thật không có người ngăn lại vì lẽ đó cuộc so tài này vừa kết thúc Hắn liền đang đợi, chính là ở trước mặt cảm tạ Lâm Đại Sư. Lâm Phạm cười, khách khí, vốn là muốn làm cho nàng khó chịu, bất quá tính toán một chút, các ngươi thượng hải vệ thị không sai, ta cũng không thể để cho các ngươi làm khó dễ. Phó trưởng Đài luôn mãi cảm tạ, cảm tạ Lâm Đại Sư, cảm ơn nhiều. Phương Sa, Triệu Lệ nhìn phía trước cùng Phó trưởng Đài nói chuyện trời đất Lâm Phàm, trong mắt lửa giận thiêu đốt, hai tay bóp chăm chú. Lưu Anh Đông đứng ở một bên nói, ta cho rằng ngươi nên cùng hắn đàm luận một hồi. Không phải vậy cuối cùng là cái vấn đề. Triệu Lỵ lạnh rên một tiếng, cùng hắn đàm luận. Có thể có chuyện gì đáng nói. Không thể nói như thế, nếu như tiểu tử này ở trên đài làm ngươi khó xử, ngươi rất khó xuống đài, hơn nữa tuyệt đối sẽ trên tin tức, đến lúc đó, có thể sẽ không hay. Lưu Anh Đông nói. Triệu Lỵ trầm mặc, hắn biết Lưu Anh Đông nói có đạo lý, thế nhưng nếu như làm cho nàng hướng về tiểu tử này túi đầu, nàng không làm nổi. Nhưng bây giờ, Lâm Đại Sư, ta đi trước. Phó trưởng đài hài lòng nói nói, hắn hiện tại xem như là biết đáp án. Lâm Phàng mặt mỉm cười, khoát tay, đi thong thả. Nhìn theo phó trưởng đài sau khi rời đi, Lâm Phàm cũng chuẩn bị trở về. Chờ một chút. Triệu Lệ từ phía sau gọi nói. Lâm Phàm cười nói, Triệu lao sư, chuyện gì? Triệu lị trầm mặc chốc lát, ngươi đến cùng muốn thế nào? Lời này là có ý gì? Ta có chút nghe không hiểu. Lâm Phàm kinh ngạc hỏi, biểu hiện rất là không hiểu ra sao. Triệu lị nhìn Lâm Phàm Giả bộ, tiếp tục giả vờ, chỉ là hiện tại tình thế không được, nàng nỗ lực đem chính mình ngự khí hòa hoãn lại. Chuyện này ta nhận tài, nhưng bây giờ chúng ta đều ở đây đảm nhiệm đạo sư, sau này nhấc đầu không gặp, túi đầu gặp, tất yếu khắp nơi nhằm vào đối với ta sao. Triệu Lị nói nói, nàng có thể đi tới mức này, không dễ dàng, nếu như làm cho nàng từ bỏ tất cả, đó là không có khả năng sự tình. Vốn tưởng rằng cùng anh Kim Giao Hảo là có thể đi càng cao hơn. Nhưng ai có thể nghĩ tới anh Kim đều bị người trước mắt này cho chơi đùa thảm. Hiện tại Internet tin tức, đại đa số đều là liên quan với lần này tấm màn đen, muốn để tin tức hạ nhiệt độ, chí ít còn muốn một quang thời gian. Nhưng trong khoảng thời gian này, quỷ biết sẽ xảy ra chuyện gì. Lâm Phàm vô tội nói, Triệu Lao Sư, người đây cũng là hoa của người, ta Lâm Phàm chưa bao giờ nhằm vào đối với bất kỳ người nào, ta nghĩ ngươi là hiểu lầm, bất quá để ta không nghĩ tới, Triệu Lao Sư thân là Đạo Sư. Dĩ nhiên cũng có như vậy nghĩ lại mà kinh đen tối lịch sử, ngươi nói cái này cần tạo thành nhiều ảnh hưởng lớn. Ngươi đừng nhìn ngươi bây giờ không có chuyện gì, chẳng bao lâu nữa, chuyện của ngươi nhưng lớn rồi. Triệu lị nhìn chằm chằm Lâm phàm lời này của ngươi là có ý gì? Lâm phàm lắc đầu, quên đi, ta liền nói cho ngươi rõ ràng, ngươi nhìn, hiện tại anh Kim đang ở quan hệ xã hội, mà ngươi lại không hề làm gì, chờ anh Kim bên kia quan hệ xã hội làm gần đủ rồi, đến lúc đó, lại đem nổi vung một cái. Ngươi có thể chạy không được, vì lẽ đó ta kiến nghị ngươi, muốn thoát thân, phải tìm lời giải thích, ta có thể thấy, khi đó làm tấm màn đen, nhất định là anh Kim dẫn đầu, vì lẽ đó ngươi chỉ cần trước thời gian đem nổi vậy đi ra, có thể hạ thấp ảnh hưởng, thậm chí còn, có thể giành được chiếm được đồng tình. Ngươi nói cái gì? Triệu Lệ hơi biên sắc mặt, có chút tức giận, nàng không nghĩ tới tiểu tử này dĩ nhiên để chính mình cắn ngược lại anh Kim một cái, này cái quái gì vậy được có bao nhiêu thủ? Triệu lão sư? ngươi người này quá đần độn ta hôm nay nếu như muốn biết ngươi ngươi cho rằng ở hiện trường ngươi có thể xuống đài lâm phàm hỏi ngược lại được rồi không nói nhiều như vậy ngươi có thể chính mình cố gắng suy nghĩ một chút lấy ngươi lúc đó địa vị khẳng định không cách nào cùng anh kim đánh đồng với nhau nàng nếu như uy hiếp ngươi ngươi khẳng định không có cách nào nói xong lời này phía sau lâm phàm liền trực tiếp rời đi hắn cảm giác mình có chút bị hồi dĩ nhiên sẽ khích bác ly dán nếu như triệu Lệ bị cắn ngược lại một cái anh kim Vậy này với vui, nhưng lớn rồi. Bất quá cũng không biết nói sẽ sẽ không thành công, nhưng phải có nắm bắt đi. Ở đây loại người người cảm thấy bất an thời điểm, tình nghĩa tính là gì, khẳng định được bảo vệ mình mới được. Triệu lỵ đứng tại chỗ, ánh mắt nhìn chằm chằm lâm phàm, nàng bị lâm phàm cho thuyết phục, nhưng nàng không đốc. Nếu như mình thật làm như vậy, e sợ cũng tốt hơn không đi nơi nào. Nhưng cái tên này nói cũng có đạo lý, anh Kim Đích thật là ở quan hệ xã hội, tuy rằng không hiệu quả rõ rệt, nhưng nếu như cái nào một ngày. quan hệ xã hội thành công như vậy cuối cùng e sợ chỉ còn dư lại mình đến lúc đó ai có thể giúp ta lưu anh đông từ chỗ tối đi tới hắn nói thế nào triệu lỵ lắc đầu không có nói thế nào chuyện này vẫn là đừng nói trước sau khi trở về lại cẩn thận suy nghĩ một chút mà chuyện như vậy ở trong vòng cũng không phải là không có xuyên anh chị em mấy đào án lệ rất nhiều chỉ là lần này muốn xuyên đối tượng có chút lợi hại vẫn là giới ca hát giới đại lão anh kim nếu như không ném nổi Như vậy chính mình e sợ cũng phải bị kịch, nhất định phải cẩn thận nghĩ rõ, không thể sơ suất quá. Thời khắc này, triệu lỵ đầu có chút đau, chỉ muốn nhanh chóng trở lại cố gắng suy nghĩ một chút. Lâm Phàm từ trên xe hạ xuống, khẽ hát, tâm tình đắc ý. Nhưng này thời gian, tình huống không ổn. Phía trước mới có mười mấy người đại hán nhìn mình, hơn nữa cái kia nhìn về phía mình ánh mắt, có chút bất thiện. Người tới bất thiện A. Chương 747, nghi ký động tác võ thuật. Ngay ở hắn suy nghĩ. Đối phương người tới bất thiện thời điểm. Đối phương mười mấy người đã hướng về chính mình đi tới. Một vị trong đó nam tử, ánh mắt vênh váo hung hăng, khỏe mắt dài nhỏ, nhìn thấy được giống như là nham hiểm hạng người. Đồng thời chỉ sợ cũng là nơi này đầu đầu. Người chính là Lâm Phàm. Nam tử hỏi. Lâm Phàm, đúng, ta chính là. Các ngươi là ai? Nam tử, chúng ta là ai không trọng yếu, quan trọng là, ngươi được nhớ kỹ, không nên dây vào người không nên trọng. Hiểu ý của ta không? Lâm Phàm lắc đầu. Không biết rõ. Nam tử lạnh lùng âm hiểm nhìn Lâm phàm thật không biết phân biệt không thành. Lâm phàm cũng muốn cùng đối phương vui lùa một chút, không khỏi bất đắc gì nói, lao thiết, ngươi nói chuyện cũng nói rõ một chút đi, ta người này chọc nhiều người như vậy, vậy mà nói ai không nên dây vào, ngươi này nói không minh bạch, để ta rất khó khăn. Lúc này, Nam tử hận không thể cho cái tên này mấy miệng giọng tử. Thế nhưng mệnh lệnh của hắn nhận được chính là, đường động thủ, uy hiếp đối phương, để hắn biết đừng nói lung tung. Tình huống như thế thật đơn giản, bọn họ cũng không ít trải qua. Trước đây chỉ cần bọn họ xuất hiện, những người kia cái nào không phải sợ hết hồn hết vía, tại chỗ dọa sắc mặt tái nhợt, hận không thể quỳ xuống làm cháu. Thời khắc này, nam tử mắt lộ ra hung quang, sắc mặt vô cùng dữ tợn, ta lại nói chuyện với ngươi, ngươi cho ta nghiêm túc một chút, không phải vậy đánh gãy tay ngươi. Lâm phàm, ta hết sức nghiêm túc, then chốt ngươi cái quái gì vậy cho ta cái cụ thể tên A, không phải vậy ta cái nào biết là ai. Đứng ở phía sau nam tử cái kia chút tiểu lệ cũng là ngây ngẩn cả người. Bọn họ vẫn thật không nghĩ tới, dĩ nhiên sẽ có người lớn lối như thế, ở tại bọn hắn trước mặt nhiều người như vậy, còn có thể duy trì chấn định, cái này coi như có cái gì không đúng. Nam tử một cái nắm lâm phàm cổ áo, giữ tận nói, ngươi cái quái gì vậy có phải là muốn tìm cái chết, ta cho ngươi biết, sau đó cho lời ta nói quá điểm đầu góc, có người thì ngươi không chọc nổi, nếu như để ta biết ngươi còn dám phí lời, ta có thể bảo đảm. Để cho ngươi chết cũng không biết chết như thế nào. Như thế thô lỗ làm gì? Ta tới đoán một hồi, các ngươi không sẽ là anh Kim Phái tới đi. Lâm Phàm hỏi. Nam tử sắc mặt hơi đổi, cũng không có trả lời, nhưng cũng không có phủ nhận. Bọn họ thật xa từ Đông Bắc chạy tới, chính là đến cảnh cáo người này. Đồng thời lấy được mệnh lệnh thì là không thể động thủ. Bất kể nói thế nào, Lâm Phàm hiện tại cũng là nhân vật công chúng. Nếu như vào lúc này bị người dạy dỗ, e sợ không cần nghĩ cũng sẽ liên lụy đến ai. thế nhưng uy hiếp cũng không giống nhau xã hội này ai không sợ phiền phức đặc biệt là nhân vật công chúng càng là sợ sệt bị bọn họ những người này cho tập trung vì lẽ đó trong tình huống bình thường chỉ cần uy hiếp một hồi hiệu quả vẫn rất tốt đừng hỏi nhiều như vậy ta chỉ để cho ngươi nhớ kỹ sau đó nói chuyện cẩn thận một chút nam tử quát mang nói hung ác kia vẻ mặt còn thật hơi dòa người đang lúc này lâm phàm lấy điện thoại di động ra ngươi làm gì nam tử hỏi lâm phàm bình tĩnh nói Ngươi uy hiếp ta ta khẳng định báo cảnh sát Ngươi cái quái gì vậy muốn chết nam tử không thể nhịn được nữa giơ tay lên liền chuẩn bị đến một bàn thai lâm phàm nở nụ cười không chút nào đem đám người kia để ở trong mắt ta xem là các ngươi muốn chết đi thời khắc này lâm phàm bước chân một bước trực tiếp tới cái ném qua vai đem nam tử nặng nghề đập xuống đất mà người chung quanh thấy cảnh này nhất thời trận mắt ngoắt mồm sau đó tức giận mắng một tiếng hướng về lâm phàm vào tới ánh mắt quét qua Những người này trên người lại có vũ khí. Bất quá không sao, đối với Lâm Phàm tới nói, những người này toàn bộ đều là cắt bã. Đối phó những người này, tự nhiên không cần dùng võ hiệp đại phân loại kiến thức, bắt quái trưởng dễ dàng là có thể coi bọn họ. Nhất thời tiếng kêu thảm thiết vang lên. Nay mười mấy vị đại hán, toàn bộ bị đánh ngã trên mặt đất. Đặc biệt là đàn ông dẫn đầu, càng là một mặt vẻ hoảng sợ, hắn không có nghĩ tới tên này dĩ nhiên lợi hại như vậy, bọn họ nhiều người như vậy, đều đang không có thể đem đối phương như thế nào. sao có thể có chuyện đó có phải hay không các người trí trướng tới tìm ta phiền phức cũng phải hỏi thăm một chút trước của ta nghiệp cuộc đời a thân ta là võ thuật trung hoa hiệp hội phó hội trưởng các ngươi liền ngốc không sót mấy tới chịu chết ta liền hỏi các ngươi có ngu hay không lâm phàm lắc đầu thở dài cũng không phí lời trực tiếp bấm dây số này lưu đồn trưởng ta ở bãi đậu xe dưới đất gặp phải tập kích đối phương tốt mấy chục người đây còn thân giấu vũ khí vừa nhìn thì không phải là người tốt mau tới Bọn họ không nghĩ tới người này thật sự báo cảnh sát, có người muốn bỏ lên chạy trốn, nhưng Lâm Phàm sao có thể để cho bọn họ ly khai, trực tiếp lần thứ hai đạp phải trên mặt đất. Này một cú điện thoại không thể được, sau đó lại bấm mấy điện thoại. Thượng Hải giải trí báo sao? Ta là Lâm Đại Sư, ta ở nhà bãi đậu xe dưới đất gặp phải phi pháp nhân viên công kích, các ngươi tới xem một chút. Tinh Tinh Nhật Báo, ta là Nhân dân Nhật Báo Tạp chí giải trí Lục tục, Lâm Phạm đánh mười mấy tòa soạn báo điện thoại. Chuyện này khẳng định được làm lớn lên Giao cho cảnh sát có thể không phải là phong cách của hắn Biết do nói đối phương là anh Kim bên kia phái tới Khẳng định rất tốt về một cái lễ Không phải vậy còn thật sự cho rằng ta khờ đây Quả nhiên, cũng không lâu lắm Trước hết đến, quả nhiên là phóng viên các đồng chí Nhưng bọn họ nhìn thấy tình huống hiện trường thời gian Mỗi một người đều ngây ngẩn cả người Sau đó máy chụp hình trong tay soạt soạt quay chụp Lâm Đại Sư, đây là tình huống gì? Lâm Đại Sư Những người này đều là từ đâu tới, bọn họ tại sao muốn công kích ngươi? Các phóng viên hưng phấn, bọn họ cảm giác, phát hiện vật phẩm lụn, ở trong này nhất định có tin tức lớn. Lâm Phạm một mặt vô tội nói, ta cũng không biết nói a, ta đây mới từ tối cường thiên âm tiết mục chàng trở về, liền gặp phải những người này đem chính mình vây nốt, bọn họ nói để ta thành thật một chút, đừng nói lung tung, ta lúc đó liền suy nghĩ, đây là tình huống gì? Phóng viên, Lâm Đại Sư, xin hỏi ngươi gần nhất có hay không đắc tội người nào? người phóng viên này lời hỏi hết sức mịt mờ cũng không nói gì anh kim mà là để lâm phàm chính mình trả lời đồng thời cũng cho lâm phàm một cái khoác lác cơ hội đối với vị phóng viên này lâm phàm yên lặng điểm cái khen khá lắm không có lãng phí không ta đối với các ngươi tốt lâm phàm trầm mặc chốc lát các ngươi nói ta lâm phàm đời này chưa bao giờ theo người trở mặt vẫn luôn là lấy lý phục người lấy đức báo ân chính nghĩa thiện lương vì lẽ đó không có đắc tội qua người nào bất quá gần nhất bởi vì học viên của ta đã từng gặp tấm màn đen ta liền chủ động truy tìm trận tướng chỉ sợ sẽ là ở đây đắc tội với người nếu như thật muốn coi là đó phải là đắc tội anh kim quả nhiên nay vừa nói các phóng viên càng thêm hưng phấn sau đó đem ống kính nhắm ngay những đại hán này có phải hay không các người anh kim phái đến tìm lâm đại sư trả thù nam tử không phải không phải nay vừa mở miệng chính là nồng nặc đông bắc vị các phóng viên kinh ngạc thốt lên nói các ngươi nghe giọng nói Những người này hình như là đông bắc bên kia, anh Kim không phải là đông bắc bên kia đại tỷ đại sao. Đúng vậy, xem ra việc này, 89 phần 10. Có đạo lý. Lâm Phàm cười nhìn tất cả những thứ này, chuyện này quả nhiên dựa theo ý nghĩ của chính mình đang phát triển A. Thoải mái méo mó. Cũng không biết nói chờ ngày mai mới nghe sau khi đi ra, sẽ xảy ra chuyện gì. Đồng thời trong lòng cũng là thầm nghĩ. Anh Kim, bản đại sư không chơi đùa đổ ngươi, còn thật sống ủng. Những này tìm đến uy hiếp lâm phàm đám nam tử, toàn bộ trận tròn mắt. Bọn họ không nghĩ tới, cái tên này dĩ nhiên âm hiểm như thế, không chỉ có kêu cảnh sát, còn cái quái gì vậy chủ động đem phóng viên cũng gọi tới. Này rõ ràng chính là đã nghĩ kỹ xáo lộ. mươi 748, ngươi liền nói có đúng hay không? Cũng không lâu lắm. Lưu Hiểu Thiên mang theo đại bộ đội đến rồi. Lâm Đại Sư, ngươi không sao chứ? Lưu Hiểu Thiên vội vội vàng vàng tới rồi, liền thấy bên ngoài vây quanh một đám người. vừa bắt đầu tưởng xảy ra vấn đề rồi, mà khi phát hiện là phóng viên thời điểm, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. cho tới lâm đại sư sẽ có hay không có sự tình, vậy này tỷ lệ quả thực tiểu nhân đáng sợ. người khác không biết lâm đại sư khả năng của, hắn còn có thể không biết sao? đó nhất định chính là di động nhân hình bạo long, cường han đáng sợ. lâm phàm cười nói, lưu đồn trưởng, ta có thể có chuyện gì, bất quá những người này, ngươi có thể phải nhìn, có biết hay không? những đại hán này nhìn thấy cảnh sát đến rồi. sợ mất mật mồ hôi chạy không ngừng bọn họ lần này tới thượng hải mục đích chủ yếu chính là cho cái tên này một cái lời khuyên hù dọa một chút đối phương căn bản là không có nghĩ tới động thủ có thể sao có thể nghĩ đến đối phương như thế châu bò dĩ nhiên đưa bọn họ toàn quân bị diệt lần này tới được người từng cái đều không bình thường hai ba đại hán căn bản không có thể gần người có ở người này trước mắt quả thực không đáng vừa nhắc tới cái này cần mạnh bao nhiêu lưu Hiểu thiên nhìn nằm trên đất những người này Lấy hắn nhiều năm qua chuyên nghiệp ánh mắt, một chút là có thể nhìn ra, những người này không là người tốt, có một loại vô lại, đi ở trên đường, thuộc về thường thường bị tra thẻ căn cước đối tượng. Đều còn lại cho ta, mang về thẩm tra. Lưu Hiểu Thiên vung tay lên. Lâm Đại Sư nhưng là bọn họ cục cảnh sát bà bối, tuy rằng không phải nhân viên chính phủ, thế nhưng người trong chuyện ai chẳng biết nói Lâm Đại Sư người này. Chính nghĩa, thiện lương, tuyệt đối sẽ không khi dễ người. Những người này cũng thực sự là mắt bị mù. Dĩ nhiên đến dám đến Thượng Hải hành hung, không đưa bọn họ lột sạch sành xanh, hắn người sở trưởng này cũng không làm. Các phóng viên vô hình hiện trường. Lâm Đại Sư, ngươi có thể lại cẩn thận nói một chút tình huống lúc đó sao? Một tên phóng viên hỏi. Cảnh sát bên kia cũng phải nhớ ghi hình, tự nhiên cũng ở một bên nghe. Lâm Phạm sắp xếp lời nói một chút, chuyện là như vậy, đi qua một ngày làm việc, ta rất mệt, chuẩn bị đi trở về nghỉ ngơi, nhưng là vừa xuống xe, đã bị những người này cản lại, bọn họ uy hiếp ta. Hỏi ta có phải muốn chết hay không, nếu như ta còn nói lung tung, liền để ta ngay cả chết cũng không biết chết như thế nào, lúc đó ta vừa nghe, cũng cảm giác người này không là người tốt, quả nhiên, cũng không biết nói tại sao, những người này muốn động thủ, các ngươi đều biết, ta là võ thuật Trung Hoa. Hiệp hội Phó Hội trưởng, này năng lực tự vệ vẫn phải có. Nguyên vốn cũng không muốn đưa bọn họ như thế nào, thật không nghĩ đến bọn họ dĩ nhiên thân giấu đi hung khí, thân ta là một tên thủ pháp công dân. làm sao có thể buông tha những nguy hiểm này phần tử? Bởi vậy trực tiếp đưa bọn họ bắt, thuận tiện báo cảnh sát. Các phóng viên nghe đầu đầu là nói, tin tức lớn, đây tuyệt đối là tin tức lớn. Nếu như lộ ra ánh sáng đi ra ngoài, vậy phát hiện vật phẩm lụn, tuyệt đối với muốn nhấc lên ảnh hưởng to lớn. Lưu Hiểu Thiên đều mang đi. Phóng viên ở đây, Lưu Hiểu Thiên cũng không thể cùng Lâm Phàm biểu hiện quá thân mật, để ngừa bị viết linh tinh. Bọn họ thân là nhân viên chính phủ hết sức buồn bực, đồng thời đối với những phóng viên này. bọn họ thân là cảnh sát cũng rất bất đắc dĩ bất quá ở lúc rời đi hướng về lâm Phạm gật gật đầu rất ý tứ sáng tỏ chính là nhất định sẽ âm điệu điều tra rõ ràng lưu hiểu thiên đám người đi rồi các phóng viên đến cũng vội vã đi cũng vội vã đều vội vã trở lại viết bản thảo thời khắc này lâm Phạm cảm giác thế giới thay đổi thật là tươi đẹp hết thảy đều là như vậy thoải mái những người này tuy rằng không phải luyện gia tử thế nhưng khí lực lớn đáng sợ hiển nhiên không phải bình thường tên côn đồ các ké ngoại trừ anh kim bên kia còn có thể có chút tìm chính mình phiên phước. Đông Bắc một cái nào đó hàng đầu hội sở. Gấu đen bọn họ bên kia cái gì tình huống? Một người đàn ông tuổi trung niên nhìn đứng ở trước mặt nam tử. Tạm thời không biết, bất quá chắc chắn sẽ không có bất cứ chuyện gì. Gấu đen bọn họ là chúng ta đây giỏi nhất đánh, cũng nhất là cảnh giác, cảnh cáo một cái nho nhỏ nhân vật công chúng căn bản không có vấn đề. Người đàn ông trung niên, anh Kim này chuyện xảy ra, không dễ giải quyết, chỉ có thể từ trên căn bản ra tay. để hắn thành thật một chút. Nếu như người này ở Đông Bắc, nơi nào muốn phiền toái như vậy. Nay người ta nói lời nói thật, nếu như là ở Đông Bắc, coi như ở châu bò, cũng quỷ. Bất quá cái tên này nhưng ở Thượng Hải, nơi đó khó thực hiện cái gì, nếu không thì là nhóm lựa trên người. Bởi vậy cũng chính là uy hiếp, cảnh cáo, không sẽ động thủ. Đột nhiên, một tên tiểu đệ xông vào, Lục Gia, xảy ra vấn đề rồi, gấu đen bọn họ bị cảnh sát mang đi. Lục Gia vẫn không nói gì. Một bên nam tử vẻ mặt phát sinh ra biến hóa, làm sao sẽ? Chính xác trăm vừa ta bấm điện thoại bọn hắn, nghe điện thoại chính là cảnh sát, ta nói ta là thu tiền mươn phòng. Sau đó cảnh sát nói cho ta biết, bọn họ phạm tội, bị giam. Tiểu đệ cẩn thận từng ly từng tí một nói. Lấy kinh nghiệm của bọn họ, làm sao có khả năng sẽ bị cảnh sát bắt đi, cái này không thể nào. Nam tử nói nói. Thiên ca, ta nghe nói cái kia lâm đại sư rất lợi hại, là võ thuật Trung Hoa Hiệp hội Phó Hội trưởng. Gấu đen bọn họ có phải hay không là ngã đến trong tay hắn? Không thể, gấu đen bọn họ cái nào không phải vẩy một cái mấy hảo thủ, coi như đối phương lại có thể đánh, không có khả năng đánh thắng được họn họ mười mấy người. Thiên ca không dám tin tưởng nói. Lục gia vẻ mặt rất là quái dị, được rồi, đừng bảo là, xem ra chúng ta đều xem thường cái kia lâm đại sư. Thiên ca vẻ mặt căng thẳng, những người này đều là hắn đề cử, nguyên bản này gấu đen bọn họ đều là ở sống trong nghề, không sợ chết, thủ đoạn bá đạo. Chỉnh không ít nhỏ lão đại, cuối cùng bị hắn cho thu biên, hiện tại ra chuyện này, hắn sợ sệt Lục Gia sẽ trách tội xuống. Lục Gia, ngài yên tâm, bọn họ tuyệt đối sẽ không nói lung tung, điểm này ta có thể bảo đảm, hơn nữa ta có thể bảo đảm, bọn họ tuyệt đối không có động thủ, chuyện ta trước luôn mãi nói với bọn họ quá, chỉ có thể uy hiếp, không thể động thủ. Lục Gia gật đầu, ngươi nhìn người ánh mắt ta tin tưởng, điện thoại cho ta. Cầm lấy điện thoại. Lục Gia bấm dãy số. thượng Hải. Lâm Phạm vừa về đến nhà, nằm trên ghế salon, hơi hơi thư hoãn một hạ tâm tình. Chuyện này đã sắp phải đến phần cuối, sẽ chờ ngày mai mới đoán được. Bất quá hắn không nghĩ tới anh Kim, dĩ nhiên sẽ như vậy tàn nhẫn, dĩ nhiên tìm người đến uy hiếp chính mình, xem ra là đã cùng đường mạt lộ không thành. Len Ken. Lúc này, điện thoại di động vang lên. Này, vị nào? Thấy là xa lạ điện báo, cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp chuyển được. Xin chào, Lâm Đại Sư. Ta nghĩ giữa chúng ta có hiểu nhầm, kỳ thực chúng ta có thể trở thành bằng hữu. Ngươi người này làm sao như thế không hiểu ra sao, ngươi là ai a? Lâm Phàm sao có thể không rõ ràng, này gọi điện thoại cho chính mình ra hỏa là ai, ngoại trừ anh Kim bên kia, còn có thể là ai? Trên đường mọi người gọi ta là Lục Gia, Lâm Đại Sư, anh Kim sự tình mỗi bên lùi một bước, coi như ta Lục Gia nợ một món nợ ân tình của ngươi. Sau đó ngươi tới Đông Bắc, ta tự mình tiếp đón, sau đó xảy ra chuyện gì, ta tuyệt đối không chối tử. Ngươi thấy thế nào?" Lâm Phàm nở nụ cười, "Ngươi là anh kim cái kia bà tám chỗ dựa, không phải chỉ là bằng hữu. Cắt, ngươi gạt quỷ hả? Có phải là tình nhân?" Lâm Phàm hỏi. "Lâm đại sư, ngươi hỏi có chút có thêm chứ?" Lục gia âm thầm khó chịu, nhưng bây giờ chuyện này còn thật không thể đem đối phương như thế nào. "Ta liền hỏi một chút thế nào, ngươi liền nói có đúng hay không tình nhân. Ngươi nếu là không trả lời, ta có thể cúp điện thoại, chuyện về sau chúng ta cũng sẽ không nói chuyện." hắn liền thích bắt quái không hỏi rõ này trong lòng không thông sướng bên đầu điện thoại kia người trầm mặc chốc lát vâng bây giờ có thể đi lục gia đáp lời lâm phàm sớm thừa nhận không phải tốt mà bất quá ta cũng là khâm phục ngươi nặng như vậy khẩu vị đều đã hạ thủ ta nhìn ngươi người này thưởng thức cũng không người nói đi chuyện gì cách xa ở đông bắc lục gia nghe nói như thế nhất thời giận không chỗ phát tiết hận không thể đem cái tên này giết chết chương 749 có gan đến đánh chết ta. Lục ra hít sâu một hơi, để chính mình bình tĩnh lại, sau đó mở miệng nói. Lâm Đại Sư, thêm một người bạn, dù sao cũng hơn thêm một kẻ địch tốt, anh Kim là người của ta, ta hy vọng ngươi có thể cho ta cái mặt mũi, chuyện này liền như vậy quên đi, ta cho nữa trên một phần hậu lễ, ngươi xem coi thế nào. Hắn không phải sợ sệt này Lâm Đại Sư, mà thì không muốn để chuyện này tiếp tục tiếp tục phát triển. Nếu như cái tên này là ở Đông Bắc Lời, hắn dám cam đoan, trong vòng một tiếng, dạy hắn làm người như thế nào ta nhìn không phải quá tốt lâm phàm lắc đầu nói không quá để mắt lục ra sắc mặt tức giận ngươi có ý gì lâm phàm cười nói không có ý gì muốn làm ta lâm phàm bằng hữu không phải là dễ dàng như vậy nếu như ngươi dễ dàng như vậy liền cùng ta làm bạn vậy ta đây kết bạn không phải quá tùy ý sao cũng ra quá rẻ ngươi nói có đúng hay không điện thoại cái kia đầu trần mặc này này ngươi tại sao không nói chuyện có phải là ta nói quá tổn thương người Lâm Phạm hỏi, đừng để trong lòng, ta người này khẩu thẳng tâm nhanh, kỳ thực ta là nói năng chuông hoa, đậu hữu tâm, đừng quá để ý ha, bất quá ngươi nếu như lưu ý cũng không liên quan, ngược lại ta không có vấn đề. Lúc này, Lục Gia cảm giác mình là bị chơi xỏ, ngựa khí dần dần cũng trở nên trở nên nghiêm lệ. Lâm Đại Sư, ngươi cứ nói đi, đến cùng muốn thế nào, mới bằng lòng quên đi, ngươi nói điều kiện đi. Lục Gia hỏi, Lâm Phàm nghi ngờ hỏi nói, ngươi thực sự là Đông Bắc Lục Gia. rất châu bỏ tồn tại. Lúc ra, vâng, chỉ cần Lâm Đại Sư đồng ý, sau đó đến Đông Bắc có thể nên ngang mà đi, xảy ra chuyện, ta chịu trách nhiệm. Không, không, ta không phải nói có thể muốn làm gì thì làm, chẳng qua là ta có chút hoài nghi, ngươi đều nói ngươi châu như vậy bức bách là không, ta cũng chính là một người bình thường, nhưng là ngươi theo ta một người bình thường đều như thế kinh sợ, ngươi để ta làm sao tin tưởng ngươi rất lợi hại. Lâm Phàm cười hỏi, ngươi cái quái gì vậy trêu cho ta? Lục gia không thể nhịn được nữa, ngươi người này nói làm sao như thế không được gâm điệu, ta đang cùng ngươi nói chuyện, mọi người mỗi bên lùi một bước, trời cao biển rộng, ngươi thật sự cho rằng ta không dám đưa ngươi như thế nào không thành. Thời khắc này, Lâm Phàm nợ nụ cười, này cái quái gì vậy mới đúng không? Ngươi nói ngươi là đại lão, không hung hăng sao được. Bất quá ta cũng nói cho ngươi biết, ta sợ ngươi một cái lông, có gan liền đến ít ít ít ta. Ngươi cũng đừng quá kiêu ngạo, thật sự cho rằng Đông Bắc là của ngươi. ta lâm phàm đông bắc chính nghĩa fens ngàn ngàn vạn chỉ cần ta ra lệnh một tiếng trực tiếp đẩy ngang ngươi có tin hay không lục gia ta thảo rời ạ lâm phàm ta thảo cha ngươi lục gia ngươi thật muốn không chết được lâm phàm đúng ta chỉ muốn chết tới làm ta à lục gia ngươi ngươi lâm phàm đừng ngươi ngươi có gan thì làm ta không có loại đừng tất tất phố vân lý lâm đại sư ngồi đợi ngươi đến treo à vừa hàn huyên với ngươi rất tốt ta đã ghi âm Chúng ta mỏng manh trên gặp. Lục gia, ngươi cái quái gì vậy dám? Úi cục. Điện thoại cái kia đầu truyền đến âm thanh bận. Trong phòng, Lục gia giận đập trước mặt bình diệu, vẻ mặt vô cùng dữ tợn, trong lòng lên cơn giận dữ, hắn lúc nào gặp được như thế không được gâm điệu người. Dâu mạ tuột không vào, còn rất phách lối. Lục gia, kim tỷ nàng việc này. Bọn họ ở một bên đều nghe, không nghĩ tới đối phương như thế ra, cũng như vậy nham hiểm, dĩ nhiên trực tiếp ghi âm, hắn liền thật sự không sợ trả thù không thành. Vẫn là trẻ con miệng còn hôi sữa, không biết trời cao đất rộng. Chỉ là gặp Lục Gia một mặt tâm trầm, bọn họ cũng không biết nói Lục Gia có phải là đã có biện pháp giải quyết chuyện này. Thượng Hải, Lâm phàm trong lòng nhưng là thoải mái vô cùng, nếu chơi như vậy, vậy thì đem sự tình làm cho đại gọi xong rồi. Cái gì Lục Gia không Lục Gia, cùng chính mình có dám quan hệ, trực tiếp đem ghi âm phóng tới blog trên là được, bất quá bây giờ còn chưa được, nhất định phải chờ ngày mai mới đoán được. Một đêm trôi qua, Lục Gia vẫn chú ý blog. Cũng không thấy đối phương đem ghi âm để lên, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. xem ra tiểu tử này cũng biết chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm. Bất quá khi đem sự tình nói cho anh Kim thời điểm, anh Kim một mặt vẻ hoảng sợ, gọi thẳng muốn xảy ra chuyện. Sau đó anh Kim dùng năng lực của chính mình, muốn từ phóng viên trong tay mua lại tin tức, có thể sao có thể có chuyện đó. Coi như nàng như bức nữa cũng vô dụng, bởi vì lâm Phàm trên căn bản đem thượng hải hết thể phóng viên ngành nghề toàn bộ thông chi một hồi. Hơn nữa một ít loại cỡ lớn tin tức bình đài, căn bản không treo anh Kim, lớn như vậy tin tức, làm sao có thể không lộ ra ánh sáng. Ngày mai, trên internet nhấc lên cơn sóng thần. Anh Kim lòng sinh sự thù hận, buổi tối phái người chặn lại Lâm Đại Sư uy hiếp. Khiếp sợ. Hơn 10 người đại hán đột kích ban đêm Lâm Đại Sư, Lâm Đại Sư gọi thẳng thoải mái. Anh Kim hắt thân phận đại vật trần. Lâm Đại Sư thực lực mạnh như thế nào, để anh Kim gọi thẳng không chịu được. Những tin tức này truyền thông đối với tiêu đề rất là thông thạo, liền những thứ này tiêu đề, liền làm cho người ta vô cùng điểm mở dục vọng. Mà dân trên mạng nhóm ở điểm mở những tin tức này thời điểm, nhưng là hoàn toàn chấn kinh rồi. Cơ mơ nay Này bà tám đã vậy còn quá tàn nhẫn, tìm người đến uy hiếp Lâm Đại Sư. Nàng sợ không phải người ngu đi, Lâm Đại Sư là ai nàng không biết sao. Thực lực kia quả thực thô bạo. Cười chết, hơn 10 người đại hán bị Lâm Đại Sư giải quyết, bây giờ còn quan ở trong bót cảnh sát. Anh Kim quá không biết xấu hổ, nàng thân là nhân vật công chúng, dĩ nhiên làm ra chuyện như vậy. Rửa không sạch, nay điểm đen tuyệt đối rửa không sạch, nếu như rửa đi, ta cái quái gì vậy đời này liền cùng anh Kim tiêu hao. Sự tinh một chỗ, hệ thống triệt để trấn phấn. Tệ bạ, diễn đàn, bất kể là tin tức ngầm, vẫn là loại cỡ lớn bình đài, toàn bộ ở lộ ra ánh sáng chuyện này. Tấm màn đen còn chưa qua, lần thứ hai lại than thượng đại sự. Triệu lý đi qua cùng lâm phảm trò chuyện. Trong lòng một mực muốn chính mình làm sao thoát thân, bây giờ nhìn thấy này internet tin tức, nàng có chút động lòng. Nếu quả như thật đem tất cả mọi chuyện đều đẩy lên anh Kim trên người, tự mình có phải hay không là không sao tỉnh Lấy anh Kim có hắc lão đại làm chỗ dựa, chính mình một người bình thường nhân vật công chúng, khẳng định không dám phản kháng, như vậy dân trên mạng nhóm nhất định sẽ tha thứ chính mình. Thời khắc này, triệu lỵ bắt đầu lộ vẻ do dự. Bởi vì thật sự làm như vậy, như vậy thật sự cùng anh Kim hoàn toàn trở mặt. Một cái nào đó khách sạn Anh Kim nhanh muốn điên rồi Tại sao lại như vậy Đáng ghét Những tin tức này truyền thông Tại sao như vậy đưa tin Bọn họ có chứng cứ gì Chứng minh là chính mình chỉ điểm Người chết đi Phát hiện vật phẩm lộn Nơi nào Cho ta lập tức lại đây Anh Kim cầm điện thoại di động lên Lập tức cho người quản lý gọi điện thoại Nhưng là làm cho nàng càng tức giận chính là Chính mình này người quản lý Dĩ nhiên đi rồi Khốn nạn Lại dám phản bội ta Anh Kim điên cuồng Nhưng sau đó tỉnh táo lại, bắt đầu phản kích. Anh Kim, nhất định chính là lời nói vô căn cứ, ta anh Kim là thủ pháp công dân, làm sao có khả năng làm gì chuyện như vậy, cái này nhất định là có người cố ý hãm hại ta, ta đã tìm luật sư, vì ta tìm về công đạo. Này blog vừa phát ra, trong nháy mắt đã bị Lâm Phạm làm mất mặt. Lâm Phạm chính là đang đợi anh Kim chính mình đi ra làm sáng tỏ, sau đó đem ghi âm tuột lên đi, như vậy tất cả những thứ này cũng đều thỏa. lâm phảm tối hôm qua một cái tự xưng đông bắc lục ra người cho ta tới một điện thoại cũng chính là anh kim sau lưng nam ngân ghi âm ở đây đoàn người tự mình bổ não hình tượng khi này blog vừa phát ra đến trên internet triệt triệt để để vỡ tổ anh kim càng là co quắp ngã trên mặt đất triệt triệt để để choáng váng chương 750, vì tẩy sạch cũng là liều mạng mẹ nhà nó lâm đại sư cũng quá cái quái gì vậy ngon đi đây quả thực là đắc tội đại lão ha ha cười chết ta rồi Anh Kim đây là tự làm tự chịu, còn cái quái gì vậy dạ vỡ cun. Này lục gia là ai à, đã vậy còn quá treo, liền anh Kim đều gầm xuống, nam nhân bên trong tấm gương. Lâm Đại Sư quá trêu chọc, này nếu là ta, khẳng định bị tức chết, quỷ câu lục gia ám ảnh trong lòng. Ta là toán cao cấp gia, ta tới dùng toán học toán một hồi, lục gia ám ảnh trong lòng giữ lấy 99%, thuộc về bất cứ lúc nào nổ tung. Anh Kim quả nhiên có hắc đại lao thân phận. Này lục gia thật là phách lối. dĩ nhiên nói ở đông bắc có thể hoành hành vô kỵ nơi đó chính phủ đến cùng làm gì Vua hố hãm hại mẹ hãm hại nhi tử ta đều gặp chưa từng thấy qua chính mình hãm hại của mình bị lâm đại sư cho hãm hại ngốc hả, vĩnh viễn đừng uy hiếp lâm đại sư bởi vì ngươi vĩnh viễn không biết kết quả là cái gì ghi âm đi ra dân trên mạng nhóm điên cùng sợ hãi than mà đối với đông bắc dân trên mạng nhóm tới nói nhưng là hưng phấn cực kỳ trực tiếp đến lâm phạm log phía dưới bắt đầu nhắn lại lâm đại sư mời tới cứu lấy chúng ta chúng ta đã làm tốt người dáng lâm. Cứu cứu tránh nghĩa của người phải đi, chúng ta cũng phải hướng về Thanh Châu giống như. Này lục gia ta biết, chúng ta đây hết sức treo một người, bối cảnh rất sâu, không ai dám treo trọng. Lâm Đại Sư đây là đang tìm cái chết ta, lục gia như vậy đại lao đều dám đắc tội. Anh Kim đã hoàn toàn bồi rối nàng không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy, cái tên này dĩ nhiên thật sự đem ghi âm cho thả ra rồi, cái này căn bản là không cho nàng đường sống. Từ khi xuất đạo tới nay, Tuy rằng trên internet một ít nhỏ tin tức truyền thông sẽ đưa tin sau lưng nàng bối cảnh, nhưng trên căn bản đều là giả tạo, hơn nữa cũng sẽ không nói quá nhiều, nhưng bây giờ, toàn bộ ra ánh sáng. Tự mình thân là nhân vật công chúng, lại có thân phận như vậy, cái kia hoàn toàn chính là danh dự sạch không. é sợ chính mình cách đuổi ra khỏi cũng không xa. Trước đây không có bị người phát hiện, không người nào có thể làm gì mình. Thế nhưng này hoàn toàn lộ ra ánh sáng đi ra, chứng cứ xác thực, cho dù có người muốn bảo đảm chính mình. cũng hưu tâm vô lực bọn họ cũng không thể theo người dân nhóm đối nghịch thời khắc này anh kim còn không chịu từ bỏ trực tiếp gọi cho lục gia cứu ta thật muốn cứu ta a không phải vậy ta thật sự xong đời anh kim bắt đầu khóc lớn không quan tâm chút nào hình tượng nàng không thể như thế xong đời không phải vậy đem không đáng giá một đồng đồng thời nàng cũng luyến tiếc mình bây giờ có tất cả ở trong vòng chính mình muốn gió có gió muốn mưa có mưa làm sao có thể cứ như vậy không còn lục gia không nói gì bởi vì hắn vừa cũng bị cảnh cáo hắn không nghĩ tới tên kia dĩ nhiên thật sự dám như thế ban ngày ban mặt đem tán gẫu ngày ngự âm phát ra ngoài đông bắc bên kia cũng không phải là một mình hắn độc đại hiện tại xảy ra loại chuyện như vậy hắn ảnh hưởng đến rất nhiều người lợi ích nơi nào còn có tâm tình xen vào nữa anh kim có thể hay không tiếp tục tại giới ca hát giới tiếp tục chờ đợi cuối cùng anh kim cúp điện thoại nàng đã chiếm được đáp án đó chính là lục gia cũng không thể ra sức. sau lưng lớn nhất chỗ dựa vào đúng lúc này ầm ầm sụp đổ không có thể trợ giúp chính mình, chính mình lại nên đi tìm ai. Lúc này, anh Kim trực tiếp gọi điện thoại cho Lâm Phàm, liền cùng là nắm lấy sau cùng nhánh cỏ cứu mạng giống như. Điện thoại chuyển được. Anh Kim, Lâm Đại sư, van cầu ngươi, ta sai rồi còn không được sao? Ngươi đem ghi âm rút lui đi, ta không thể không có những thứ này. Lâm Phàm, anh Lão sư, ta cũng không biết người là nói cái gì. Van ngươi, ngươi để ta thế nào đều được. Van cầu ngươi đem ghi âm rút lui, chuyện này là ta sai rồi. được không? Anh Kim trong lòng oán hận nhưng bây giờ chỉ có thể cúi đầu. Không phải vậy ai cũng cứu không được chính mình. Lâm Phàm, này ghi Âm không thể rút lui, ta bị màu đen phần tử uy hiếp, nhất định phải đưa bọn họ lộ ra ánh sáng. Chỉ là hết sức đáng tiếc, không có nghĩ tới tên này dĩ nhiên là anh Lão sư tình nhân. Anh Kim cũng không nhịn được nữa gào lên. Họ Lâm, người đây là thật muốn đuổi tận giết tuyệt đúng hay không? Ta muốn là cái gì cũng không có, ta cũng sẽ không để cho người tốt hơn. Lâm Phàm bình tĩnh nói. Được rồi, ta ở phố Vân Lý chờ đợi ngươi đến. Sau đó liền cúp điện thoại. Ta thảo rời ạ. Anh Kim Điên cùng tức giận mắng. Phố Vân Lý. Lâm Phàm cười hắc hắc, trong lòng đắc ý, đối diện với mấy cái này ta ác phần tử. Hắn là tuyệt đối sẽ không túi đầu, bởi vì mình nhưng là người gặp người thích Lâm Đại Sư A. Điền thần côn tân tân hữu vị nhìn lọc, sau đó chuyển qua đầu nói. Ta nói tiểu tử ngươi, cũng quá độc các đi, việc này có thể đùa lớn rồi, ngươi cũng không sợ bị đánh chết. lâm phàm ha ha một tiếng chỉ ta thực lực này nếu là có người có thể đánh chết ta ta cũng nhận châu bò điền thần côn giơ ngón tay cái lên nay không cố kỹ chút nào tâm thái thật sự là để hắn nước ao chính mình nếu là có này tâm thái trước đây nơi nào còn sẽ ở trên thiên kiểu bảy bày quán vỉa hè làm cho người ta đoán mệnh nô u lan lo lắng hỏi nói lâm ca thật sự không có chuyện gì ạ cái kia lục ra ta biết trước đây đi tìm ba ba ta coi số mạng ở đông bắc rất lợi hại lâm phàm yên tâm đi không có chuyện gì. Triệu Trung Dương vẫn lái trực tiếp, lao thiết nhóm, các ngươi có nghe hay không, chúng ta Lâm Đại Sư chính là bá đạo như vậy, dù cho đối phương như bức nữa, cũng không sợ hãi chút nào. Lợi hại, ta Lâm Đại Sư. Lâm Đại Sư liền là thần tượng của ta, chỉ cầu Lâm Đại Sư nói hai câu. Triệu Trung Dương đưa điện thoại di động đưa cho Lâm Phạm, Lâm Ca, cùng đoàn người nói hai câu đi. Bởi vì một mực Lâm Phạm trong cửa hàng trực tiếp, Triệu Trung Dương hiện tại hoàn toàn trở thành trực tiếp lão đại. Cũng là bởi vì Lâm Đại Sư tồn tại, hơn nữa bình thường hắn cũng trực tiếp một hồi cẩu ra động thái, càng là hấp dẫn vô số fans. Lâm Phạm nhận lấy điện thoại di động, xuất hiện ở ống kính trước, các vị lao thiết nhóm, ta là Lâm Đại Sư, các ngươi muốn không nhớ ta. Nghĩ, muốn chết. Ngủ một giấc liền nghĩ đến Lâm Đại Sư, buổi sáng, quần lót đều ướt. Nhìn thấy Lâm Đại Sư tiếp tục gây sự, lòng ta đây cũng bỏ đi. Lâm Phạm cười, hiện tại Internet tình huống này không thái bình ổn, bất quá ta không có gì lo sợ, các ngươi nói. Ta đây bị người uy hiếp, làm sao có thể nhẫn, chúng ta sinh sống ở cùng một cái hồng kỳ bên dưới, có vô số chính nghĩa đại lão bảo vệ chúng ta, đối diện với mấy cái này tà ác phân tử, tôn chỉ của ta chính là, nhấc lên quần chính là làm. Lợi hại. Nghe Đại sư một lời nói, tháng đọc sách năm a Không sai, chúng ta sinh sống ở hồng kỳ bên dưới, càng là tương lai người nối nghiệp, làm sao có thể bị những này vai hề uy hiếp. Vì chính nghĩa, chúng ta nhất định phải cùng Lâm Đại sư chung một chiến tuyến. Các anh em, hành động, làm nằm úp sắp tà ác phần tử. Cùng trực tiếp thời gian nước hưu nhóm, lung tung thổi một trận phía sau, hắn tiếp tục chú ý internet tình huống. Nhưng vào lúc này, để hắn chuyện không nghĩ tới xảy ra. Triệu lỵ dĩ nhiên thật sự bắt đầu cắn ngược lại anh Kim, chỉ sợ cũng là nhìn tình huống có chút chuyển biến, muốn phải kịp thời thoát thân. Một đao này bổ anh Kim e sợ liền muốn tự tử đều có. Triệu lỵ ta xin lỗi mọi người, hai năm trước tấm màn đen sự tình, ta cũng coi thăm ra. nhưng khi đó ta là thật không muốn như vậy nhưng là anh Kim thu rồi tiền nếu như ta phát hiện vật phẩm lụn, không lấy tiền hậu quả không phải ta có khả năng gánh nổi hiện tại ta hối hận không kịp ta đem đem số tiền kia quên cho hy vọng công trình đồng thời đem tối cường thiên âm ký hẹn phí toàn bộ quên đi ra ngoài để đền bù ta khuyết điểm hy vọng mọi người có thể lại cho ta một cơ hội cảm tạ này blog vừa ra lại đưa tới cường đại bao tác. Lâm Phàm nhìn ngày blog cũng là trợn mắt vì tẩy sạch Thật cái quái gì vậy hạ được hết bản. Bất quá nhìn giáng dấp, dân trên mạng nhóm xem như là tha thứ ngươi. chương 751, bổ đao một tên tiếp theo một tên. Triệu lỵ này blog phát lúc đi ra, tất cả mọi người thấy được. Thế giới giải trí tử người bên trong, toàn bộ chú ý tới. Mỗi bên vòng lớn trong đám, kịch liệt thảo luận. Chuyện đã xảy ra hôm nay, thật là nghiêm trọng. Đúng đấy, anh Kim hoàn toàn lâm vào dư luận bên trong, không có quan hệ xã hội dám tiếp nhận, sẽ không liền như thế xong đi. hiện tại khó mà nói, bất quá tám chín phần mười sẽ xong. hiện tại triệu lỵ cũng đứng, phát hiện vật phẩm lụn, ra, đây chính là đem sự tình ném trên người anh kim. đáng sợ, này lâm đại sư cũng thật là đáng sợ đi, rõ ràng không phải trong vòng người, dĩ nhiên đem anh kim bước đến trình độ như thế này. may là chúng ta là diễn trò, đây nếu là ở giới ca hát giới, chúng ta còn thật phải cẩn thận. trước đây ôm anh kim bắt đuổi những người kia, đều đi nơi nào, không có một đi ra, cho nàng nói chuyện. hiện vào lúc này. Ai nói người đó là người ngu, ngược lại sau đó nhớ kỹ là được, đụng tới này lâm đại sư đều khách khí một chút, người này rất tà môn, hơn nữa căn bản không theo động tác võ thuật xuất bài. Đích thật là như vậy, anh Kim sau lưng đại lao là đông Bắc lục gia, người bình thường căn bản không khả năng không nể mặt mũi. vừa ngự âm tất cả mọi người nghe qua, hoàn toàn chính là không nể mặt mũi. Chuyện này xem như là thế giới giải trí nhất là nổ tung tin tức. Lúc nào gặp ở giới ca hát giới đã cắm rễ đã lâu đại lao cấp bậc nhân vật. bị người cho hám hại thành bộ dáng này. Anh Kim đang nhìn đến triệu lỵ block thời gian, càng là sắc mặt tái xanh, cả người cũng không có thần, nàng không nghĩ tới chính mình lại bị người phản cắn một cái. Gọi thông điện thoại. Treo đoạn. Gọi nữa thông. Treo đoạn. Triệu lỵ trong lòng cũng hư, cũng không dám tiếp anh Kim điện thoại, nhưng đây là chuyện bất đắc dĩ, nếu như không đem sự tình ném mở được dân trên mạng nhóm tha thứ, như vậy ở anh Kim bị làm xuống đài phía sau, tiếp theo cái chỉ sợ sẽ là nàng. Nhưng là anh Kim điện thoại một tên tiếp theo một tên, Triệu Lỵ do dự hồi lâu, cuối cùng nhận nghe điện thoại. Điện thoại vừa tiếp thông, anh Kim lập tức gào lên. Triệu Lỵ ngươi này đồng hồ tử, dám bán ta. Ngươi cái này tiểu tử thối, vạn người ngủ đồ vật, ngươi làm sao dám. Các loại lời khó nghe toàn bộ từ anh Kim trong miệng đi ra. Mà Triệu Lỵ cũng là phun máu chó xối đầu, trong khoảng thời gian ngắn, cũng hoàn toàn nổi giận. Anh Kim, xin ngươi chú ý ngữ khí, ta cái gì bán cho ngươi. nguyên bản sự thực chính là như vậy nếu như không phải ngươi ta không có khả năng thu số tiền này ta triệu lỵ không nợ ngươi cái gì hiện tại chuyện xảy ra ta cũng chỉ là đem chân tướng nói ra mà thôi treo sau đó không muốn sẽ liên lạc lại ta lạch cạch cúp điện thoại triệu lỵ nội tâm gợn sóng rất lớn cũng không biết nói vừa ở đâu ra dũng khí lại dám nói với anh kim ra lời nói này hơn nữa sau khi nói ra trong lòng khối đá kia đầu cũng triệt để bông xuống đồng hồ tử tiểu tử thối Anh Kim điên cùng giận đấm vào đồ vật, nàng không nghĩ tới cuối cùng, triệu lỵ lại dám phản bội nàng. Làm sau khi phát tiết, nàng co quắp ngồi dưới đất, hai mắt vô thần, cảm giác mình xong đời, cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Tất cả mọi người đứng xem chuyện này, dưới cái nhìn của bọn họ, này có thể so với tảng lớn có thể muốn nhiều dễ nhìn. Có thể cũng không lâu lắm. Lại một món chuyện xuất hiện. Mà chuyện này, hoàn toàn để anh Kim bỏ qua tất cả chống lại. Được trên, ta là anh Kim người quản lý. Nhưng cũng chỉ là trước đây, bởi vì ta đã không chịu nổi, anh Kim tính cách thô bạo, tùy ý đánh chửi ta, nàng đã tham gia tổng hợp nghệ thuật tiết mục, toàn bộ đều có tấm màn đen, nàng xem không trách tuyển thủ, đều sẽ điên cuồng chèn ép, sẽ không cho tuyển thủ bất kỳ ra mặt cơ hội, tỷ như. Này blog rất dài, vừa bắt đầu xuất hiện ở blog trên thời điểm, đúng là không có gây nên sự chú ý của người khác, nhưng ngay sau đó bị người phát hiện đây là anh Kim người quản lý blog thời gian, toàn bộ điên cuồng đăng lại đứng lên. Ta đi. Không nghĩ tới anh Kim như thế tàn nhẫn, dĩ nhiên đem người quản lý đánh thành như vậy. Các ngươi nhìn mặt mũi này, cơ bản đều phá hủy, thật là ác độc nữ nhân. Anh Kim nên triệt để cút khỏi thế giới giải trí. Không sai, nên đuổi ra khỏi. Chống đỡ đuổi ra khỏi. Người quản lý yêu sách nhưng là so với bất kỳ yêu sách đều phải tàn nhẫn, hoàn toàn chính là đem anh Kim hết thẻ tấm màn đen sự tình công bố ra. Anh Kim vĩnh viễn cũng sẽ không nghĩ tới, dưới cái nhìn của nàng hèn yếu người quản lý dám làm như thế. Từ khi bị anh Kim đánh qua phía sau, người quản lý liền đi bệnh viện. Bác sĩ cho hắn kết quả chẩn đoán chính là, này vết thương trên mặt sau đó liền coi là tốt, cũng sẽ lưu lại rất sâu vết thương. Này đối với bất kỳ nữ nhân nào tới nói, đều không thể khoang dung, đặc biệt là nàng còn chưa có kết hôn, nếu như bây giờ biến thành như vậy, nàng sau đó còn tìm lão công. làm một người nhu nhược bạo phát lúc thức dậy, nàng đem so với bất luận người nào đều khủng bố. Một đao này bổ trên người anh Kim. Trực tiếp để anh Kim vĩnh viễn không cách nào xoay người. Buổi tối. Tối cường thiên âm hiện trường. Làm Lâm Phàm xuất hiện thời điểm, hiện trường vang lên tiếng hoan hô. Lâm Đại Sư, lần này làm ra quá đẹp. ha ha anh Kim tự thực các quả, này điểm đen đừng nghĩ giặt sạch. Hiện trường khán giả rất là hưng phấn. Lâm Phàm cười khoát tay háo một cái, căn bản là không có đem chuyện này để ở trong lòng, dưới cái nhìn của hắn, đây cũng chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi, trên không là cái gì tiền đặt cược. Cũng không lâu lắm. triệu lỵ xuất hiện không qua hiện trường khán giả đúng là không nói thêm gì phát hiện khán giả hết sức bình thường triệu lỵ cũng thở phào nhẹ nhõm chỉ là nhìn về phía lâm phàm ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ hoảng sợ nàng hiện tại đối với lâm phàm là thật sợ lâm phàm phát hiện triệu lỵ nhìn mình không khỏi lộ ra nụ cười hắn đúng là không nghĩ tới con mụ này như thế tàn nhẫn ném nổi kỹ thuật tuy rằng thô giáp hơi có chút nhưng bỏ rơi rất là đẹp đẽ dân trên mạng nhóm đều là thiệt lường gặp triệu lỵ thật sự biết sai rồi Còn cúng nhiều tiền như vậy, cũng là tạm thời tính tha thứ. Bất qua dưới cái nhìn của bọn họ, nếu như Lâm Đại Sư còn muốn giận oán giận Triệu lỵ, bọn họ nhất định sẽ nhấc tay chống đỡ. Lưu Anh đông đụng tới Triệu lỵ, ánh mắt quái dị nhìn, hắn là không nghĩ tới Triệu lỵ lại dám cắn ngược lại anh Kim một cái. Vì tự vệ, hắn cũng chỉ có thể tạm thời cùng Triệu lỵ viết khai quan hệ. Chuyện này nào rất lớn lớn, trên căn bản toàn bộ thế giới giải trí cũng đã biết. Thương Hải vệ thị tất cả mọi người run như cây sấy. May là đem anh Kim cho thay thế đi, không phải vậy hậu quả khó mà lường được. Dẫn chương trình lên đài, trước đây nhìn về phía Lâm Phàm thời điểm, còn có thể tùy ý một chút, nhưng bây giờ cũng có chút câu nệ, hắn không nghĩ tới này Lâm Đại Sư như vậy tàn nhẫn, dĩ nhiên đem anh Kim làm cho sụp đổ. Lời dạo đầu, phía dưới cho mời tuyển thủ lên đài. Lâm Phàm ngồi ở đạo sư chỗ ngồi trên, phát hiện tình huống của hôm nay có chút không giống. Bất kể là tuyển thủ, vẫn là dẫn chương trình, đối với mình thật giống đều có chút kính nghệ. Từ cùng chính mình trao đổi thời điểm, liền đã phát hiện. Bất quá quên đi, chính mình dễ dàng như vậy trung đụng người, dĩ nhiên cũng sẽ cho người sợ sệt. Mặc dù mình không theo động tác võ thuật xuất bài, nhưng vẫn là rất hiền lành a. Không hiểu nổi. Ngày mai, nào đó đơn vị thông cáo đi ra. Mà thông cáo nhưng là đuổi ra khỏi. Chuyện đã xảy ra một ngày lên men, cuối cùng đã tới điểm cuối. Ban ngành liên quan không nhìn nổi, cũng là vì động viên dân tâm, trực tiếp đối với anh Kim tiến hành rồi đuổi ra khỏi. đây là nào đó bộ ngành lần thứ nhất chủ động đuổi ra khỏi một vị ngày sau hết thể đại ngôn ca khúc phim chờ chút toàn bộ hạ giá không được xuất hiện hơn nữa phong sát thời gian vẫn là không biết nhưng anh kim biết chuyện này phía sau trong nháy mắt trời đất quay cuồng song đời Chết để song đời chương 752, nhiệm vụ hoàn thành phố vân lý lâm phạm nhìn điện thoại di động trên tin tức trong khoảng thời gian ngắn còn thật không biết nên nói cái gì nay phong sát tốc độ thật nhanh xem ra chuyện này náo động đến có chút lớn hắn đều không nghĩ tới ban ngành liên quan tốc độ dĩ nhiên nhanh như vậy chuyện hôm qua mới đạt tới đỉnh cao hôm nay tiểu hạ đạt đuổi ra khỏi văn kiện đây là căn bản không cho anh kim bất kỳ đi cửa sau cơ hội ngô thiên hà chuyện này vốn là đã rất lớn anh kim là giới ca hát giới ngày sau thuộc về rất nổi danh nhân vật công chúng hơn nữa này sau lưng lại liên lụy ra hát thế lực nhất định sẽ ngay đầu tiên giải quyết không phải vậy này dư luận nhưng là càng lúc càng lớn lâm Phạm hơi hơi kinh ngạc cái kia ý này không phải là ta chọc đại nhân vật ngô thiên hà đúng đấy đích thật là chọc đại nhân vật này đông bắc lục ra ở bên kia thực lực thâm căn cố đế lần này nhưng là bắt hắn cho lộ ra ánh sáng đi ra nói vậy hiện tại cũng ở sinh động cửa giải quyết tự thân sự tình bất quá căn cứ ta hiểu chỉ cần hắn đem sự tình giải quyết quay đầu lại nhất định phải đối phó ngươi ta lão già kiến nghị ngươi không muốn ly khai thượng hải lâm phàm xua tay ta không phải sợ sệt cái này ta là hỏi này lục ra thật là lớn nhân vật sao nô thiên hà gật đầu ân đại nhân vật vậy thì tốt là đại nhân vật vậy thì tốt ta còn buồn không có chuyện làm đây đông bắc ngàn vạn fans vẫn chờ ta cứu viện đây lâm phàm cười nói hắn xưa nay không sợ đắc tội nhân vật ngữ bức liền sợ đắc tội người bình thường không phải vậy không phải cũng bị người nói bắt nạt nhỏ yếu mà nô thiên hà có chút bối rối hắn không quá lý giải lâm đại sư này lời nói là ý gì chẳng lẽ là muốn cùng này lục ra hò hét không thành Chuyện này, Nô Ú Lan có chút lo lắng, Lâm ca, nếu không nghe ba của ta đi, cũng không cần ly khai cái kia lục ra. Triệu Trung Dương cũng là gật đầu, đúng đấy, đúng đấy. Bọn họ chỉ là người bình thường, nơi nào thấy qua chuyện nguy hiểm như vậy, cũng không hy vọng Lâm phàm sẽ ra chuyện. Được rồi, chúng ta trước tiên không nói những thứ này, ta tạm thời cũng không nghĩ đối với người kia như thế nào, nhìn tình huống đi. Lâm phàm cười nói, hắn chuyện bây giờ có thể hơn nhiều. Nam Sơn Nhi đồng viện mồ côi sự tình còn không có giải quyết đây, còn có tối cường thiên âm cũng không có kết thúc, nơi, phát hiện vật phẩm lụn, nào có thời gian cùng cái gì đó lục ra dận đoán giận. Trên Internet, làm cho gọn gàng vào, phong sát tốt. Lần này ra đi ô làm ra rất tốt, trước kia ân ân đoán đoán, chúng ta xóa bỏ. Sau đó cũng không tiếp tục phun ra đi ô. Cuối cùng cũng đã không cần nhìn đến anh Kim. Căn cứ tin tức, anh Kim đã ly khai Thượng Hải, thật giống đi Đông Bắc. Ta rời ạ. Ta đại đông bắc toàn thể trên dưới cũng không hoan nên nàng. Ta đã chuẩn bị kỹ càng một rổ hột gà túi ở phi trường ngồi thủ. Trên lầu anh em châu bò. Biết điều, biết điều. Internet thảo luận sôi sùng sục, toàn bộ đều là anh Kim sự tình. Một ít tiểu minh tinh xuất hiện sở căng đan, cũng bị anh Kim cho vung tới. Đối với lần này cái kia chút tiểu minh tinh đối với anh Kim đó là cảm kích nước mắt linh vô cùng. Mà đúng lúc này, bách khoa toàn thư có nhắc nhở. Bách khoa giá trị một. Bách khoa giá trị Ồ! Lâm Phạm sững sở, sau đó ý cười đầy mặt, không sẽ là cái kia chút các tiểu thí hải nắm trong tay tinh túy đi. Quả nhiên! Cũng không lâu lắm. Nhắc nhở rốt cuộc đã tới. Hoa cảnh hạt giống nhiệm vụ hoàn thành, bách khoa giá trị 20. Đại phân loại thực vật trồng trọt vun bón tri thức mở ra. Mở ra thứ 17 trang tri thức, bởi vì thứ 17 trang tri thức, bởi vậy lựa chọn cùng ký chủ người bên cạnh tương quan tri thức. Anh Kim đối với ký chủ cực kỳ hoán hận. Bởi vậy mở ra đại phân loại âm nhạc tri thức, chen có thần bí bổ trợ. Tuyên bố nhiệm vụ, chinh phục khán giả. Tuyên bố nhiệm vụ, bách khoa giá trị 20, mở ra thứ 18 trang tri thức. Ghi chú, này đại phân loại tri thức, không cần vùi đầu vào khi tiến lên nghiệp bên trong. Bách khoa giá trị 4980. Nghe bách khoa toàn thư nhắc nhở, hắn trong lòng bây giờ chỉ có một ý nghĩ. Mẹ bạn phê, anh Kim ngươi này chết bà tám, như thế oán hận ta làm gì? Ta em gái ngươi. Dĩ nhiên là âm nhạc tri thức. Ta cũng không định quá ở âm nhạc con đường này trên tiếp tục đi a. Bất đắc dĩ, thật sự là quá bất đắc dĩ. Các ngươi trông chừng tiệm mặt, ta đi ra ngoài một chút. Lâm Phạm hiện tại muốn đi Nam Sơn Nhi đồng viện mồ côi nhìn một chút, không nghĩ tới khoảng thời gian này, dĩ nhiên để bọn nhỏ hoàn thành nhiệm vụ. Hơn nữa này bách khoa giá trị tăng trưởng ngoài ý muốn ở ngoài. Đầy đủ tăng trưởng 60 điểm, vậy đã nói rõ có 60 thằng nhóc lĩnh ngộ. Này ngược lại là để người có chút không dám tưởng tượng. Nam Sơn Nhi đồng viện mồ côi. Làm Lâm Phạm đến nơi này thời điểm, nhìn thấy trong viện mồ côi biến hóa thời gian, cũng là hơi sức sở, Ai vậy à? Những hải tử này quả nhiên thật lợi hại. Lâm thúc thúc, tên béo hấp tấp đến rồi. Sau đó kéo một cái lâm phẳng tay. Lâm thúc thúc, ngươi mau đến xem nhìn tên béo. Tên béo nở hoa rồi. Lúc này, một đám con nít nhóm, có nhấc theo ấm nước, có cầm sẻ nhỏ, lại cho tự trồng thực vật xới đất, còn có mắt không chớp nhìn trằm chằm, chằm Nếu như nhìn thấy mặt trên có con sâu nhỏ. hay dùng tay nhỏ đem sâu lấy xuống. Mỗi một người đều biểu hiện hết sức nhận thức thật. Hoàng viện trưởng đối với những đóa hoa này hết sức là tò mò, lâm đại sư, những thực vật này là ở đâu ra? Làm sao mở xài mau như vậy? Hoàng viện trưởng cùng Hàn Lục vẫn luôn ở trong viện mồ côi, tự nhiên là mỗi ngày nhìn những ngày hoa thực, để cho bọn họ hết ý chính là, những ngày hoa thực nở hoa tốc độ rất nhanh, hơn nữa tốc độ sinh trưởng cũng đặc biệt nhanh. Hoàn toàn vượt quá thương thức. Lâm Phạm tự nhiên không thể nói những này hoa thực là từ bách hoa trong thương thành đổi, cũng chỉ có thể tùy tiện biên cái lý do, không quản bọn họ có tin hay không, ngược lại hắn mình đã tin. Hiện tại viện mồ côi không giống nhau, còn không có đi lúc tiến vào, là có thể nghe đến hương vị. Lâm Phàm cười nói, Hoàng viện trưởng gật đầu, đúng đấy, những này hoa hương thú, thật sự rất nồng nặc, cho viện mồ côi tăng thêm không ít sát thái. Lâm Phàm vui mừng nhìn tất cả những thứ này, bọn nhỏ cuộc sống bây giờ hết sức phong phú, sáng sớm vẽ vời. Buổi chiều liền đến trăm non hoa thực, bồi dưỡng bọn nhỏ năng lực động thủ, vẫn là rất tốt. Lâm Đại sư, ta nghĩ nói cho ngươi một ít chuyện. Cũng không lâu lắm, Hàn Lục đi tới Lâm Phàm bên người, đối với Hàn Lục, Lâm Phàm cũng không biết nói nói thế nào. Tiểu tử này thay đổi quá lớn, hơn nữa ở viện mồ côi năng lực cũng là quá rõ ràng. Làm sao vậy? Lâm Phàm hỏi do nói, bất kể nói thế nào, Hàn Lục cũng coi như là người mình. Hàn Lục, là như vậy, ta chuẩn bị đem ta quyền kia đánh quán bán đi. Sau đó toàn tâm toàn ý ở viện mồ côi công tác, trước đây ta quá trẻ tuổi nóng tính, yêu thích đánh giả, cũng yêu thích khiêu chiến người khác, nhưng là bây giờ đi, ta cảm giác mình đều là ở làm một ít không có bất kỳ giá trị sự tình, coi như đánh thắng người khác, cũng chỉ là kiếm chút tên tuổi, ta hiện tại hết sức yêu thích viện mồ côi, cho nên muốn toàn tâm toàn ý chăm nom viện mồ côi. Lâm Phạm nhìn Hàn Lục, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói thế nào là, thế nhưng hắn kỳ thực không phải quá tán thành. Người thật nghĩ xong. Hàn Lục gật đầu. Thật nghĩ xong, Quyền Anh quán cũng phải người chăm sóc, nhưng ta cũng không có nhiều thời gian như vậy, hơn nữa mấy năm qua ta cũng kiếm lời không ít tiền, đã đủ rồi. Lâm Phàm, ngươi đây nếu là vẫn đợi ở chỗ này, sau đó tìm bạn gái làm sao bây giờ? Hàn Lục cười nói, này ngược lại là không liên quan, ta biết tìm chung một trí hướng, nếu như thực sự không tìm được, liền cùng Hoàng Viện trưởng giống như, độc thân cả đời cũng được. Thời khắc này, Lâm Phàm hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ chính mình có cái gì vầng sáng không thành? Dĩ nhiên để Hàn Lục rơi xuống lớn như vậy quyết định. Quyền kia đánh quán hắn là biết đến, một năm thuần thu vào, đại mấy trăm ngàn không có bất cứ vấn đề gì, bây giờ lại muốn đem nó cho bán mất, đây hoàn toàn chính là muốn cùng viện mồ côi chết dập đầu cả đời. Lâm phạm vỗ Hàn Lục bả vai, người nghĩ kỹ là được, ta có thể bảo đảm, sau đó chỉ cần ngươi không chính mình đưa ra, ta là tuyệt đối sẽ không đuổi ngươi ly khai viện mồ côi. Hàn Lục cười có lợi này liền thành, ta đối với những đứa trẻ này, vẫn là rất có cảm tình. Lâm Phạm cười cợt. Chương 753, giải thi đấu kết thúc. Một thời gian sau, tối cường thiên âm tỷ lệ người xem rốt cục phá năm. Cái này còn phải cảm tạ anh Kim, nếu không phải là anh Kim, đưa tới lớn như vậy dư luận, này tỷ lệ người xem còn thật không nhất định có thể phá năm. Đối với Thượng Hải vệ thị tới nói, này anh Kim đang bị phong giết chết trước, rốt cục làm một chuyện tốt. Hiện trường. Lâm lão sư. Triệu lỵ hiện tại ngoan không ít, nhìn thấy Lâm Phạm đó cũng là khách khí. nơi nào còn có lúc trước lớn lối như vậy. Từ khi cắn ngược lại anh Kim một cái phía sau, nàng dĩ nhiên không giải thích được giặt trắng, tuy rằng cũng có có chút bạn trên mạng vẫn giận phun nàng, nhưng đại đa số bạn trên mạng đã lựa chọn tha thứ nàng, này để triệu Lỵ vừa mừng vừa sợ. Cảm giác mình làm tất cả cuối cùng không có làm không. Đương nhiên sự tình có thể không có giải quyết dễ dàng như vậy, đem anh Kim bán đi phía sau, nàng ở trong vòng giành tiếng cũng nhận được ảnh hưởng, nhưng tuy vậy, triệu Lỵ cũng đã rất thỏa mãn, Lưu Anh Đông biết được anh Kim bị đuổi ra khỏi phía sau, cũng từ từ cùng triệu lị liên lạc, ở xảy ra chuyện thời điểm, hắn đầu tiên nghĩ tới chính là từ bảo đảm. Hiện tại anh Kim triệt để xong đời, hắn cũng không ở lo lắng những thứ này, đồng thời bản thân cũng đàng hoàng không ít, ở trong đấu trường nhìn thấy Lâm Phạm, cũng là kính uy hết sức, không dám cùng lúc trước làm cản như vậy. Hiện tại trong vòng người ai chẳng biết nói Lâm Đại Sư người tàn nhẫn không nhiều lời, liền anh Kim đều có thể phá đổ, nếu như muốn làm bọn họ, đây còn không phải là chuyện đơn giản. Bất quá tất cả mọi người đối với anh Kim Tao Ngộ, cảm thấy đáng tiếc, thật vất vả bỏ đến cao như vậy vị trí, nhưng trong nháy mắt rơi vào đáy vực, hoàn toàn biến mất ở đại chúng tầm mắt bên trong. Cho tới có thể hay không tẩy trắng, phục xuất, khả năng này nhưng là rất thấp. Bởi vì chuyện này ảnh hưởng thật sự là quá lớn, đặc biệt là của nàng người quản lý bị cắn ngược lại một cái, tuôn ra rất nhiều tấm màn đen, cái kia một số người bị dính liễu tổ chức mới, cũng là điên cuồng bắt đầu quan hệ xã hội, hy vọng đem sự tình ảnh hưởng cho tới thấp nhất. Nhưng dân trên mạng nhóm là người ngu sao? Nay mờ ám trong đó, còn có thể không rõ ràng. Tối cường thiên âm chung kết quyết tái, tốt liên tiếp ca. Đúng đấy, không nghĩ tới thời gian qua nhanh như vậy, ta còn muốn nhìn Lâm Đại Sư tiếp tục biểu diễn đây. Các ngươi nói lần này quán quân sẽ là ai? Ta cảm giác Lâm Đại Sư nhất định chính là học viên vơ vét giả, trong tay có bốn tên đại tướng, hơn nữa ta cảm giác đều là này tiết mục bên trong, hát em thai nhất tuyển thủ. Khẳng định Lâm Đại Sư... cũng không nhìn một chút chúng ta lâm đại sư là ai. Ta cảm giác Trần Thụy An đoạt giải quán quân tỷ lệ to lớn nhất. Ngược lại cho là bởi vì Trần Viện chắc chắn nhất, vừa bắt đầu cảm mạo thời điểm, âm thanh liền dễ nghe như vậy, hơn nữa từ khi cảm mạo được rồi phía sau, thanh âm kia càng là không có nói. Gấp cái gì, lập tức lại bắt đầu, đêm nay chính là cuối cùng trận chung kết. Dẫn chương trình thôi vĩ lên đài, ở trong một đoạn thời gian này, hắn cảm giác gáp lực núi lớn a này tối cường thiên âm cùng hắn trước đây chủ trì qua không có chút nào giống như đặc biệt là trong đó lâm đại sư đó là thường thường chơi đùa xảy ra chuyện đến nếu như không phải của hắn chuyên nghiệp rất cứng còn thật không nhất định có thể chịu đựng được mỗi bên vị khán giả nhóm đêm nay chính là tối cường thiên âm chung kết quyết tái lâm lão sư thủ hạ bốn vị tuyển thủ toàn bộ thành công đi vào chung kết quyết tái triệu lao sư có hai tên học viên thành công thăng cấp hoặc lao sư cùng lưu lão sư chỉ có một tên đêm nay tối cường thiên âm rốt cuộc là ai để cho chúng ta cộng đồng chờ mong. Hiện tại cho mời Lâm lão sư học viên Trần Thụy An lên đài. Trần Thụy An có thể đi đến bây giờ, đã rất là hưng phấn, coi như không chiếm được quán quân, hắn cũng sẽ không thương tâm. Có thể ở trên vũ đài hát, chính là hắn lớn nhất tâm nguyện, hơn nữa còn chiếm được Lâm lão sư coi trọng, tuy rằng còn không có được thứ tự, nhưng đã thành công ký hợp đồng. Thụy An cố lên, chúng ta yêu ngươi. Khán giả hô to, trong khoảng thời gian này, Trần Thụy An hấp đưa tới không ít fans. Mặt đối với những người hái mộ hô to, Trần Thụy An khoát tay, ra hiệu nói cho tất cả mọi người, ta sẽ cố gắng. Vương Minh Dương ngồi ở dưới đài, bởi vì là chung kết quyết tái, hắn cũng đến rồi hiện trường, chính là nhìn chính mình này huynh đệ cho mình chọn lựa nhân tài như thế nào. Nay Trần Thụy An diện mạo không sai, khí tràng cũng sai, Vương Minh Dương rất là thỏa mãn, chỉ phải cố gắng bao giả bộ một chút, đẩy ra ngoài, đó cũng là vương vàng. Vương Minh Dương sản nghiệp tương đối nhiều, hiện tại sinh ngành nghề không quá khởi sắc, Đã bao hòa, bởi vậy đưa mắt quan tâm đến rồi thế giới giải trí, chuẩn bị, phát hiện vật phẩm lụn, hung hăng kiếm lời một bút. Tuy rằng trong tay công nhân nhân tài rất nhiều, thế nhưng này nghệ nhân nhưng là ít đến mức đáng thương. Tính cả hứa tử nhạc cùng nô hoán nguyệt cũng chỉ có hai cái có thể lấy ra được. Vì lẽ đó này trong tay nghệ nhân, còn còn thiếu rất nhiều. Hoắc kiến tưởng chuyển đầu nhìn về phía Lâm Phàm, Lâm Lão Sư, ngươi cho rằng lần này quán quân sẽ là ai? Lâm Phàm cười nói, này còn cần nghĩ. vậy khẳng định là phía ta bên này hoắc kiến tường lắc đầu ta nhìn không nhất định ta học viên này không thể so với ngươi học viên của ngươi kém bao nhiêu ngươi cũng là một người học viên thăng cấp trận chung kết có thể có cái gì nắm bắt lâm phạm tự tin nói hoắc kiến tường bất đắc dĩ nói nếu không phải là những học viên kia đều muốn đi ngươi bên kia ta làm sao có khả năng chỉ có một học viên thăng cấp lâm phạm rất bất đắc dĩ vậy cũng không có biện pháp mị lực cá nhân rất cao hoắc kiến tường có chút nhớ nhung nhổ nước bọt Đây là giám mị lực à, nếu không phải là ngươi khai ngoại quải, trực tiếp ký hẹn đào người, các học viên nơi đó sẽ điên rồi giống như muốn bị hắn chọn chúng. Bất quá những này cũng không đáng kể, bọn họ chỉ là đạo sư, ai nắm quán quân cũng không đáng kể, chỉ cần đem này một một công việc làm tốt là được. Cho tới tối cường thiên âm sẽ có hay không có quý thứ hai, cái kia liền không nói được, bất quá lấy trước mắt tỷ lệ người xem đến xem, nên có niềm tin rất lớn. Đang ca tiết mục hành hành thời đại này, tỷ lệ người xem có thể phá năm. Đã là kỳ tích. Đương nhiên, người tinh tưởng cũng nhìn ra được, này kỳ tích cùng Lâm Đại Sư có quan hệ, nếu như không phải Lâm Đại Sư, này tỷ lệ người xem là tuyệt đối không cao được mức độ này. Tối nay là cuồng hoan ban đêm, vô số người canh giữ ở trước máy truyền hình cùng trước máy vi tính, bọn họ đều muốn biết, đến cùng vị nào học viên sẽ là quán quân. Tới gần kết thúc, dẫn chương trình thôi vĩ đứng ở trên vũ đài. Mà vô số khán giả đều nín thở, bởi vì phía dưới chính là công bố quán quân là ai. lâm Phạm cầm mịt rổ phồn gọi nói tiểu thôi biệt mặc tích liễu mau mau công bố đi đoàn người đều nóng lòng chờ hiện trường khán giả hoan hô đúng đấy nhanh công bố chúng ta cũng đều nóng lòng chờ đừng thừa nước đục thả câu không muốn lại xen kẽ quảng cáo nếu không thì muốn chết người tối cường thiên âm nhất để khán giả khó chịu chính là mỗi lần đến thời khắc mấu chốt đều là muốn xen kẽ một cái quảng cáo này để cho bọn họ vừa yêu vừa hận thật muốn đánh chết này phe làm chủ bất quá lần này Thôi vi quả quyết hết sức. Tốt, lâm Lão sư đều lên tiếng, vậy ta cũng sẽ không thừa nước đục thả câu, quán quân là. Trần Thụy An. Ồ lên. Hiện trường hết thể khán giả đều hưng phấn lên. Lâm Phàm cười vỗ tay, ta nói đi, quán quân phải là ta bên này, các ngươi còn không tin. Triệu Lệ cùng Lưu Anh Đông mặc dù có chút thất lạc, nhưng cũng không khó lắm quá. Tuy rằng lại công đố người thứ hai cùng người thứ ba. Đương nhiên, cái này cùng người thứ nhất so sánh với nhau, phía sau vài tên. Hiển nhiên không sẽ cho người lưu ý, bất quá đối với mấy cái này các tuyển thủ tới nói, bọn họ đã rất thỏa mãn. Trần Thụy An đứng ở trên vũ đài, vẻ mặt hưng phấn cùng vui mừng. Cảm tạ lâm lão sư, cảm tạ tất cả mọi người, cảm tạ. Trần Thụy An kích động cũng sắc khóc. Hắn không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên sẽ được quán quân. chương 754, so với ta kém một tí kẹo như thế. Sau đó chính là đạo sư trao giải, đối với hết thể khán giả tới nói, tối cường thiên âm kết thúc thật nhanh, đều có chút luyến tiếc. Đặc biệt là Lâm Đại Sư, bọn họ càng là luyến tiếc, đây là Lâm Đại Sư lần thứ nhất tham gia thời gian dài như vậy tổng hợp nghệ thuật tiết mục, mỗi ngày nhìn thấy, tâm tình này liền thoải mái vô cùng. Lụng, đáng tiếc, Chung Quy muốn nên đón kết thúc. Dẫn chương trình, tối cường thiên âm các tuyển thủ giữa tranh tài kết thúc, nhưng là mới vừa ta nhận được tin tức, khán giả cũng không muốn kết thúc, cũng chưa hết thòng thèm, bởi vậy Lâm Thời quyết định, để bốn vị đạo sư vì là khán giả diễn hát một bài, vì là tiết mục kết thúc. này vừa nói. Hết thể khán giả đều hưng phấn lên. Trên Internet. nay cái quái gì vậy nhưng là lung túng, Lâm Đại Sư thật giống không biết hát đi. Không nhất định a, Lâm Đại Sư sáng tác ca khúc lợi hại như vậy, làm sao có khả năng không biết hát. Có đạo lý, tốt cái quái gì vậy chờ mong a. Ta cá làm mười bao là điều, Lâm Đại Sư nhất định là hát khó nghe nhất. Trên lầu, ngươi nửa đoạn trước lời cảm động ta, nửa phần sau lời, ta nghĩ đập trên ngươi. Đúng, đừng không tin tưởng chúng ta Lâm Đại Sư. tuy rằng ta cũng không tin nhưng ta còn rất chờ mong hiện trường lâm phàm hơi hơi lung túng không nghĩ tới vẫn còn có này lâm thời tiết mục đây chẳng lẽ là lao thiên cố ý an bài không thành biết mình mở ra mới phân loại tri thức liền muốn để chính mình lên đài bật nhảy một cái không thành nếu như đúng là như vậy vậy coi như chơi thật khá hoắc kiến tưởng cười gian lâm lão sư ngươi hát thế nào tuy nói học viên không thắng được ngươi thế nhưng ta bản thân lên đài chưa chắc sẽ thua a lâm phàm liếc mắt nhìn Ngươi là thua chắc rồi. Ta hát có thể dễ nghe, nghe ngươi đều muốn khóc. Hoắc Kiến Tường lắc đầu, ta đây cũng không tin. Nghe ngươi nói chuyện âm sắc, cổ của ngươi lung kỳ thực cũng không tệ lắm, nhưng muốn thắng chúng ta, nhưng là vô cùng khó khăn. Triệu Lệ cùng Lưu Anh Đông có chút chờ mong, đều hy vọng đang ca trên thắng Lâm phạm, Tuy nói ở chỗ khác thua, nhưng cũng phải ở các nàng am hiểu nhất lĩnh vực thắng trở về. Bọn họ có thể ở giới ca hát giới dừng bước, thanh âm này tự nhiên không có nói, không phải là những tuyển thủ kia nhóm có thể so sánh. Một cái ca sĩ là tối trọng yếu chính là âm thanh, tuy rằng ở giới ca hát giới địa vị không thấp, nhưng là bọn hắn không hút thuốc lá, cũng không uống rượu, vẫn bảo dưỡng cổ họng, để cổ họng vẫn ở vào trạng thái đỉnh cao. Nơi nào giống cái kia anh Kim, uống rượu hút thuốc, cổ họng sớm thì không được. Chỉ là gánh này ngày sau danh hiệu mà thôi. Nếu thật là so với ngón giọng, bây giờ anh Kim, e sợ còn không bằng một ít học viên đây. Dẫn chương trình, phía dưới cho mời Lưu Láo Sư lên đài. Lưu Anh Đông thoải mái. Không có một chút nào khiết đảm, đứng ở trên vũ đài, mặt tươi cười, tuy rằng học viên của ta không có được quán quân, thế nhưng thân ta là đạo sư, nhất định phải bảo vệ địa vị của ta, vì lẽ đó phía dưới bài hát này đưa cho tất cả mọi người. Khán giả chờ mong vạn phần. Không nghĩ tới nghe qua các học viên thi đấu, còn có thể nghe được các đại lão âm thanh. Lưu Anh Đông tuy rằng người không lớn, thế nhưng không thể không nói, tiếng nói của hắn có điểm đặc sắc, có thể ngật đứng không ngã, cũng là có nguyên nhân. Hơi hơi thanh âm khàn khàn. nhưng là hắn đặc sắc khán giả đắm chìm trong tiếng ca bên trong vào đúng lúc này hiện trường một mảnh an tĩnh làm lưu anh đông một khúc sau khi kết thúc khán giả vô tay em hai thật sự là quá tốt nghe xong bài hát này nghe hoài không chán hôm nay thực sự là hạnh phúc dĩ nhiên nghe được nguyên thanh lưu anh đông cười hài lòng xuống đài các học viên nghe được đạo sư âm thanh cũng là bội phục vô cùng bọn họ tự nhận là hát rất tốt thế nhưng cùng đạo sư đem so sánh đứng lên còn có chênh lệch rất lớn Bởi vậy cũng để bọn họ minh bạch, đường sau này còn rất dài, cần phải tiếp tục cố gắng. Triệu lỵ lên đài, mặc dù có không ít khán giả không quá vui vẻ nàng, thế nhưng lại không thể không nói, thanh âm của nàng càng là đụng vào bọn họ về mặt tâm linh, có thể để cho bọn họ sản sinh cộng hưởng. Cuối cùng sau khi kết thúc, khán giả cũng không có keo kiệt tiếng vỗ tay đưa cho triệu lỵ Triệu lỵ nghe này tiếng vỗ tay, đều có chút muốn khóc. Đồng thời cũng cảm giác, nếu như tấm màn đen sự tình không có giải quyết, nàng cũng không biết nên làm gì. nàng yêu thích hiện tại có tất cả cũng yêu thích nghe được khán giả tiếng vỗ tay nếu như làm cho không có gì cả nàng đều không biết mình có thể hay không kiên trì cuối cùng khỏe mắt ngậm lấy một tia lệ quang trở lại đạo sư chỗ ngồi đồng thời trong lòng xin thể sau đó cũng không tiếp tục làm tấm màn đen hoắc kiến tưởng cười nói lâm Lão sư cảm giác thế nào lâm phàm ha ha cười không sai đều rất tốt nhưng là cùng ta còn có như vậy một điểm nho nhỏ khoảng cách thổi ngươi tiếp tục thổi Đợi lát nữa chính là ta lên đài, xem ra Thượng Hải vệ thị là muốn để cho người then cho ta. Hoắc Kiến Tường cười nói. Hắn hiện tại đối với này Lâm Đại Sư xem như là chịu phục. Châu bò vô cùng. Anh Kim đều bị làm, này không thể không phục. Nhưng nếu như ở chuyên nghiệp trên, hắn nhất định là không phục, nhất định phải cố gắng biểu hiện một trận, là thời điểm biểu hiện mình chân chính kỹ thuật. Lâm Phàm, Hoắc Lao Sư, ta nhưng là chờ mong ngươi biểu diễn, cũng khiến người ta thất vọng. Đợi lát nữa liền để cho ngươi nghe được âm thanh của ta. Làm hoác kiến tường ra sân thời điểm, khán giả chờ mong cao hơn. Thật nhiều khán giả đều là nghe hoác kiến tường ca khúc lớn lên. Vào niên đại đó, ai chẳng biết nói hoác kiến tường? coi như là hiện tại, ở cờ tờ vờ bên trong, bọn họ đều sẽ hát hoác kiến tường ca khúc. Bây giờ chân nhân lên đài, khán giả đều vô cùng chờ mong. Hoác kiến tường đứng ở trên đài, mỗi bên vị khán giả nhóm, đến điểm tiếng vỗ tay, vừa ta cùng lâm lão sư nói rồi. ta muốn biểu diễn chân chính kỹ thuật để hắn biết ta lao hoác người giả nhưng tâm không giả thanh em này đó là càng ngày càng có hứng thú ha ha hoác lao sư thực sự là cười chết người trước đây hoác lao sư lúc còn trẻ ta liền nghe hắn ca khúc khi đó hoác lao sư cũng là tính tính này cách Chờ mong nhất định phải cho lâm đại sư áp lực hoác kiến tường hát là mười trước một ca khúc bài hát này coi như thả đến bây giờ cũng không thấy giả cái kia thanh em hùng hậu Đem ca khúc hưng thú hoàn toàn thể hiện ra. Đối với khán giả tới nói, đây hoàn toàn chính là một sự hưởng thụ. Đã từng hối ức, cũng bị vẽ ra. Một khúc kết thúc. Lâm Phạm phòng lên trưởng hoác lao sư, ngươi này hát nhưng là để ta áp lực rất lớn A. Hoác kiến tưởng thở phào, cười nói, hiện tại biết lợi hại chưa? Lâm Phạm cười, biết là biết rồi, bất quá so với ta đứng lên, vẫn có như vậy một nho nhỏ trên lệnh. Khán giả hí hư đứng lên, ngược lại không phải là chào phúng Lâm Phạm. Mà là cảm giác quá khôi hải Lâm Đại Sư mê chi tự tin Đợi lát nữa mặc kệ hát thật khó nghe Chúng ta cũng phải đến điểm tiếng vô tay Không sai Chưa từng có nghe qua Lâm Đại Sư hát Lần này nhưng là may mắn Các người nói Lâm Đại Sư thanh âm có thể hay không rất em thai Người cả nghĩ quá rồi Lâm Đại Sư người này cũng không phải ca sĩ Sao có thể cùng những này nhân viên chuyên nghiệp so với Nhưng là không đúng à Lâm Đại Sư sáng tác ca khúc cũng đều là kim khúc Làm sao có khả năng không biết hát sáng tác ca khúc là sáng tác ca khúc cùng hát là hai chuyện khác nhau có được hay không dẫn chương trình phía dưới cho mời lâm đại sư lâm phàm đứng dậy trên mặt đống nụ cười sau đó hướng về khán giả khoát tay đi tới trên sàn nhảy dẫn chương trình lâm lão sư ngài muốn hát cái gì bài hát lâm phàm tự tin nói nguyên sang đi hiện trường mọi người sững sở sau đó bùng nổ ra tiếng hoan hô cợt mờ nở lâm đại sư lại muốn hát nguyên sang đã lâu không có gặp lâm đại sư ra nguyên sang ca khúc Đúng đấy, không nghĩ tới lần này vận khí lại lốt như vậy. Chờ mong vạn phần. Dẫn chương trình, Lâm lão Sư, vậy này đẹp nhạc. Lâm Phàm chờ một chút, ta đang suy nghĩ hát cái gì, này đẹp nhạc. Không có đẹp nhạc, thanh sướng đi. Ồ lên. Hoác kiến tường nhìn Lâm Phàm một mặt không biết gì hơn, hắn không nghĩ tới Lâm Đại Sư lại muốn thanh sướng. Cái này coi như có chút mê chi tự tin a. Lưu Anh Đông cùng Triệu Lị cũng là liếc mắt nhìn nhau, cũng không có cách nào cười cười. Có thể tự tin như vậy người, thật vẫn hiếm thấy. Bất quá bọn hắn đều phi thường chờ mong, này nguyên sang ca khúc là cái gì, có phải là như trước vậy, đều là kim khúc. Chương 755, cái này quá rộng sợ. Lâm Phàm cầm mịt rồ phồn, nhìn phía dưới khán giả, ta viết quá không ít nguyên sang ca khúc, vẫn thật bị mọi người hoan nghênh, nhưng muốn nói hát, đây là ta lần thứ nhất hát, bất quá các ngươi có thể yên tâm, tuyệt đối sẽ không quá khó nghe. Lâm đại sư, thật khó nghe chúng ta đều thích nghe. Không sai. Đoàn người tiếng vỗ tay đi lên. Có người dẫn đầu. Hiện trường tiếng vỗ tay lôi động. Triệu lị bọn họ cảm thán lâm Lão sư, cũng rất được hoan nghênh, Rõ ràng không phải ở trong vòng lan lộn, thế nhưng là rất được các thị dân yêu thích, đây đến cùng có bí mật gì không thành. Hào Giang. Vân Tuyết Giao mắt nhìn không chấp TV. Bên cạnh mấy vị bạn thân cũng là cười nói, Tuyết Giao, ngươi ngày ngày nhìn này tiết mục, đặc biệt là cái kia lâm đại sư, ngươi càng là lưu ý, hắn không sẽ là bạn trai ngươi đi. Vân Tuyết Giao cười, các ngươi nói không sai, chính là bạn trai ta. Của nàng bạn thân đều là hào giang có máu mặt người ta ngàn vàng, tự nhiên cũng là chơi đến cùng nhau. Ở lén lút, Vân Tuyết Giao liền cùng phổ thông nữ sinh không có bất kỳ khác biệt, nhưng nếu như về công tác, nhưng là không giống nhau. Tối cường thiên âm nàng mỗi đêm đều nhìn, tuyệt đối sẽ không bỏ lại một tụ tập. Đặc biệt là đêm nay liền muốn tấm màn rơi xuống, nàng có chút không muốn, sau đó liền không thể ở trên TV thấy được, bởi vậy mới có thể càng thêm quý trọng. hiện trường lâm phạm ở bách khoa toàn thư bên trong tìm kiếm ca khúc hắn cũng không biết hát cái nào một bài cuối cùng tùy tiện ở bảng xếp hạng chọn một bài liền ngươi phía dưới một bài hôn từ giả đưa cho các vị lâm phạm cười nói nói căn cứ bách khoa toàn thư giới thiệu bài hát này có chút lợi hại nắm thưởng nắm tay như lớn ra lượng tiêu thụ càng là đạt tới 25 triệu có chút nghịch tiên hơn nữa bài hát này vẫn là năm vị hàng đầu tác giả liên hợp sáng tác tự nhiên không phải phổ thông ca khúc Bởi vì thanh sướng, cũng không có đệm nhạc. Ở Lâm phàm không có mở miệng trước, tất cả mọi người không biết sẽ là như thế nào. Nhưng Lâm phàm biết, chỉ cần mình mở miệng, đây tuyệt đối là muốn hủ chết người. Bởi vì ở lấy ra đến này kiến thức thời điểm, phía sau còn tăng thêm sức mạnh thần bí bổ trợ. Chỉ cần thấy được này sau cái chữ, như vậy này chi thức tuyệt đối nghịch tiên, e sợ đều có thể hủ chết người. Lâm phàm hít, phát hiện vật phẩm lụn, sâu một hơi, nổi lên một chút tình cảm, đột nhiên, lên tiếng. Chuyện cũ trước kia thành mây thuốc lá, thiêu tan ở cũng vậy trước mắt. Nguyên bản còn có chút thanh âm hiện trường, triệt để an tĩnh lại. Tất cả mọi người trận to hai mắt, không dám tin nhìn Lâm phàm. Rõ ràng không có đẹp nhạc, thế nhưng ở tại bọn hắn nghe tới, Lâm Đại Sư biểu diễn âm thanh bên trong, lại có loại làm người mê mội đẹp nhạc. Loại cảm giác đó hết sức thêm mỹ, chấn động ở tâm linh của bọn họ bên trong. Có một loại rất là sức mạnh huyền diệu, xuyên thấu lô thai của bọn họ, trực kích tại tâm linh bên trong. hoắc kiến tưởng trận to hai mắt hắn là hành gia lâm đại sư vừa mở miệng hắn tự nhiên biết có không có nhưng là bây giờ hắn đã hoàn toàn chấn kinh rồi thậm chí cảm giác có chút khó tin lại hoặc giả nói là không thể Liên ngay cả đã nói gặp lại cũng không nhìn thấy ngươi có chút hai toán cho ta tất cả ngươi bất quá là ở quan loa khán giả đã trầm luân bọn họ không biết tại sao nghe đến cũng cảm giác có loại không rõ thương cảm chạm được bọn họ đáy lòng bí mật theo lâm Phàm càng ngày càng tập trung vào Tình huống hiện trường xảy ra biến hóa to lớn. Tại sao ta không nhịn được muốn khóc? Tất cả mọi người trong lòng đều chỉ có này một ý nghĩ, bọn họ muốn nhìn xuống. Thế nhưng càng nhẫn càng là khó chịu, cuối cùng qua một tiếng. Có người khóc. Nào đó Internet. Một tên vong quản mang hay nghe, nhìn tối cường thiên âm. Nguyên bản nhìn cô ca, nhưng bây giờ, nhưng bất chi bất giác khóc. Một bên công nhân nhuyễn mội tử nhìn thấy bên cạnh này đại nam nhân, dĩ nhiên khóc, cũng là say rồi. thế nhưng nhìn đối phương nước mắt ào ảo ảo giữ lại cũng là tốt bụng lấy ra khăn tay đưa tới sắt lao nước mắt ngươi người thế nhưng nam tử tịnh không có để ý mà là mắt nhìn không chớp màn hình em gái nổi giận lao nương an ủi ngươi ngươi thậm chí ngay cả treo đều không treo muốn không chết được sau đó đẩy một hồi nam tử bởi động tác hơi lớn hai nghe xuyên đầu bị lộng mở ra ngươi làm gì a nam tử gầm thét lên ta đang đang nghe bài hát đây thật cái quái gì vậy thương cảm đột nhiên Bởi thai nghe bị nổ xong, Tiếng nhạc từ âm hưởng bên trong khuyết tán đi ra. Nguyên bản nhiệt liệt hướng lên trời Internet, đột nhiên yên tĩnh lại. Có ngoạn gia đang đang đùa giờ nf, soạt đồ soạt đang hăng say, đột nhiên, ngừng động tác trong tay, hoàn toàn bị thanh âm kia cho lây. Trong đêm, ngươi cái quái gì vậy làm gì vậy, đánh quái A. Cơ mờ nở, nhanh soạt A, chúng ta đánh không lại. Nam tử phản ứng lại, thế nhưng là đem thai nghe ném qua một bên, một bên mắt đỏ, một bên đánh trò chơi. Tình huống gì, này cái gì bài hát, làm sao dễ nghe như vậy, nghe người đều khóc. Không chỉ hắn một người xảy ra chuyện như vậy. Xung quanh cái khác bạn trên mạng, cũng đều như vậy, có trực tiếp đem trò chơi tắt đi, yên lặng ngồi ở nơi đó, một bên nghe ca nhạc, một bên khóc lóc. Một ít trong tiểu khu. Có gia trưởng đột nhiên phát hiện nhi tử một bên chơi máy vi tính, một bên khóc lóc, cũng là bối rối, cũng không biết xảy ra chuyện gì tình. Từng cảnh tượng ấy, ở toàn quốc các nơi đều phát sinh. đặc biệt là một cái nào đó quán cơm nhỏ treo trên vách tường máy truyền hình đang ở truyền phát tin tối cường thiên âm nguyên bản náo nhiệt nhà hàng đột nhiên yên tĩnh lại các thực khách nghe trong tv truyền tới âm thanh mỗi một người đều mê ly vừa uống rượu một bên thường cảm khóc lóc bên ngoài đi ngang qua người thấy cảnh này cũng đều bối rối hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì tỉnh hiện trường lâm phạm thanh Em vẫn còn ở hiện trường truyền lại lưu anh đông triệu lỵ hoắc kiến tường ba người đều há to miệng Bọn họ cảm nhận được nội tâm nơi nào đó, bị thanh âm này cho chạm được. Không biết vì sao, càng nghe càng là thương cảm, viền mắt dĩ nhiên cũng trở nên đỏ bừng. Cũng không lâu lắm. Một khúc kết thúc. Lâm Phàm mở mắt ra, khi thấy trước mắt một màn thời điểm, nhưng là hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Cơ mơ nở, đây là tình huống gì? Bọn họ đều bị ai cho làm, làm sao mỗi một người đều khóc? Đột nhiên, hắn nghĩ tới điều gì? Sẽ không là nguyên nhân của mình chứ? Hát này phân loại tri thức tuy rằng châu bò, nhưng cũng không thể đem người hát khóc, như vậy chỉ có một cái khả năng, đó chính là bách khoa toàn thư sức mạnh thần bí bổ trợ dở cho quỷ. Thời khắc này, Lâm phàm nở nụ cười, trực tiếp cầm ống nói lên, đều trò chuyện, cảm giác thế nào. hoắc kiến tường khoát tay, đừng nói chuyện, để ta chậm một chút. Triệu lỵ cùng Lưu Anh Đông cũng là, mãi đến tận tiếng ca sau khi kết thúc, mới chậm giải ung dung lại đây. Bọn họ cũng không biết vì sao, nghe bài hát này tiếng, dĩ nhiên không nhịn được muốn khóc. Quá êm hay. Lúc này, hiện trường khán giả cuồn bạo Đây là ta nghe qua nhất thanh âm dễ nghe. Quá thương cảm, ta nghe đều khóc. Lâm Lão sư, có thể hay không đem đệm nhạc làm được? Ta cảm giác này đệm nhạc nhất định sẽ càng ngon. Đúng đấy. Hát lại lần nữa một lần đi. Sau đó nếu như nghe không được, có thể làm sao bây giờ a? Giờ khắc này, tất cả mọi người không thể tin được, thế gian này lại vẫn có thể có âm thanh như thế. Cái kia gì đó ca thần, ca hậu, cùng này so ra. Liền sách dày tư cách cũng không có a Đây cũng không phải là nhân gian thanh âm, mà là tiên âm. Loại cảm giác đó, không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt. Lâm phàm chắc chắn sẽ không hát lại lần nữa. Hiện trường này lâm thời phát huy một hồi, có thể chính là vì để cho các ngươi chứng kiến một hồi bản thực lực của đại sư. Cái nào là các ngươi muốn nghe liền có thể nghe. Bất quá kỳ quái. Này bách khoa toàn thư nhiệm vụ tại sao còn không hoàn thành đây. Chẳng lẽ chính mình hát không quá đúng chỗ không thành. Bất quá cũng không khả năng a Quên đi, không nghĩ nữa. Này sau đó hay là chớ dễ dàng hát. Này bách khoa toàn thư sức mạnh thần bí bổ trợ cũng quá rộng sợ. chương 756, ta là rất điệu thấp. Nhìn ra mọi người còn trầm luân ở thanh âm của mình bên trong, không thể tự kiểm chế. Lâm Phàm cảm giác vẫn là đường quái giày đoàn người, yên lặng xuống đài, nhưng là chân này bước vừa động, người phía dưới trong nháy mắt phản ứng lại. Khán giả điên cuồng, từng cái từng cái đứng lên, cao giọng hò hét. Trở lại một bài, ngươi không thể như vậy. nhất định phải đối với chúng ta phụ trách không sai một bài căn bản không đủ a nhất định phải trở lại một bài tối cường thiên âm từ bắt đầu đến kết thúc khán giả vẫn biểu hiện hết sức bình thường tuyệt đối sẽ không có hành động gì quá khích nhưng là bây giờ bọn họ không nhịn được có đứng ở trên cái băng có cầm quần áo cho thoát trang diện rất là điên cuồng hoắc kiến tưởng bọn họ thân là đạo sư đối với lâm phàm thanh âm rất là khiếp sợ bọn họ không nghĩ tới lâm lão sư thâm tàng bất lộ nguyên bản còn tưởng rằng chỉ là giống như vậy có thể sao có thể nghĩ đến lợi hại như vậy này cổ họng một mở liền chấn động toàn trường vẹn vẹn một ca khúc liền chấn động đến sâu trong, phát hiện vật phẩm lụn tâm linh không nhịn được đem tình cảm bộc lộ ra ngoài nếu như lâm lão sư trà trộn giới ca hát cái kia những người khác còn có thể có lối thoát sao ngẫm lại cũng có chút đáng sợ nhìn khán giả điên cuồng như thế lâm phàm rất bình tĩnh sau đó cầm ống nói lên đoàn người yên tĩnh một chút hôm nay liền hát một bài bài hát chờ sau này có cơ hội Ta biết hát lại lần nữa, tối cường thiên âm đến đó cũng kết thúc hoàn mỹ. Chuyện kế tiếp vẫn là giao cho dẫn chương trình đi. Sau khi nói xong, liền trực tiếp xuống đài. Không muốn a Khán giả vô cùng đau đớn, bọn họ còn không nghe đủ đây, làm sao kết thúc như vậy? Đối với khán giả tôi nói, bọn họ vào đúng lúc này đã hoàn toàn nổ tung. Bọn họ có thể bảo đảm, chưa từng có nghe qua âm thanh như thế, cái kia loại âm thanh liền cùng ma túy giống như. Sau khi nghe, để người khó có thể quên. Nhắm mắt lại. trong đầu liền không rõ vang lên âm thanh quen thuộc đó. Hôm nay tình cảnh này, khó có thể quên, có thể đến hiện trường, càng là bọn hắn chuyện may mắn nhất, nếu như không phải ở hiện trường, hay là liền bỏ qua lần này cơ hội. Dẫn chương trình thôi vĩ không nghĩ tới Lâm lão Sư một ca khúc phía sau, hiện trường sẽ biến thành như vậy, nhưng không phải không thừa nhận, Lâm lão Sư hát thật sự là quá mê chi ma tính. Coi như là hắn, đứng ở phía sau đài, cũng không nhịn được muốn khóc. Hậu trường. Phó trưởng đài rất là chuyên nghiệp, coi như tối cường thiên âm vẫn cao đi, hắn cũng trận nào cũng đều đến, chính là sợ sẽ hiện trường xảy ra chuyện gì. Bây giờ một ca khúc phía sau, hắn ra sức vung lên nằm đấm, chấm đốt, rốt cục chấm đốt, ở cuối cùng kết thúc một khắc đó, rốt cục đạt đến tới đỉnh phong. Phó trưởng đài rất là hưng phấn, cái kia một ca khúc hát liền hắn cũng sắc khóc, mà không khí hiện trường càng là đạt đến tới được đỉnh phong, hắn cũng không dám tưởng tượng sau đó sẽ biến thành hình dạng gì. Hơn nữa trong lòng cũng là rất khiếp sợ. Đem người hát khóc không phải dễ dàng như vậy, cho tới cái kia chút tiết mục bên trong, khán giả rơi lệ đầy mặt, vậy cũng là tiết mục hiệu quả, thổi một đại ngư bức bách. Nhưng là bây giờ bất đồng, hắn đều không biết mình tại sao muốn khóc, nhưng nghe bài hát này khúc phía sau, chính là không nhịn được muốn khóc. Cái cảm giác này hết sức kỳ diệu. Dẫn chương trình thôi vĩ, tối cường thiên âm đến đó kết thúc, cảm tạ các vị đạo sư cùng các tuyển thủ phấn khích biểu diễn, đến tiếp sau nhiều đặc sắc hơn xin mời quan tâm thượng hải vệ thị trang chủ. sáng tạo thượng hải vệ thị tỷ lệ người xem tột cùng tối cường thiên âm đến đây kết thúc vốn là tuyệt đối sẽ không phát sinh lớn như vậy chấn động nhưng khi lâm phàm một ca khúc phía sau này tiết mục trong nháy mắt xảy ra biến hóa về chất triệu lỵ lâm lão sư bài hát này thật sự thật lợi hại lâm phàm bình tĩnh cười vẫn được đi hoắc kiến tường một bên nói ca khúc lợi hại nhưng lợi hại nhất vẫn là âm thanh không nghĩ tới dừng tiếng của lão sư dĩ nhiên sẽ như thế em hay liền cùng nắm giữ ma lực giống như vậy có thể đụng vào tâm linh Lâm Phàm cười cợt, đều không biết trả lời như thế nào. Tất cả những thứ này cũng đều là sức mạnh thần bí bổ trợ công lao. Nếu như không phải này sức mạnh thần bí, còn thật không sinh ra được lớn như vậy hiệu quả. Vương Minh Dương nghe xong ca khúc phía sau, rúi mắt một cái, sau đó không kịp chờ đợi xuất hiện ở Lâm Phàm bên người, cợt mờnờ, ta láo ca, ngươi hát như thế tốt, làm sao không nói với ta à? Nếu như nói với ta, ta còn muốn cái giám nghệ nhân, chỉ cần ngươi xuống núi vài bài bài hát vừa ra. vậy còn không thịnh hành toàn thế giới biết điều biết điều lâm phàm hết sức khiêm tốn ngươi nói ta muốn làm ở miệng vậy này còn có người khác sống sót cơ hội sao hôm nay nếu không phải là tham gia tiết mục ta đều không chuẩn bị hát vương minh dương một cái nắm lâm phàm đi chúng ta sẽ đi ngay bây giờ đi đâu lâm phàm sững sở vương minh dương hiện tại có chút nhỏ điên cuồng a đặc biệt là nhìn về phía mình ánh mắt đều có chút để người sợ vương minh dương hưng phần nói còn có thể đi đâu à Nhất định là trở về công ty, chúng ta ký cái hợp đồng, sau đó ngươi chính là ta mạnh nhất ca sĩ, chúng ta ra chuyên tập, ra ca khúc, đánh vào toàn thế giới. Ta đi, ngươi đây là muốn gây sự à, được rồi, được rồi, ta hát đối bài hát không nhiều lắm hứng thú. Hắn cũng không muốn cùng Vương Minh Dương Đồng thời điên, người này, thật sự là suy nghĩ nhiều quá. Bất quá nói cũng không phải không có đạo lý. Lấy mình bây giờ khả năng này, nếu thật là ra chuyên tập, vậy khẳng định được đánh vào toàn thế giới a nhưng là bản đại sư là như vậy yêu thích cao dọn người sao vậy khẳng định không phải chỉ là nhiệm vụ này bây giờ là tình huống gì làm sao chả không hết thành các loại đều có chút nóng nảy đương a ta nói huynh đệ ngươi thật suy nghĩ thật kỹ ta hai song kiếm hợp ích, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ ta đã nói với ngươi a vương minh dương gặp huynh đệ trong nhà phải đi trực tiếp đuổi theo tận tình bắt đầu lăn lư hoắc kiến tưởng đám người nhìn hai người đi xa không khỏi thở dài đặc biệt là hoắc kiến tưởng Nghĩ đến chính mình lúc trước theo như lời nói, nhất thời có chút ngượng ngùng Đây không phải là múa dịu quá mắt thợ mà. Còn nói muốn đăng ca trong lĩnh vực thắng nhân gia cuối cùng nhưng lại bị nhân gia nhấc lên đến treo lên đánh. ngẫm lại cũng có chút lúng túng. Hào Giang. Vân Tuyết Giao khóc hy lý hoa lạp mà của nàng bạn thân nhóm cũng không có tốt hơn chỗ nào. Trong đó một cái em gái âm thanh hết sức điệu, Tuyết Giao, người bạn trai này hát làm sao dễ nghe như vậy, hát nhân gia đều khóc, tháng sau sinh nhật ta. Có thể hay không để hắn đến cho người ta hát một bài. Vân tuyết giao nguyết một cái, rõ ràng nghĩ quá nhiều. Nàng trở về chỗ mới vừa âm thanh, thật sự thật sự cố gắng nghe. Chỉ là bị bạn thân nhóm cho rằng này là bạn trai của mình, nàng cũng không có phản bác. Cái kia một chuyện, nàng còn không có quên, thân ảnh kia vĩnh viễn ghi ở trong lòng. Thượng hải, điên thân côn, cợt mờ nở, tiểu tử này hát lại dễ nghe như vậy. Ta một cái đại các lao ra đều bị lắng khóc, chuyện này quả thật không khoa học a. Nô Thiên Hà tuổi tác đã rất lớn, khẳng định không giống người trẻ tuổi như vậy, dễ dàng như vậy thương cảm. Nhưng lúc này, ở thần bí kia thêm được sức mạnh hạn, hắn này lao tâm cũng thương cảm đứng lên. Lâm Phàm e sợ còn thật không biết, hắn đêm nay này một ca khúc, hát khóc bao nhiêu người, chỉ cần lắng nghe được thanh âm, sẽ không có thoát khỏi may mắn. Bách Khoa toàn thư sức mạnh thần bí bổ trợ, thật sự quá rộng sợ. Rộng sợ, đều để người có chút sợ hãi. Chương 757, Hệ thống sôi trào hệ thống tin tức hoàn toàn nổ tung nguyên bản tối cường thiên âm coi như là nóng nảy cũng sẽ không có đại thiên phúc giới thiệu thế nhưng hôm nay không giống nhau toàn bộ hệ thống toàn bộ đầy dây tối cường thiên âm tin tức một ít các thị dân điểm mở điện thoại di động nhất thời sợ choáng váng nay thượng hải vệ thị cũng quá có tiền đi dĩ nhiên mua nhiều như vậy tin tức vị này tất yếu ả coi như là tấm màn rơi xuống cũng không cần như thế tàn nhẫn đi tối cường thiên âm kết thúc hoàn mỹ lâm đại sư một bài hôn tử giả hát khóc toàn trường Lâm đại sư đến tột cùng nắm giữ cỡ nào ma lực, dĩ nhiên hát khóc tất cả mọi người khiếp sợ. Tối hôm qua toàn quốc các nơi rất nhiều thị dân thống khổ không dứt, nguyên nhân dĩ nhiên là ma tính thanh âm xuất hiện, làm người chấn động vạn phần. Lâm đại sư sáng lập ký tích, này bài hát không nghe xong hối hận cả đời. Đây trời đều là cái này tin tức, tất cả mọi người bối rối, cũng không biết đến cùng chuyện gì xảy ra, làm sao có khả năng đáng sợ như vậy. Những này nhớ giả đều uống nhầm thuốc không thành. Tối cường thiên âm đã kết thúc. quán quân đã sản sinh, nhưng là làm cho tất cả mọi người lúng túng chính là, có quan hệ vô địch tin tức, nhưng là ít đến mức đáng thương. Sáng sớm, Trần Thụy An vui mừng nhìn tin tức, khi thấy đầy màn hình tất cả đều là tối cường thiên âm tin tức thời điểm, trong lòng rất là vui vẻ, nhưng khi nhìn kỹ phía sau, nhưng phát hiện tất cả đều là lâm đại sư tin tức, trong nháy mắt không biết gì hơn. Đây là cái gì thao tác? Mình không phải là quán quân mà, làm sao không thấy của mình tin tức? Mãi đến tận ở một chỗ góc nhỏ nhìn thấy có quan hệ của mình tin tức phía sau, Trần Thụy An không khỏi vui mừng nở nụ cười, bất kể như thế nào, chí ít mình là trên tin tức. Này cũng đã đủ rồi. Ngọc đầu đề. Cơ mờ nở, lâm đại sư thanh âm này, quả thực đáng sợ. Ha ha, trên lầu, có phải là sau khi nghe muốn chết? Ta có dự kiến trước, không có nghe, không phải vậy cũng ngủ không yên giấc. Nói cái gì a? ngươi dĩ nhiên không có nghe. Ta nhìn ngươi là phải hối hận. Lâm Đại Sư bài hát này hát ta cũng không biết nói gì, làm sao có khả năng sẽ có âm thanh như thế. Ông trời ơi, đại địa à, ai tới mau cứu ta, ta một cái đại các lao già, mười mấy năm không có khóc qua, tối hôm qua dĩ nhiên khóc hy lý hoa lạp Ta đi, các ngươi nói cũng quá giả đi, coi như hát dễ nghe đi nữa, cũng không thể như vậy à. Không tin liền chính mình nghe, sau khi nghe xong, ngươi liền hiểu. Một cái nào đó địa điểm làm việc. Vương Hoa là một tên nhân viên bình thường, lúc không có chuyện gì làm. Liền sẽ soạt soạt blog, nhìn đầu đề, sáng nay nhìn thấy những tin tức này thời điểm, hắn cũng bị dọa cho sợ rồi. Đại lão nào như thế châu bò, dĩ nhiên đem quảng cáo đánh đầy tin tức đều là Cái gì bài hát lợi hại như vậy, còn để người nghe xong sẽ khóc, gặt quỷ hả Gặp trong bình luận đều nói bài hát này tốt bao nhiêu, hắn còn thật không tin. Lâm Đại Sư chố khác lợi hại, làm sao có khả năng hát cũng lợi hại, ở địa điểm làm việc cất cao giọng hát là chuyện rất bình thường, chỉ cần không đem âm thanh pha quá lớn. Liền sẽ không ảnh hưởng đến đồng nghiệp khác Bất quá hắn vẫn sớm cùng các đồng nghiệp hỏi thăm một chút Ta nghe một ca khúc Các ngươi nếu như ngại khó nghe Liền nói với ta hạ Vương Hoa nói nói Xung quanh vài tên đồng sự nhất thời cười Ai ca a, Lâm Đại Sư Vương Hoa không nói thêm gì Gõ lên bàn phím Trực tiếp tìm tòi một hồi Còn thật tìm được Đây là một vị đại lão Trực tiếp từ trong video chặn lấy xuống Hơn nữa tiêu để càng là trọc cười Vì lấy ra bài hát này Khóc ảo hảo Sau khi nghe xong, cho ta điểm cái khen. Mà để vương hoa hết ý chính là, này phía dưới bình luận, đều có chút không hiểu ra sao, để người có chút xem không hiểu. Đã điểm khen. Đại Lao Châu Bò. Em hai đến bạo nổ, một bên nghe một bên khóc, người khác đều coi ta là bệnh thần kinh. Quy cầu những khác ca khúc, có còn hay không? Vương hoa lắc lắc đầu, những người này cũng quá sốc nổi đi, cái gì bài hát có thể em thai đến trình độ như thế này, một bầy sốc nổi ra hỏa, sau đó điểm mở ca khúc. Không có bất kỳ đẹp nhạc Ngắn ngủi tính yên tĩnh Đột nhiên, một thanh âm chuyển đến Trong trước mắt, vương hoa một mặt không dám tin tưởng Hắn ngây ngẩn cả người Nguyên bản địa điểm làm việc bên trong Có đồng sự đang ở đánh máy Nhưng dần dần, bàn phím tiếng biến mất không thấy Tất cả mọi người lắng nghe âm thanh Càng nghe càng là thương cảm Hoa Khóc Vương hoa sờ sờ khỏe mắt, lại có nước mắt Cái cảm giác này căn bản không bị khống chế Thanh âm kia trực kích tâm linh Gõ tâm linh yếu ớt nhất địa phương. Một khúc cuối cùng. Làm công điểm yên lặng ngắn ngủi, sau đó có đồng sự không kịp chờ đợi hỏi nói, Vương Hoa, bài hát này tên cứ gọi là gì? Làm sao chưa từng có nghe qua, cũng quá êm hay đi. Vương Hoa bây giờ minh bạch, nguyên lai like nói trên internet đều là thật. Bài hát này thật sự có một loại để người không nói rõ ràng mà tính, không phải nói bài hát bản thân có cỡ nào nghịch tiên, mà là thanh âm này, quả thực để cho bọn họ không cách nào chống lại. đây là tối cường thiên âm đạo sư lâm phàm biểu diễn hôn từ giả không có đệm nhạc cũng không có nghe ca nhạc đường dẫn chỉ là ở tiết mục trong video tìm tới các đồng nghiệp sau khi biết được không kịp chờ đợi bắt đầu tìm tòi sau đó một lần lại một lần bày đặt dần dần tất cả mọi người chấm luân trên internet không ít giới ca hát giới đại lão ở lúc tỉnh lại phát hiện có người ở trên internet xóa bình hơn nữa còn đều là liên quan với thượng hải vệ thị tối cường thiên âm nay để rất nhiều người không thoải mái như là đã tấm màn rơi xuống liền không nên tiếp tục lẫn lộn có minh tinh ở blog trên phát biểu quan điểm của chính mình đối với lần này biểu thị kháng nghị một ít đã mua xong tin ở dòng đầu minh tinh phát hiện đầu đề của chính mình bị người cho đoạn trong lòng cái kia lửa giận càng là triệt để bạo phát ra càng sâu đến một ít giới ca hát giới các đại lão đối với cái này chút tiêu đề rất là khó chịu nhất thanh em dễ nghe nhất cảm nhân ca khúc giới ca kh hát giới người số 1, các loại những này danh hiệu thêm đến một vòng người ngoài trên người này để cho bọn họ rất là khó chịu văn không có đệ nhất võ không có đệ nhị bọn họ ca hát cũng coi như là văn ca thần cũng tốt hoặc giả ca hậu cũng tốt cũng không dám nói mình là giới ca hát giới người số 1. bởi vì nhất thủ ca khúc có người yêu thích có người không thích bị chúng bất đồng coi như lấy thành tích rất tốt cũng sẽ khiêm tốn hết sức nhưng bây giờ lại có người dám xưng mình là giới ca hát giới người số 1. thời khắc này bọn họ không thể phát hiện vật phẩm lụn nhẫn nhịn giới ca hát giới tán gẫu ngày vòng quá kiêu ngạo giới ca hát giới người số 1. ta liền ha ha hiện tại loại người gì cũng có không cần để ý tới ta đã ở blockchain trên mở văng, có lớn lối như vậy sao coi như hắn là lâm đại sư cũng không thể lớn lối như vậy liền nên cố gắng chèn ép một hồi trong đám thảo luận hết sức kịch liệt đối với chuyện này bọn họ hết sức không ngơ cũng dị thường khó chịu mà đúng lúc này các vị các thầy giáo Các ngươi có nghe qua bài hát này sao? Chưa từng nghe tới. Nghe nó làm gì? Có thể nghe hay bao nhiêu, chúng ta đều ở đây giới ca hát giới mười mấy năm, cái gì ca khúc chưa từng nghe tới. Các thầy giáo, ta kiến nghị các ngươi êm thai nhất một hồi, ở phát biểu ý kiến, không phải vậy sẽ cho mình chiêu đen. Đá cái tên này, dài người khác trí khí, diệt uy phong mình. Đá, đá. Bầy chủ đã xem người đá ra bày. Thế nhưng trong đám những này ca sĩ nhóm, cuối cùng vẫn là nghe. Chỉ là này sau khi nghe, nguyên bản náo nhiệt bấy, trong nháy mắt yên tĩnh lại, không có người nói chuyện. Mà nguyên bản một ít ca sĩ đại lao ở trên mở phun, trong trước mắt, liền đem cái kia blog cho thủ tiêu, tốt giống chưa từng xảy ra chuyện gì giống như. Chương 758, toàn bộ quyết định. Phố Vân Lý. Làm lâm phàm đến lúc tới, thương gia các lao bản đều đem lâm phàm đây. Cậu chủ nhỏ, người cái này cần phụ trách, phát hiện vật phẩm lụn, a Đúng đấy, chúng ta ủng hộ ngươi tiết mục. nhưng là ngươi để cho chúng ta khóc cái này cũng có chút không còn gì để nói đi ta kiến nghị liền ở ngay đây hát một bài nữa chuyện của chúng ta coi như xóa bỏ lâm phàm trận mắt hốc mồm nhìn mọi người các ngươi làm gì chứ còn nghe ca nhạc không buôn bán a đối với cái này chút yêu thích tham gia náo nhiệt các bạn hàng xóm hắn đều có chút bất đắc dĩ không phải là hát mà tất yếu điên cuồng như vậy mà vì nghe cậu chủ nhỏ một ca khúc làm ăn này có thể không làm thương gia các lão bản hô to Ta đi. Lâm Phàm có chút bất đắc dĩ, gọi thẳng châu bò, cái này cần nhiều điên cuồng, đoàn người mau mau tản đi, chờ sau đó loại này. Không thể không nói, chuyện này, đúng là ngoài bất ngờ, chính hắn cũng có nhìn internet tình huống, phát hiện này tiết tấu có chút khủng bố. Trước đây chính mình chỉ sáng tác quá ca khúc, cũng không hát quá bài hát. Đối với bọn họ tới nói, còn không nhiều lắm sức hấp dẫn, thế nhưng tối hôm qua mắc cỡ một cái phía sau, dân trên mạng nhóm có thể đem mình cho mượn. Toàn bộ đều muốn chính mình tiếp tục ra bài hát Chính mình có thể không phải là muốn làm ca sĩ người Chính mình nhất mục tiêu vĩ đại Chính là bảo vệ quán cốc này Bán một chút bánh cầm tay Tình cờ tính một chút mệnh Lại tới Nam Sơn Nhi đồng viện mổ côi sống một trận. Như vậy cuộc sống gia đình tạm ổn đi đâu tìm Nhất định là không tìm được Bất quá tối hôm qua Vương Minh Dương cái tên này Có thể đem mình cho giàn vật đến chết Cuối cùng không thể làm gì Chỉ có thể nhả ra Đó chính là đem hôn từ giả đệm nhạc bù đắp lấy hoàn chỉnh một ca khúc phát biểu đi ra ngoài, còn sau đó, vậy thì cũng không tiếp tục được vào. hắn có thể cảm giác được, lần này nhiệm vụ sẽ lấy hỏa tiễn một loại tốc độ hoàn thành. lúc này, các thị dân đều tới, đứng xếp hàng, chuẩn bị mua bánh cầm tay. lâm phạm cười nói, đoàn người đừng nóng nổi lập tức tới ngay. các thị dân, cậu chủ nhỏ, hôm nay nếu không không bán bánh cầm tay, ngươi hát một bài, chúng ta liền đi. lâm phạm sững sở, còn có thể có này thao tác. bất quá này tại sao có thể? chính mình còn phải bán bánh cầm tay đây không phải vậy này mỗi ngày tiền thuê nhà ai tới cho hôm nay không hát bài hát này qua mấy ngày liền nên đi ra đến lúc đó các ngươi là có thể ở internet nghe được lâm phàm nói nói Thiệt giả có người không dám tin hỏi lâm phàm ta còn có thể lừa các ngươi không thành hết sức hiển nhiên các thị dân nghe nói như thế đều lộ vẻ rất là hưng phấn bọn họ là thật sự bị cậu chủ nhỏ bài hát này cho mê hoặc hận không thể ngày ngày nghe từ khi nghe xong bài hát này phía sau cũng cảm giác cái khác ca khúc thật sự là quá không thú vị làm bận rộn phía sau lâm phàm cũng là thở phào nhẹ nhõm các ngươi xem qua mặt tiền cửa hàng ta đi ra ngoài một chút lâm phàm trao hỏi sau đó lái xe hướng về vương minh dương bên kia chạy đi vẫn là vội vàng đem bản đầy đủ lấy ra đến lúc đó nhiệm vụ này cũng nên nên hoàn thành hắn biết bách khoa toàn thư này sức mạnh thần bí bổ trợ rất mạnh nhưng cũng không nghĩ tới sẽ mạnh như vậy vẹn vẹn một ca khúc Chỉ làm thành hiệu quả như vậy Đông Hàn Tập đoàn Chào ngài, Lâm Đại Sư Trước sân khấu nhân viên tiếp tân nhìn thấy Lâm Phàm, Lập tức đứng dậy Lâm Phạm cười, các ngươi vương tổng ở chứ Ở Nhân viên tiếp tân nói nói Lâm Phàm gật gật đầu Ân, làm việc cho giỏi, chính ta trên tới là được Đối với trước sân khấu nhân viên tiếp tân tới nói Nàng sao có thể không quen biết Lâm Đại Sư Cái kiếp nhưng là bọn họ lao tổng bằng hữu tốt nhất Tới nơi này tự nhiên là thông suốt Đặc biệt là tối hôm qua, Lâm Đại Sư cái kia một ca khúc, không biết có bao nhiêu người nghe qua. Mà nàng tự nhiên là hoàn toàn trở thành Lâm Phạm não tàn phấn. Văn phòng. Làm Lâm Phạm đẩy cửa sau khi đi vào, Vương Minh Dương cười, cợt mờ nở, ngươi đã tới, ta đều chờ chết. Lâm Phạm im lặng nhìn Vương Minh Dương, không phải ta nói ngươi, ngươi người này thật cái quái gì vậy sẽ mệt nhọc. Vương Minh Dương tiện tiện cười, ai mệt nhọc, chúng ta nhưng là huynh đệ, chuyện này chứ ngươi ra, còn có ai có thể làm, bất quá nói thật Ngươi cái kia bài hát, kẻ trộm lợi hại, nói xong rồi à, ngươi có thể là người của ta. Được rồi, được rồi, biệt mặc tích liễu, mọi người tìm tới đi. Lâm Phạm hỏi, hắn hiện tại mục đích chủ yếu chính là đem hôn từ giả đệm nhạc cho lấy ra, sau đó hoàn mỹ thu lại, cuối cùng phóng tới Internet. Vương Minh Dương, ta làm việc ngươi còn có thể không yên lòng, người đã sớm tới, đi, chúng ta đến phòng làm việc đi. Phòng làm việc, công nhân viên đều đang bận rộn, làm Lâm Phàm đến rồi hiện trường thời điểm. hắn rõ ràng cảm giác được những công việc này nhân viên nhìn về phía mình ánh mắt hết sức không giống nhau à, tràn đầy sùng bái lâm lão sư lâm lão sư tốt lâm phạm tuy rằng tuổi trẻ thế nhưng năng lực này không cần phải nói bọn họ là thật sự bội phục hết sức các vị đợi lát nữa liền khổ cực các người ta đem đệm nhạc viết xuống các ngươi chơi đùa một hồi lâm phạm nói nói sau đó từ đâu tới giấy và bút trực tiếp đem hôn từ giả đệm nhạc viết xuống tất cả mọi người mắt nhìn không chớp có người hứ lên đột nhiên khiếp sợ vạn phần được rồi lâm phàm để bút xuống nói nói vương minh dương xứng sở liền tốt như vậy lâm phàm vậy ngươi còn muốn kiểu gì một tên trong đó công nhân viên thán phục nói lâm lão sư thật sự thật lợi hại nếu như thêm vào này đệm nhạc cái kia bài hát này nhất định phải hơn mấy cái thứ bậc vương minh dương kinh ngạc nói này trở lên mấy cái thứ bậc kia bài hát không phải thần ca công nhân viên kỳ thực bài hát này khúc rất tốt thế nhưng ta cho rằng ngoại trừ lâm lão sư ở ngoài E sợ không ai có thể đạt đến tới mức này, hơn nữa một ít ca sĩ hẳn là sẽ không ca khúc cỏ vợ lại, Châu Ngọc phía trước, không ai dám chạm. Đây đối với các nhân viên làm việc tới nói, bọn họ có thể chứng kiến thần khúc xuất hiện, đã là vạn phần chuyện may mắn. Mà đối với một ít ca sĩ tới nói, liền coi như bọn họ muốn hát, cũng không dám hát, này hát đi ra không phải mất mặt mà. Nguyên sướng quá mạnh, chắc chắn sẽ không tự dứt lấy đủ. Lâm Phàm, tốt lắm, chúng ta vừa động thủ một cái đi. A ha. Công nhân viên xứ sở, Lâm lão Sư, ngài cũng sẽ những này. Lâm Phàm cười nói, nhất định sẽ, đây nếu là sẽ không, ta còn có thể chơi cái gì. Từng công tác các nhân viên không nói thêm gì, nhưng trong lòng còn có chút không tin lắm. Nhưng sau đó, bọn họ mỗi một người đều tin. Làm bận rộn lúc thức dậy, bọn họ phát hiện Lâm lão Sư thật sự là quá biến thái. Dĩ nhiên so với bọn họ còn mạnh hơn, các loại khí tài tại hắn trong tay không hề khó khăn. So với chuyên nghiệp còn chuyên nghiệp hơn, quả thực đáng sợ. Vương Minh Dương Dương Dương tự đắc, này liền là huynh đệ của chính mình, cái gì cũng biết, hơn nữa còn đều là châu nhất. Cũng không biết nói cái tên này còn có cái gì chắc là sẽ không. Một canh giờ, đệm nhạc triệt để làm tốt. Tất cả nhân viên làm việc đều kinh ngạc nhìn Lâm phạm, nếu như là lời của bọn họ, ít nhất phải tốt mấy tiếng, nhưng là bây giờ nhưng trong thời gian thật ngắn liền hoàn thành, đây nếu là nói ra, chỉ sợ là muốn dọa chết người. Đặc biệt là này đệm nhạc, trước kia cũng đã rất khá. Nhưng là lâm lão sư nhưng không hài lòng, đẩy làm lại, này dưới cái nhìn của bọn họ, phía trước chuẩn bị xong đệm nhạc, cũng đã rất thêm hay. Yêu cầu này cũng quá cao. Nếu như để cho bọn họ tới chơi đùa, e sợ không đạt tới loại yêu cầu này. chương 759, đơn độc bay lượn cơ hội. Phòng thu âm. Tất cả công phu làm chuẩn bị ổn thỏa. Bên ngoài bu đầy người, bọn họ đều đang mong đợi, không biết thêm vào đệm nhạc phía sau, bài hát này sẽ là hình dáng gì. Thật sự thật là làm cho người ta tò mò. Lâm Phàm giơ tay lên, ra hiệu OK. Đệm nhạc vang lên. Lâm Phàm nhắm mắt lại, sau đó chậm rãi lên tiếng. Thử nghe công nhân viên, vẻ mặt trong nháy mắt phát sinh ra biến hóa, sâu trong nội tâm yêu thương, bị cầu giận ra. Nhất thời rơi lệ đầy mặt. Người chung quanh không cảm thấy kinh ngạc, bọn họ đứng ở bên ngoài căn bản không có nghe được thanh âm bên trong. Nhưng nhìn cái kia thử nghe công nhân viên biểu hiện, bọn họ liền biết, lần này e sợ sức cuốn hút càng mạnh hơn. Quá game hay thử nghe người ta viên trong lòng kinh hô nước mắt không nhịn được chảy nhưng coi như như vậy còn phải hoàn thành công tác mới được tình huống như thế nếu như để người ngoài nhìn thấy tuyệt đối sẽ giật nảy cả mình thế này thì quá mức rồi Lâm Phàm phát hiện ca hát cảm giác Dĩ nhiên giỏi như vậy đặc biệt là hát đến trọng điểm bộ phận thời điểm chính mình nội tâm Dĩ nhiên cũng phát sinh ra biến hóa một khúc cuối cùng Hoàn Mỹ kết thúc Lâm Phàm bắt thai nghe sau đó cười nói thế nào một lần thông qua cái kia thử nghe người ta viên nằm trên ghế thật lâu chưa có lấy lại tinh thần đến cũng không lâu lắm thử nghe người ta viên rốt cuộc mới phản ứng em hai thật sự là quá tốt nghe xong so với ở trong tiết mục không có đệm nhạc còn tốt hơn nghe ta cảm giác nội tâm của ta đều nhanh nhảy ra ngoài giống như để người không nhịn được muốn khóc đây là đời ta nghe qua em thai nhất ca không phải nói là âm thanh ta cảm giác lâm lão sư mặc kệ hát cái kia một ca khúc đều đem đạt tới cái này độ cao mọi người nghe lời nói này cũng là kinh ngạc và phẫn, cũng quá khuyết đại đi. Vương Minh Dương nơi nào quản nhiều như vậy, trực tiếp truyền phát tin ca khúc, làm ca khúc vang lên thời điểm, tất cả mọi người chấn động mạnh, không có người nói chuyện, tất cả mọi người đắm chìm trong ca khúc bên trong, không thể tự kiềm chế. Vương Minh Dương cờ mờ rõ ràng nghe qua thật là nhiều lần, làm sao luôn như vậy. Lâm Phàm nhìn tình huống bên ngoài, an tĩnh ngay mắt, ngồi chờ bọn hắn nghe xong. Từ trên xuống dưới, không ai có thể ngăn cản được bài hát này ma lực. Làm ca khúc sau khi kết thúc. Tất cả mọi người trầm luân ở cái kia loại bầu không khí bên trong. Đột nhiên điên cuồng vỗ tay. Vương Minh Dương càng là hưng phấn ôm Lâm Phàm bả vai. Huynh đệ, thật sự quá êm hai. Nếu không, ngươi làm ca sĩ xuất đạo đi. Ta trực tiếp làm ngươi người quản lý. Chúng ta đánh vào thế giới giới ca hát giới. Lâm Phàm đập ra Vương Minh Dương tay. Được rồi, cái tên nhà ngươi, chính là muốn bán ta. Bài hát này đã thu lại xong rồi. Cũng không có ta chuyện gì. Ta phải trở về, nha. đúng rồi bài hát này cho ta đưa lên internet Vương Minh Dương sững sở, tốt như vậy bài hát không đơn độc ra một keo bung à Lâm Phạm xua tay không cần trước tiên phóng tới internet ngươi nếu như thật muốn ra chuyên tập vậy thì phía sau tái xuất hắn hiện tại chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ còn bài hát này có thể mang đến cho hắn cái gì lợi ích hắn căn bản là không có nghĩ tới ngược lại không đáng kể không có gì ghê gớm lục nếu như là người bình thường Vương Minh Dương nhất định sẽ nói đầu góc ngươi giật đi Không ra chuyên tập kiếm lời tiền gì, nhưng trước mắt vị này chính là huynh đệ của chính mình, muốn điên vậy thì đồng thời điên, nói muốn phóng tới Internet, vậy thì phóng tới Internet, tuyệt đối sẽ không do dự. Ngày mai, một ca khúc, rất bình tĩnh xuất hiện ở các đại âm nhạc trên trang web, Một chiếc xe taxi trên. Sư phụ, đi sân bay. Một người đàn ông vội vội vàng vàng nói nói, sau đó gọi điện thoại. Tiểu lệ, ta hiện tại liền đến sân bay, các ngươi ta tới đưa ngươi. Thanh âm bên đầu điện thoại kia hết sức bình thản. Ân, ngươi nhanh lên một chút lại đây, ta chờ ngươi. Cúp điện thoại phía sau. Người thanh niên trẻ trong lòng nở nụ cười, đây là hắn bạn gái, cùng nhau đều hai năm rồi, nhưng là đột nhiên nghe nói, bạn gái muốn đi nước ngoài học, hắn tuyệt không xá, thế nhưng càng nhiều hơn là hư phấn, sau đó liền không ai nhìn quan tâm chính mình, lại có thể đi ra ngoài phóng đãng Hắn tự nhiên được biểu hiện ra muốn để bạn gái lưu lại ý nghĩ, cũng cùng bạn gái đã nói, nhưng bạn gái đều không đồng ý. hay là muốn đi ra ngoài đọc sách. Cuối cùng, hắn chỉ có thể đồng ý. Đương nhiên, hắn cảm giác tự mình cho phép cất cánh cơ hội tới, còn đất khách yêu có thể hay không biệt ly, hắn tự không nghĩ tới, bởi vì hắn tướng tin bạn gái của mình, cũng tin tưởng mình, chỉ là muốn quá vừa qua không ai quản thắng ngày. Mà bây giờ, cơ hội liền xuất hiện ở trước mắt, khẳng định để hắn rất hưng phấn. Sân bay. Tiểu lệ nhìn điện thoại, thở dài, nàng kỳ thực cũng không phải là nhất định phải đi, tuy rằng đi nước ngoài học rất trọng yếu. Nhưng nếu như cùng ái tình so ra, nàng càng sẽ nhìn bên trong ái tình. Nhưng là mình muốn ly khai, chính mình bạn trai này dĩ nhiên không một chút nào thương tâm, tuy nói có cùng mình nói qua muốn chính mình không nên đi, nhưng mỗi lần đều là cái kia loại hỏi thăm nửa khí, thật giống có đi hay không đều được, nhưng nếu như có thể mà nói, tốt nhất không nên hoang phế học nghiệp. Cái này ở tiểu lệ xem ra, chính mình bạn trai không có chút nào coi trọng chính mình, nếu như hắn ở trước mặt mình khóc gào, chính mình chắc chắn sẽ không đi. Bởi vì này chứng minh rồi, Chính mình bạn trai luyến tiếc chính mình. Đáng tiếc, hắn không có. Bên trong xe taxi, sư phụ, tiểu tử, đi sân bay tiễn người. Người trẻ tuổi, đúng đấy, bạn gái đi nước ngoài học, ta đi đưa nàng. Sau đó hắn cũng không nói gì nhiều, mà là lấy điện thoại di động ra, đổ bộ âm nhạc trang web, chuẩn bị tìm vài bài bài hát nghe một chút. Lúc này, nhìn thấy có một bài bài hát mới, nhất thời tò mò, đứng hàng thứ rất cao, phải rất khá. Sau đó đeo ống nghe lên. Nam ngồi ở đằng sau trên nghe. Tài xế nhìn tiểu tử, nói thầm trong lòng, cô bạn gái này đi nước ngoài học, e sợ sau đó cũng là biệt ly chiếm đa số à. Bất quá nhìn tiểu tử này, thật giống cũng không khó khăn lắm quá. Ai? Đột nhiên. Tài xế từ bên trong xe kinh chiếu hậu nhìn thấy, tiểu tử này có cái gì không đúng. Khóc. Ta đi, tiểu tử này khóc. Hắn nhìn thấy tiểu tử này, vướt mắt, thật giống muốn không để cho mình khóc, thế nhưng nước mắt này dĩ nhiên càng ngày càng nhiều. thật giống rất là thương tâm giống như trương hà hiện tại bối rối hắn đều không biết mình nghe một ca khúc làm sao lại sẽ khóc nhưng thật giống chính là trong lòng khó chịu không khóc không được toàn quy tắc tiếng ca ở bên tai quanh quẩn càng hướng xuống nghe khóc càng là thương tâm còn kém gào gào khóc lớn tài xế nhìn tình cảnh này trong lòng cũng là không thoải mái ngẫm lại đều vì tiểu tử này cảm thấy khổ sở vừa thông điện thoại thời điểm rõ ràng hết sức bình thường thật không nghĩ đến điện thoại phía sau dĩ nhiên khóc thành như vậy. nay trong lòng khẳng định rất thương tâm, tuyệt không xá. Nửa giờ sau, tài xế đã bị cảm động. Tiểu tử này dọc theo đường đi dĩ nhiên khóc nửa giờ, con mắt đều đỏ. Mà hắn cũng không biết là, trương hà mang theo thai nghe, vốn định không nghe bài hát này, nhưng cũng không nhịn được nghĩ nghe tiếp, một lần lại một lần lặp lại, mỗi nghe một lần, này cảm thụ lại càng sâu, càng là muốn khóc. Tiểu tử, đừng khóc, sân bay đến rồi, tiền xe một trăm. Tài xế nói nói, Trương Hà gật đầu, mau mau thanh toán tiền xe, sau đó xuống xe. Lúc này hắn nhìn thấy phía trước một bóng người, sau đó vội vội vàng vàng quá khứ. Tiểu lệ nhìn thấy bạn trai giờ mới đến, vốn liền nổi giận trong bụng, nhưng đột nhiên, nàng phát hiện mình bạn trai con mắt xương đỏ lên. Người vừa khóc. Tiểu lệ không khỏi đau lòng nói, trong lòng cảm động hết sức, hắn thật sự vì chính mình khóc, chỉ là một người ở trên đường khóc lóc. Không có. Trương Hà sắc mắt, ta thật không phải là muốn khóc à, bài hát này đến cùng ai hát. Làm sao càng nghe càng muốn để người khóc Tiểu lệ một cái ôm Trương Hà Ngươi còn muốn gặp ta Ngươi rõ ràng lại khóc Ta không đi, không đi nước ngoài học Ta liền ở ngay đây cùng ngươi Lúc này, tài xế đi tới Tiểu cô nương, tiểu tử này thật không tệ Vừa ngồi ta xe đến sân bay Dọc theo đường đi khóc lóc tới Ta một cái đại các lao ra đều bị cảm động Hảo hảo ở tại đồng thời Không sắp đi ra ngoài Tài xế nói nói Tiểu lệ gật đầu Ân, ta không đi Trương Hà Mẹ ban phê Đây là tên nào hát bài hát. Ta thật không phải là luyến tiết A. Ta đơn độc bay lượn, cho phép cất cánh tự cơ hội của ta. a Chương 760, Chú Câm. Đề cử một bài phi thường vô cùng dễ nghe ca khúc, tên hôn từ giã, ở các đại âm nhạc trên trang web đều có. Đây là Lâm Đại Sư ở Tối Cường Thiên Âm Trình diễn hát, bất quá khi đó không có điểm nhạc, hiện tại bạn đấu, quả thực lý tiên. Tuyệt đối đừng nghe, nếu như ngươi không muốn mất mặt lời, tốt nhất đơn độc một người yên lặng nghe. đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi Thần bài hát xuất hiện ta phát hiện trước đây nghe tình ca cùng này so ra nhất định chính là một đồng cước. quỳ cầu lâm đại sư những khác ca khúc cũng chỉ có này một bài sao lâm đại sư sáng tác ca khúc không ít nhưng tự mình biểu diễn cũng chỉ có này một bài đừng nói với ta bài hát này ta đã đem kéo vào danh sách đen mẹ bán phê ta duy nhất một lần cơ hội tự do đã bị bài hát này đem phá hủy ta hận hắn. trên lầu ngươi đến cùng đã trải qua cỡ nào cờ mờ Hoàn khi đã vậy còn quá đại. Trong bình luận thảo luận nhiệt liệt hướng lên trời, đối với cái này một ca khúc, tất cả mọi người dành cho vô cùng đánh giá cao. Hôn tử dã thần bài hát vừa ra, hết thể ca khúc cảm đạm phai mờ. Tin ở dòng đầu tiêu đề, rất là bá đạo, một ít ca sĩ thấy được, trong lòng tuy rằng không phục, thế nhưng là không dám nói gì. Bọn họ đều nghe qua ca khúc, làm sao khi nghe xong, đã sớm rơi lệ đầy mặt, dưới cái nhìn của bọn họ, bài hát này có ma tính. Hơn nữa ma tính còn rất lớn, quả thực muốn đòi mạng A. Quờ, quờ âm nhạc, võng dịch âm nhạc, hôn tử giã ở âm nhạc trên bảng danh sách đều đứng hàng đầu. Hơn nữa thứ tự còn không ngừng tăng lên, ngăn ngắn một đêm công phu, lần này năm số lượng đạt tới 20 triệu lần. Có thể nói là dị thường khủng bố. Cho tới nghe đài số lượng, càng là khủng bố, đạt tới 160 triệu. Đây đối với một ca khúc tới nói, quả thực nịch tiên, để người sợ hãi. Đông Hàn Tập đoàn. Vương Minh Dương nhìn thấy thành tích này thời điểm, lập tức cho huynh đệ trong nhà điện thoại đi tới. Này, đại huynh đệ, thiệt thòi lớn, thật sự thiệt thòi lớn. Làm sao vậy, như thế nào thiệt thòi? Chính ngươi nhìn đứng hàng thứ A, đây nếu là ra chuyên tập, đã sớm phát tài. Đừng lão nghĩ phát tài, ngươi người này làm sao lại rơi đến tiền trong mắt đi tới. Cắt, ta không kiếm tiền, tiền ở đâu ra tạo điều kiện cho ngươi tiêu xài, ngươi có biết không ta áp lực rất lớn. Ta rời hạ một tỷ cho không ngươi muốn, đưa ta. ra sai rồi. Đối với thành tích như vậy, đã sớm ở dữ liệu bên trong, nếu như bài hát này còn không đạt tới bực này thành tích, vậy thật xuống ổng. Huống hồ, hồ, thành tích này mới tới chỗ nào, căn cứ mục tiêu của hắn, ít nhất phải có hạng cao hơn. Phố Văn Lý Lâm Phạm nhìn Internet tin tức, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ, tuy rằng đây chỉ là chơi đùa mà thôi lương thú, nhưng là thành công như vậy, này trong lòng khẳng định Dương Dương tự đắc ca. Nô hoán nguyệt điện thoại đến rồi. Lâm ca, chúc mừng ngươi Khà khả, như thế nào? 606. 6, thật sự là quá sáu. Không nghĩ tới Lâm ca hát dễ nghe như vậy. Ta hát người đưa cho ta ca khúc, ta đều cảm thấy tự ti, e sợ liền những này bài hát bản chất cũng không có biểu hiện ra. Còn thiệt thòi ta trước đây đắc chí, không được, ta muốn càng thêm nỗ lực mới được. Nô Hoán Nguyệt nói nói, nàng nghe xong này thủ hôn từ giã phía sau, trong đầu không còn có cái khác ca khúc. Nguyên bản nàng coi chính mình đã đem Lâm ca cho mình sáng tác ca khúc, biểu hiện rơi tận trí. có thể bây giờ nhìn lại, nhất định chính là một đống cước, không đúng, liền cước cũng không bằng. Lâm Phàm kỳ thực ngươi hát đã rất khá, đừng hướng về ta nhìn đủ, ta là không thể vượt qua núi cao, có hiểu hay không? Lâm Ca, nói như ngươi vậy, cũng quá tổn thương lòng người, có thể hay không cho điểm cổ vũ. ha ha Lâm Phàm cười, sau đó hàn huyên một hồi phía sau, liền cút điện thoại. Sau đó ở trên internet đi dạo một vòng mấy lúc sau, dĩ nhiên phát hiện mình cũng có bài hát hữu tiếp viện đoàn. Có thể có như vậy đã ngộ, cảm giác vẫn là rất thoải mái. Bất quá nhiệm vụ này thế nào còn không có hoàn thành, chuyện này quả thật không có vương pháp có được hay không. Chính mình biểu hiện như thế tốt, còn không có nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành, thật, phát hiện vật phẩm lụn, sự là quá ghê tởm Lao sư, đang lúc này, bên ngoài truyền đến Triệu Minh Thanh Thanh âm. Lâm Phạm sững sở, trong lòng vui vẻ, Minh Thanh, ngươi là trở về lúc nào? Triệu Minh Thanh cười, lão sư, học sinh hôm nay vừa trở về, mới ra sân bay. sẽ tới đây bên trong cùng lao sư báo cáo lâm phạm nhìn triệu minh thanh lúc này dáng dấp gây không ít cũng đen không ít xem ra chịu không ít khổ sở triệu minh thanh cũng không có bị bao nhiêu khổ chính là chỗ đó sơn đạo không dễ đi sau đó mau mau giới thiệu nói lao sư này một vị là chú câm cùng ta về thượng hải tới tìm hắn khuê nữ lâm phạm nhìn triệu minh thanh lão nhân bên cạnh cũng có bảy mười mấy tuổi xin chào chú câm chú câm khoác tay đánh thủ thế trong miệng phát sinh a a thành âm giống như cũng là ở nói với tự mình tốt lần này trở về cũng không đi tới chứ lâm phàm hỏi triệu minh thanh năm nay không đi chuẩn bị sang năm lại đi nơi đó chữa bệnh điều kiện rất kém cỏi học sinh nghỉ hết một ít chút sức mọn lần sau đi thời điểm cho người bên kia mang chút chữa bệnh khí tải lâm phàm đập đập triệu minh thanh bả vai ân bất quá chính mình cũng muốn chú ý thân thể đừng quá miễn cưỡng được đến lao sư quan tâm triệu minh thanh cười gật đầu biết rồi lao sư sau đó Lâm Phạm nhìn trầm chằm chú câm, hắn khuê nữ ở chỗ nào? Triệu Minh Thanh, ta nghe bọn họ nông thôn người ta nói, hắn khuê nữ là ở Thượng Hải một công ty nhậm chức, hình như là ở Thượng Hải vệ thị vừa dẫn chương trình. Lâm Phạm trong lòng cơ nơ, ở Thượng Hải vệ thị đi làm người, cũng tuyệt đối sẽ không kém đi nơi nào. Chỉ là nhìn này chú câm quần áo, thật sự là quá cũ nát. Có một như vậy khuê nữ, không có khả năng sẽ là tình huống như thế A Triệu Minh Thanh phảng phất là nhìn thấu lao sư nghi hoặc, lao sư. Ta cùng nông thôn người hỏi qua rồi, còn gái nàng một mực Thượng Hải, thế nhưng một lần cuối cùng liên lạc là ở hai năm trước, sau đó liền cũng không còn tin tức, chú câm hắn không yên lòng, biết được ta đến từ Thượng Hải, cũng là đi theo. Ai, cũng không biết nói này khuê nữ là tình huống thế nào, coi như bận rộn nữa, cũng không thể hai năm một cú điện thoại cũng không coi à, nếu như là hài tử của ta, ta cần phải đánh gây chân của bọn họ. Lâm Phàm nhỏ giọng nói, Minh Thanh, này chú câm khuê nữ hẳn không phải là ruột thịt đi. Ta mới từ hắn tướng mạo nhìn ra, hắn đời này vô nhi không nữ, đúng là có nhặt tướng mạo. Triệu Minh Thanh biết mình lao sư chỗ lợi hại, cũng không có hoài nghi. Lão sư, nghe trong thôn người ta nói, chú câm này khuê nữ, là hai mươi mấy năm trước ở trên đường nhặt được. Sau đó nuôi, liền cùng thân sinh khuê nữ giống như, học sinh có chút bận tâm, hai năm không có liên lạc qua, hẳn là sẽ không có chuyện gì xảy ra chứ. Lâm Phạm nhìn chú câm, sau đó lắc đầu, căn cứ gương mặt hắn, không có cho thấy chuyện tướng mạo. Nếu chú Câm cùng ngươi đã đến, đến rồi, vậy chúng ta liền đưa hắn đi Thượng Hải vệ thị, sau đó sẽ đưa ngươi về nhà." Triệu Minh Thanh gật đầu, "Được rồi, lão sư." Giờ khắc này, Triệu Minh Thanh nhìn chú Câm, "Chú Câm, chúng ta đưa ngươi tìm ngươi khuế nữ." Chú Câm khoát tay, từ kiền ba ba trong túi tiền, móc ra mấy mười đồng tiền, trong cổ họng phát ra âm thanh, hình như là đang nói, "Không cần làm phiền, ta mình có thể đi." Lâm Phàm không nói thêm gì, "Đi thôi." Chương 761 Ở đâu ra láo đầu? Thượng Hải Vệ Thị Ở tới gần nơi này thời điểm, Lâm Phạm phát hiện này chú Câm bắt đầu sốt sáng lên, không khỏi nắm chặt tay bên trong cái kia cũ nát bao. Lâm Phàm dừng xe ở một bên, chú Câm khuê nữ tên gọi là gì? Triệu Minh Thanh, Hà Tiểu Lệ Ồ! Lâm Phạm bình thường không quá quan tâm tin tức, tự nhiên không biết Thượng Hải Vệ Thị có phải là có một tên gọi Hà Tiểu Lệ dẫn chương trình. Lúc này, bên trong xe phát thanh truyền đến giọng nữ. Mỗi bên vị khán giả các bằng hữu tốt. ra là dẫn chương trình Hà Tiểu Lệ. A a. Nguyên bản có chút khẩn trương chú câm, đột nhiên giơ tay lên, chỉ vào phát thanh bên trong thanh âm, vừa chỉ chỉ chính mình, trên mặt lộ ra nụ cười sung sướng. Nụ cười kia ở trên khuôn mặt dàn hoa, lộ vẻ như vậy hiền lành. Triệu Minh Thanh, lão sư, xem ra chủ nhân của thanh âm này chính là chú câm quyến nữ. Chú câm lúc này, thận trọng sự, sau đó lôi thai dính vào phát thanh trên, lặng lặng nghe, nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạ. Lâm Phàm không có nhiều lời, mà là cùng Triệu Minh Thanh lặng lặng ngồi ở trong xe, chờ đợi phát thanh kết thúc. Triệu Minh Thanh trong lòng rất là nghi hoặc, lại có loại dự cảm xấu, luôn cảm giác thật giống sẽ có chuyện gì phát sinh giống như, thế nhưng là lại không biết nên nói cái gì. Giờ khắc này, chú Câm An tính nghe, hắn lại không đành lòng quấy dối, chỉ có thể chờ đợi phát thanh kết thúc, lại theo lão sư thương lượng một chút. Cũng không lâu lắm, phát thanh kết thúc. Chú Câm trên mặt còn lưu luyến. Lâm Phàm chỉ vào đối diện, chú Câm Ngươi khuê nữ chính là đi làm ở trong này. Chú Câm nhìn cái kia thật cao kiến trúc, trên mặt lộ ra vui mừng vừa lại tự hào nụ cười, nhưng ngay sau đó, hắn khẩn trương, thậm chí có chút sợ sệt. Triệu Minh thanh ghé vào lâm phàm bên hai, lão sư, ta cảm giác chuyện này tình huống lại thích giống có gì đó không đúng, căn cứ trong thôn người nói, chú Câm này khuê nữ, từ khi sau khi đi ra ngoài, trước một hai năm trả lại quá, nhưng là sau đó bốn năm năm liền không có đã trở lại, cũng là thông qua điện thoại liên lạc quá. Sau đó cái kia điện thoại trực tiếp không gọi được, ta sợ này trong đó. Câu nói kế tiếp, Triệu Minh Thanh cũng không nói gì, bởi vì hắn phát hiện chú Câm thật giống nghe được, lắc đầu nhìn về phía bọn họ, đồng thời khoát tay. Hình như là đang nói, ta khuê nữ không phải là người như thế, nàng sẽ không như vậy, nhất định là điện thoại mất rồi, quên điện thoại nhà. Đang lúc này, Thượng Hải vệ thị cửa lớn, đi ra hai tên thanh xuân mốt nữ tính. Mà một tên trong đó nữ tính vừa lúc đi ra, một tên lái xe thể thao nam tử tay đang cầm hoa đi ra chú câm nhìn thấy một tên trong đó nữ tử không khỏi hưng phấn lên lôi kéo triệu minh thanh tay chỉ phương xa a a đó chính là con gái ngươi lâm phạm hỏi a a chú câm gật đầu sau đó vội vã mở cửa xe sau đó hướng về lâm phạm cùng triệu minh thanh hai người cảm kích gật đầu tuy rằng không thể nói chuyện nhưng cũng có thể từ thủ thế cùng trên nét mặt nhìn ra nhìn chú câm chạy đi Triệu Minh Thanh có chút lo lắng nói, Lão sư, ta cảm giác chuyện này chỉ sợ không phải đơn giản như vậy. Lâm Phàm, nhìn ra, chúng ta khoan hãy đi, liền bây giờ chỗ này nhìn tình huống. Đây không chỉ là Triệu Minh Thanh nhìn ra, Lâm Phàm chính hắn cũng có thể nhìn ra, tình huống này có gì đó không đúng. A, a chú câm mang theo cú nát bao, hướng về chính mình khuê nữ đi đến, sau đó còn chưa tới, thế nhưng nội tâm lại không thể bình tĩnh. Tiểu lệ, ta là thật thích ngươi, làm bạn gái của ta đi. Nam tử đang cầm hoa, vây quanh ở hà tiểu lệ bên người. Hà tiểu lệ rất là hưởng thụ tình huống như thế, hưởng thụ này loại bị nam nhân bao quanh cảm giác. Trước mắt nam tử này, chỉ là theo đuổi giả một chồng, cụ thể chọn ai, nàng cũng không có nghĩ kỹ. Đang lúc này, hà tiểu lệ thấy được cách đó không xa chú cầm, vẻ mặt nhất thời phát sinh ra biến hóa, thậm chí còn có chút sợ sệt, có loại không muốn gặp lại đối phương cảm giác. Tiểu lệ, ngươi làm sao vậy? Nam tử gặp hà tiểu lệ vẻ mặt có chút quái dị. Không biết xảy ra chuyện gì tình, làm theo Hà Tiểu Lệ ánh mắt hướng về phía trước nhìn thời điểm, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Này lão đầu là ai? Làm sao Tiểu Lệ nhìn thấy này biểu tình của lão đầu quái dị như vậy đây? Thời khắc này, chú Câm đi tới Hà Tiểu Lệ trước mặt, hay là rất nhiều năm không có thấy, viền mắt nhất thời đỏ, trong miệng phát ra âm thanh, hai tay cũng là đang tại so sánh. Sao ngươi lại tới đây? Hà Tiểu Lệ nhìn thấy chú Câm, trong lòng có chút hoảng sợ, thậm chí cảm giác thấy hơi mất mặt. Ngựa khí không phải quá hữu hảo hỏi. A, a, Chú Câm không chút nào cảm giác cái gì, vẫn cười tươi như hoa, sau đó chỉ vào bao, tuy rằng không thể nói chuyện, thế nhưng cái kia loại quan tâm cùng bảo vệ, biểu hiện hết sức triệt đề. Đang lúc này, chú Câm dối ra đen tùi lùi, lại tràn đầy nếp ngăn tay, muốn nắm đã từng thường thường chủ động nắm chính mình quê nữ. Hà tiểu lệ nhìn thấy ngón này, dĩ nhiên không tự chủ được lui về sau một bước, hình như là có chút sợ sệt. Đúng. Đột nhiên. Hà tiểu lệ bên người nam tử một lòng bàn tay đập ra chú cầm tay, ngựa khí hung tận nói, lao đầu, ngươi muốn làm gì? Chú câm có chút thất kinh, không biết tại sao lại như vậy, nhưng vẫn là vẫn duy trì nụ cười, sau đó mở ra bao. Lấy ra từng cái từng cái túi. Trong túi tất cả đều là từng cái từng cái bác tốt hạt dưa nhân, đó là trong núi hoang dại hạt dưa. Đối với chú câm tới nói, trước đây khuê nữ đối với mình tức giận thời điểm, chính mình cũng là dùng những này dỗ, hiện tại khuê nữ không để ý tới chính mình. nhất định là tự trách mình chưa có tới tìm nàng chú câm hai tay dâng túi đưa tới hé miệng a a Người này lao đầu có bị bệnh không nam tử trực tiếp một lòng bàn tay đem chú câm cái túi trong tay đánh bay sau đó chỉ vào chú câm đi nhanh lên mở cũng không biết nói ở đâu ra người điên bên trong xe triệu minh thanh nổi giận tên khốn này tiểu tử ta đi giao hơn hắn lâm phàm ngăn lại nói chờ một chút nhìn xem rốt cục là tình huống thế nào bên ngoài chú câm nhìn rơi đầy phát hiện vật phẩm lụn đất hạt dưa nhân tay chân thất thố đứng tại chỗ lập tức ngồi trồn hôn xuống đem hạt dưa nhân nhặt lên sau đó một bên kiếm một bên hướng về hà tiểu lệ biểu đạt thủ thế a a a thậm chí ánh mắt bên trong đều có một loại thất kinh cảm giác không biết nên làm sao bây giờ hắn rất muốn nói sợ sệt khuê nữ không biết mình ý đồ đến muốn mở miệng lại chỉ có thể phát sinh người khác nghe không hiểu âm thanh gấp cũng sắc khóc Hà tiểu lệ từ trong tay mải lấy ra ví tiền, lại cùng bên cạnh đồng sự muốn tiền. Sau đó lên trước đem chú Câm đỡ dậy. Chú câm nụ cười trên mặt càng tăng lên, phảng phất bị khuê nữ đỡ, hết thể đều tốt. Số tiền kia ngươi cầm trở về đi thôi, không muốn trở lại. Hà tiểu lệ đem một khoản tiền đặt ở chú câm trong tay, sau đó nhìn về phía đồng sự cùng nam tử. Các ngươi qua bên kia chờ ta, ta có chút muốn nói với hắn nói. Đồng sự cùng nam tử gật gật đầu, đặc biệt là nam tử kia càng là trừng mắt một cái chú câm thành thật một chút. Hà tiểu lệ gặp người đi rồi, sau đó nhìn về phía Chu Cầm, người làm sao qua được. Quên đi, ta cũng không để ý ngươi là làm sao qua được, cầm số tiền kia trở về đi thôi. Ta hiện ở một cái người đang bên ngoài qua rất tốt, không cần lo lắng, ta cũng không muốn để cho người khác biết, ta đã từng đi qua. Ta hiện tại nghề nghiệp là dẫn chương trình, nếu như để cho người khác biết ta có như vậy chan uôi, sẽ bị người chuyện tiếu lâm, ta không muốn mất đi ta hiện tại có tất cả, trở lại có được hay không. không muốn trở lại, liền khi không có nhặt được ta. Chú cầm tay khe run đứng lên, phảng phất là không thể tin được những thứ này. Nhưng vẫn là lộ ra nụ cười, gật gật đầu, phảng phất là muốn để khuê nữ yên tâm, không cần lo lắng. Đồng thời đem số tiền kia còn về tới hà tiểu lệ trong tay, lại cầm quần áo vá lại túi gáo xé mở, từ bên trong lấy ra mười mấy tấm, cũ ba ba tiền, cũng cùng đặt ở hà tiểu lệ trong tay. Sau đó chỉ chỉ miệng, vừa chỉ chỉ cái bụng, làm ra ăn cơm thủ thế. a A, Di Tiểu Lý Hạ thấp xuống đầu, ta biết rồi, ta biết ăn xong, ngươi không cần lo lắng, về nhà đi thôi, ta sau đó sẽ về đi xem xem ngươi. Chú Câm nghe nói như thế, trong mắt lại lập lòe ánh sáng, sau đó gật gật đầu, khoát tay, muốn xem khuê nữ ly khai, cuối cùng chính mình lại ly khai. Hà Tiểu Lệ không nói thêm gì, trực tiếp xoay người hướng về Thượng Hải vệ thị trong cao ốc mặt đi đến. mươi 762, ta làm sao xui xẻo như vậy? Lâm Phàm Châu mày ngồi ở trong xe. Lấy thực lực bây giờ, tự nhiên có thể nghe được bên kia nói chuyện với nhau âm thanh. Hắn không nghĩ tới sẽ là tình huống như vậy, có không nghĩ tới này hà tiểu lệ dĩ nhiên sẽ như vậy. Lao sư, hiện tại tình huống thế nào? Triệu Minh Thanh tự nhiên không nghe được phương xa đang nói cái gì, nhưng nhìn tình huống cũng biết vô cùng không ổn. Khi thấy chú câm nhọc nhằn khổ sở mang tới đồ vật bị đánh ngã xuống đất thời điểm, hắn phẫn nộ. Hắn không thể xuống đem tiểu tử kia phá tan đánh một đoạn, thế nhưng bị Lao sư cho ngăn trở. Xuống xe. Lâm Phạm nói nói, phương xa, chú câm nhìn quê nữ, mãi đến tận cái kia thân ảnh biến mất không gặp, còn vẫn đứng ở nơi đó khoắt tay, phảng phất có thể nhìn thấy giống như, xác nhận quê nữ sống rất hạnh phúc, hắn an tâm. Trong cao Úc, tiểu lệ, lao kia đầu là ai a? Đồng nghiệp tò mò hỏi, hà tiểu lệ do dự một chút, quê nhà thân thích. Đồng nghiệp, ngươi tại sao có thể có như vậy thân thích, mặc cùng ăn mày tựa như, nhất định là nghĩ đến nương nhờ vào ngươi, ta cho ngươi biết. Hiện tại này loại thân thích có thể hơn nhiều, không thể quá thiện lương, ngươi ngược lại tốt, trả lại cho nhiều tiền như vậy, không có chút nào giá trị. Hà tiểu lệ không nói gì, vẫn hạ thấp xuống đầu, trong lòng rất khó vượt qua, thế nhưng nghĩ đến mình bây giờ tình huống, nàng biết, mình không thể nhận thức. Bởi vì nàng không muốn bị người cười nhạo. Sau đó chuyển qua đầu, muốn nhìn một chút tình huống bên ngoài, thế nhưng là bị vách tường chặn lại, cuối cùng hít sâu một hơi, cũng sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy. Bên ngoài. Chú câm nhìn cái kia đã bóng lưng biến mất, nhìn trên mặt đất nhân hạ dưa, sau đó ngồi sổn người xuống, từng cái từng cái nhặt, từ từ đem phía trên cho bụi cho thổi rớt. Lao đầu, ngươi cái quái gì vậy là ai à, ngươi có biết không ta theo đuổi Hà tiểu lệ đã bao lâu, hôm nay đều bị ngươi đem phá hủy. Cái kia đang cầm hoa nam tử đi tới chú câm trước mặt, ngựa khí bất thiện nói nói. Chú câm nhìn nam tử này, nghe được muốn theo đuổi của mình quê nữ, lập tức lắc đầu, vẻ mặt rất là phẫn nộ, phảng phất là không đồng ý. Ngươi này lao đầu vẻ mặt gì, ta cho ngươi biết, sau đó đừng cho ta xuất hiện ở đây, không phải vậy muốn ngươi chờ coi, nghe được không? Nam tử tức giận nói. A. A chú câm phát sinh thanh âm bất mãn, nhưng vẫn là hạ thấp xuống đầu, nhặt nhân hạt dưa. Kiếm cái gì kiếm, một bầy phá đổ, phát hiện vật phẩm lụn, vật. Nam tử một cước đạp ở nhân hạt dưa trên, sau đó lại đang trên đất mải mải, đem mài nát tan. A chú câm cầm lấy chân của Nam tử, như muốn nâng lên. Ha. Ngươi này lao đầu còn thật khôi hài. Nam tử cười, không nghĩ tới còn có người như vậy, mấy đồng tiền một bao nhân hạt dưa cũng làm thành quý giá, sau đó lại cọ sát mấy lần, phát tiết trong lòng khó chịu. Nếu không phải là này lão đầu đột nhiên xuất hiện, mình tại sao có thể sẽ thất bại? Ta đem ngươi những này nhân hạt dưa toàn bộ mài nhỏ, nhìn ngươi làm sao kiếm. Nam tử cười, trên chân khí lực tăng thêm. Đột nhiên. Đúng. Nam tử trên mặt trong nháy mắt bị người đập một lòng bàn tay. Cả người đều đầu góc choáng váng, sau đó ngã nhào trên đất. Ai cái quái gì vậy mắt ngủ đánh ta? Nam tử gào thét nói, sau đó nhìn hướng người tới. Nhưng là, làm nhìn người tới thời điểm, hắn nhưng là trận tròn mắt. Lâm Đại Sư. Hắn không nghĩ tới đánh người của mình dĩ nhiên là Lâm Đại Sư. Ở Thượng Hải, còn thật không bao nhiêu người không biết Lâm Đại Sư. Đặc biệt là bọn họ này có tiền hai đời vòng, hiểu thêm Lâm Đại Sư lợi hại. Bình thường bọn họ khoác lác thời điểm, cũng đều sẽ thổi tới Lâm Đại Sư. Đối với người bình thường tới nói, hay là chỉ biết nói, Lâm Đại Sư hết sức chính nghĩa, lại rất sung sướng. Nhưng là bọn hắn cũng biết nói, này Lâm Đại Sư có bao nhiêu châu bò. Thanh Châu sự tình, đối với người bình thường tới nói, cũng chính là tán gâu trời dáng rắm một cái án kiện liệt. Có thể bọn họ minh bạch, cái kia Thanh Châu sự tình lớn bao nhiêu, đặc biệt là cái kia mã Thanh Châu càng là rất kinh khủng. Hơn nữa Lâm Đại Sư ở Thượng Hải trong giới phú hào rất nổi tiếng, bằng hữu rất nhiều, coi như hắn bậc cha chú. cũng đều muốn dung nhập vào này trong vòng, cùng Lâm Đại Sư trở thành bạn. Nhưng là bây giờ, cái vòng này đã không tốt lắm sắp nhập vào, cơ bản đã định hình. Tỷ như cái kia Hà Thừa Hàn, trước đây cũng chính là một cái thông thường phú hào, nhưng là bây giờ địa vị không giống nhau. Bọn họ cái kia nhóm, làm sinh động. Dựa theo cái kia trong vòng, mọi người đều là người mình, có tiền đồng thời kiếm lời. Cái kia loại coi trọng chữ tín bầu không khí, không biết có bao nhiêu phú hào ước ao. Biết ta là chứ? Lâm hỏi. biết biết nam tử trong lòng hơi sợ lâm phàm không muốn nói nhiều đều nhặt lên cho ta lâm đại sư ta hiện tại liền kiếm lúc trước còn hết sức phách lối nam tử thời khắc này hoàn toàn túng cũng không cần lâm phàm động thủ liền hướng cái kia vừa đứng cũng đã đem đối phương gây kinh hãi triệu minh thanh an ủi chú câm cũng không biết nên nói cái gì nam tử kia run lẩy bẩy hắn đều không biết mình là làm sao chọc lâm đại sư nếu như để cha mình biết còn không đem chính mình tới một bộ gia Đặc biệt là biết mình chủ động khi dễ người Cái kia e sợ càng khủng khiếp Cũng không lâu lắm Lâm đại sư, ta đều nhặt được rồi Nam tử mở miệng nói Lâm phàm liếc mắt nhìn, tại sao muốn bắt nạt người ta Nam tử cũng sắp khóc Lâm đại sư, ta thực sự là không biết hắn cùng người biết Nếu như ta sớm biết Cho ta 10 cái lá gan cũng không dám a, Nhận thức cũng không dám Không quen biết liền dám bắt nạt đúng hay không Lâm phàm hỏi Chuyện này, này Vương thần cũng không biết nên trả lời như thế nào, trong khoảng thời gian ngắn, tay chân luống cuống đứng ở nơi đó, gương mặt hối hận vẻ. Hôm nay rốt cuộc là ngày gì, mình tại sao khả năng xui xẻo như vậy, quả thực xui xẻo tận cùng. Gặp phải một cái làm người chán ghét lao đầu, lại gặp lâm đại sư. Hơn nữa còn không dám phản ngâm nước. Ta cũng không muốn cùng ngươi phí lời cái gì, những thứ này là ngươi đặt đi, cho ta liếm sạch, lập tức cút. Lâm phàm lạnh nhạt nói nói. phảng phất là đang nói một cái hết sức chuyện tầm thường. À. Vương Thần sững sờ nhìn Lâm Phạm, hắn không nghĩ tới Lâm Đại Sư dĩ nhiên để chính mình liếm sạch, sao có thể có chuyện đó? Đây cũng quá khinh người quá đáng không có đi. Làm sao, có ý kiến đúng hay không? Cho ngươi ba giây đồng hồ suy nghĩ, ta không ngại tìm ngươi ba nói một chút, nếu như hắn đồng ý ngươi không cần liếm, ta sẽ không để ý để cho ngươi mỗi ngày cưới xe đạp, hoặc giả liền xe đạp cũng không có. Lâm Phạm nói rất dễ dàng, thế nhưng lời này nghe được Vương Thần trong hai, nhưng là nhấc lên sóng lớn mênh ngông. Lời này nếu như từ chỗ khác nhân khẩu bên trong nói ra, hắn chắc chắn sẽ không tin tưởng. Thế nhưng khi này lời nói từ Lâm Đại Sư trong miệng nói ra, hắn đã tin. Sẽ không hoài nghi này có thể hay không có vấn đề gì. Nếu như Lâm Đại Sư thật muốn làm hắn, e sợ thật vẫn không chịu được nữa. Ta liếm. Vương thần không do dự, trực tiếp nhắm mắt lại, cũng không để ý tình huống chung quanh, quay về mặt đất chính là một trận manh liếm. Tốc độ nhanh chóng, làm người sợ sệt. Lâm Đại Sư, ta liếm sạch. Vương thần lúc này cảm giác lưỡi đầu đều tê dại, ở giữa nhất mặt tất cả đều là hôi. Cút. Vương thần nhất thời thở phào nhẹ nhõm, một chút do dự không có, trực tiếp lên xe bỏ chạy. Trong trước mắt, tại chô biến mất. mươi 763, may là, may là. Lâm Phàm đem đựng ký hạt dưa, đưa cho chú Cầm, mà chú Câm nhưng là đem gắt gao trộn vào trong tay, mang theo nụ cười, cảm tạ gật gật đầu. Sau đó chuẩn bị rời đi nơi này. Lâm Phàm kéo lại chú Cầm, ngươi này là muốn đi đâu? lâm phám hỏi chú câm a ai ra tiếng giật giật tay biểu thị chính mình muốn rời đi nơi này triệu minh thanh bất bình nói lão đệ ngươi làm sao có thể liền như thế rời đi ngươi này khuê nữ không muốn ngươi chúng ta cho ngươi đi tìm lời giải thích chú câm vừa nghe lập tức lắc đầu ra hiệu không cần triệu minh thanh không có chuyện gì vị này chính là lao sư ta hắn cùng thượng hải vệ thị người nhận thức nhất định phải tìm lãnh đạo của nàng nói một chút làm sao có thể có người như vậy ngươi cứu nàng một mạng lại đưa nàng nuôi lớn thành nhân tại sao có thể chẳng quan tâm khẩu khí này ta không nuốt trôi lâm phàm ta đi tìm nàng trưởng đài nói một chút chú câm nghe nói như thế nhất thời cúng lên kéo một cái lâm phàm lắc đầu sau đó đứng ở lâm phàm trước mặt đều chuẩn bị quỳ xuống cầu lâm phàm không nên tìm lâm phàm tay mắt lênh lệ lập tức đem chú câm đỡ ngươi chuyện này ai chú câm a a chỉ vào thượng hải vệ thị lại đập đập ngực thấy nàng không có chuyện gì ta liền an tâm Nếu như tìm lãnh đạo, sẽ cho khuê nữ mang đến phiền thoái, ta sẽ phi thường khổ sở. Lâm Phàm nhíu nhíu mày đầu, lấy hắn cùng Thượng Hải vệ thị quan hệ, nếu như thật đem chuyện này cho chơi đùa mở ra. Này chú câm khuê nữ, chỉ sợ là phải đến nơi đầu sóng ngọn gió, đầu tiên công tác liền không gánh nổi. Nếu như lại cho tới Internet, e sợ chính nghĩa dân trên mạng nhóm có thể phun chết nàng. Chỉ là hắn có chút, này chú câm có bao nhiêu thích nhặt được khuê nữ, cũng đã bộ dáng này, còn không muốn cho chính mình khuê nữ mang đến phiền phước. Chú Câm có chút nóng nảy, sau đó nhìn Triệu Minh Thanh, làm thủ thế, hắn chưa từng học qua ngôn ngữ của người Câm Điếc, cũng không biết nên làm sao biểu đạt, thế nhưng làm cảm tình tới trình độ nhất định thời điểm, bày tỏ ra ngoài ý tứ, cũng có thể khiến người ta hiểu. Triệu Minh Thanh trầm mặc, hắn xem như là xem hiểu đây là ý gì. Nếu như này là con gái của chính mình, chính mình lại sẽ làm thế nào? Chẳng lẽ thật muốn đến thai mọi người đều biết, để chính mình khuê nữ hơn dặm không phải người, kết quả như thế là ước nguyện của hắn ý thấy sao? Lao sư, hiện tại tình huống này nên làm gì? Triệu Minh Thanh hỏi. Lâm Phàm do dự chốc lát, trước tiên dẫn hắn đi người bên kia ở tạm đi, việc này để ta giải quyết. Cũng chỉ có thể như vậy, thực sự là sốt ruột sự tình. Triệu Minh Thanh từ vùng núi trở về, còn chưa lành tốt nghỉ ngơi, liền gặp phải chuyện này, này tâm cũng là rất mệt mỏi. Đem Triệu Minh Thanh cùng chú Câm đưa trở về. Làm Lâm Phàm chuẩn bị lúc rời đi, chú Câm lôi kéo Lâm Phàm tay, ý tứ không cần nói cho bất luận người nào. cũng không cần đi tìm hắn khuê nữ. Lâm Phàm chỉ có thể gật đầu đồng ý. Sau đó nhìn thấy Chu Câm nụ cười kia, Lâm Phàm tâm tình này cũng là buồn bực không được. Đông Hàn tập đoàn, Vương Minh Dương, huynh đệ, ngươi sắc mặt này khó coi, có phải là đã xảy ra chuyện gì? Lâm Phàm xua tay, không có, chỉ là gặp phải sự tình, có chút sốt ruột mà thôi, ta đi viết bài hát phỏng, không nên quấy rầy ta. Không sao thật chứ? Vương Minh Dương hỏi. Kha kha, cái tên nhà ngươi Làm sao không hỏi một chút ta đi viết bài hát phòng muốn làm gì? Lâm Phàm cười nói. Vương Minh Dương lắc đầu, những này nào có người tâm tình trọng yếu? Lâm Phàm không nói thêm gì nữa, trực tiếp đi viết bài hát phòng. Cha xét bách khoa toàn thư, ở bên trong tìm được một ca khúc. Bài hát này sáng tác bối cảnh cùng hôm nay gặp phải sự tình thật giống, bất quá chỉ là nhặt được bé gái nghề nghiệp bất đồng mà thôi. Bãi lộng khí tài tiến hành đệm nhạc sáng tác. Toàn bộ viết bài hát phòng chỉ có Lâm Phàm một người. vẫn bận rộn sau một tiếng, đệm nhạc làm xong. Sau đó lại bắt đầu viết bài hát. Ngày mai, Thượng Hải vệ thị, Phó trưởng đài, đây là Lâm lão sư đưa tới, hắn nói hy vọng có thể ở ra đi ô truyền phát tin. Một tên công nhân viên cầm u bàn nói nói, "Phó trưởng đài sững sở, là cái gì?" Lâm lão sư nói đây là một ca khúc. Công nhân viên nói nói, "Là hắn chiều hôm qua thu lại ca khúc, đồng thời còn chỉ mặt gọi tên, để Hà tiểu lệ chuyển phát tin." Phó trưởng đài chấn kinh rồi. Lâm lão sư chiều hôm qua thu lại ca khúc, đó không phải là bài hát mới sao? Hiện tại Lâm lão sư chỉ đi làm một ca khúc, nhưng chính là này một ca khúc, nhưng ở internet nhấc lên cơn sóng thần, sôi động không được, bây giờ Lâm lão sư lại có bài hát mới đi ra, hơn nữa còn đưa đến bọn họ Thượng Hải vệ thị, đây không phải là để cho bọn họ Thượng Hải vệ thị càng thêm nổi danh mà. Nghĩ tới đây, phó trưởng đài không khỏi nở nụ cười. Tốt, lập tức đưa qua, để Hà tiểu lệ cố gắng chơi đùa, đừng làm ra vấn đề, nha. Đúng rồi, truyền thời điểm, bên trong cũng khai thông, cũng để mọi người cùng nhau thưởng thức thưởng thức. Biết rồi. Công nhân viên gật đầu nói. Radio. đi Hà Tiểu Lệ đang đang bận rộn, đối với công tác nàng hết sức nhận thức thật, nàng muốn dựa vào cố gắng của mình thay đổi chính mình. Nguyên bản sinh sống ở nghèo địa phương nghèo, nàng rất không cam lòng, muốn dựa vào cố gắng của mình, kiếm tiền, kiếm lời rất nhiều tiền, điều dưỡng phụ đồng thời mang ra trong ngọn núi. Sau đó đi tới Thượng Hải, lấy chính mình xuất sắc năng lực. thành công trở thành thượng hải vệ thị một thành viên chung quanh tiếng vỗ tay cùng ca ngợi làm cho nàng dần dần có chút nhẹ nhàng nghĩ đến chính mình cái kia không thể nói chuyện chan ôi nàng không dám mang tới thượng hải bởi vì nàng sợ sệt người khác sẽ cười nhạo nàng xem thường nàng dần dần cũng sơ viên chan ôi cũng không muốn trở lại cái kia nghèo địa phương nghèo ngay ở nàng thất thần thời điểm từng công tác nhân viên đi tới tiểu lệ đây là lâm lão sư bài hát mới đợi lát nữa ngươi truyền bá ra đi ô thời điểm đừng quên Hà tiểu lệ gật đầu, ta biết rồi. Nói đến lâm lao sư, nàng đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Chính là cái kia theo đuổi của mình công tử ca, gửi tin nhắn cho mình, hỏi ngày hôm qua lao đầu làm sao sẽ nhận thức lâm lao sư. Này dưới cái nhìn của nàng căn bản chuyện không thể nào. Lâm lao sư, phát hiện vật phẩm lụn, là ai? Đây chính là đại nhân vật, chính mình cái kia trong núi chăn nuôi, làm sao có khả năng sẽ nhận thức đại nhân vật như vậy? Cũng không nghĩ nhiều nữa. Đem u bàn cắm vào trong máy vi tính. sau đó điểm mở văn kiện nhìn bên trong lẳng lặng nằm một ca khúc không khỏi có chút mong đợi lần này vậy là cái gì loại hình ca khúc thời gian sắp đến rồi tất cả chuẩn bị ổn thỏa đang làm việc quá nhân viên ra hiệu hạn bắt đầu phát thanh chào mọi người ta là của các ngươi dẫn chương trình hà tiểu lệ ở truyền phát tin tiết mục trước ta nghĩ cho mọi người truyền phát tin một ca khúc bài hát này là mới vừa đưa tới sáng tác giả biểu diễn giả chính là thần khúc hôn từ dã lâm Lão sư mà ca khúc tên hết sức thú vị Một bài rượu còn bán không đưa cho các vị khán giả. Lúc này, vô số người lái xe, nghe radio, nghe tới là Lâm Đại Sư bài hát mới thời điểm, tất cả mọi người kích động, không nghĩ tới Lâm Đại Sư lại bước phát triển mới ca. Thượng Hải vệ thị bên trong, mỗi cái bên trong phòng làm việc đều phát hình phát thanh, tất cả nhân viên làm việc đều ở đây lắng nghe, bọn họ cũng rất chờ mong Lâm Lão Sư bài hát mới. Đột nhiên, âm nhạc vang lên, mở đầu đệm nhạc lộ vẻ có chút bi thương, để người trầm luân ở tại bên trong. trong nháy mắt đệm nhạc đột nhiên cầm cao lên một loại chấn nhiếp nhân tâm bắt đầu hát lan truyền ở bên thai cỡ nào thanh âm quen thuộc theo ta bao nhiêu năm gió cùng mưa chưa bao giờ yêu cầu nhớ tới vĩnh viễn cũng sẽ không quên không có trời ạ có địa không có đất nào có ra. không có nhà nào có ngươi không có ngươi nào có ta hà tiểu lệ nghe cái từ này đột nhiên nội tâm đột nhiên co rụt lại phảng phất rất đau rất đau có một sức mạnh không tên ở kích thích tiếng lòng của nàng giả như ngươi chưa từng dưỡng giúp ta cho ta ấm áp sinh hoạt. giả như ngươi chưa từng bảo vệ ta, vận mệnh của ta sẽ là cái gì? Tuy rằng ngươi không có thể mở miệng nói một câu, nhưng càng có thể người rõ ràng thế gian trắng đen cùng thật giả. Lúc này, Hà Tiểu Lệ cũng không nhịn được nữa, che miệng, khóc giống lên. Trong lòng hối ức, bị lật xem đi ra. Rất nhiều rất nhiều năm trước sự tình, dường như phim ở trong đầu phát hình. Không thể nói chuyện phụ thân, đem chính mình từ tuyết địa ôm mang về nhà, vì mua cho mình đồ ăn vặt. Mệt ngất ở nóng bức đường phố đầu, mỗi khi chính mình không vui thời gian, đều là cái kia không thể nói chuyện phụ thân, bồi bạn chính mình, không quản lý mình làm chuyện sai lầm gì, vĩnh viễn đều là một khuôn mặt tươi cười mặt đối với mình, tuy rằng không thể nói chuyện, nhưng vĩnh viễn vuốt đầu mình. Thời khắc này, Hà Tiểu Lệ bắt đầu khóc lớn, hổ thẹn, thương tâm, bất an, chờ chút tâm tình quấn quanh ở trong lòng. Tiểu Lệ, ổn định. Công nhân viên phát hiện Hà Tiểu Lệ dĩ nhiên thất thanh bắt đầu khóc lớn, nhất thời cúng lên. Người chủ trì này đều bằng vậy này tiết mục nhưng là hãm hại. Tuy rằng bọn họ nghe bài hát này, cũng không khá hơn chút nào, nhưng ít ra có thể ổn định. Len keng Đang lúc này, Hà Tiểu lệ điện thoại vang lên. Này, Hà Tiểu thư thật sao? Nơi này có một vị không thể nói chuyện người mắc bệnh vừa xảy ra thai nạn xe cộ, ngươi là thân nhân của hắn sao? Hiện tại bệnh nhân tình huống hết sức nguy cấp, phải đợi ngươi tới, ngươi! Hà Tiểu lệ nghe thanh âm trong điện thoại, điện thoại di động lướt xuống rơi trên mặt đất Rơi lệ đầy mặt, sau đó cái gì cũng không lo cầm lấy đồ vật, liền hướng về bên ngoài chạy đi. Công nhân viên nhìn thấy tình huống này nhất thời cũng lên, tiểu lệ, ngươi làm gì thế đi. Phố văn Lý, Triệu Minh Thanh, Lão Sư, chú Câm xảy ra thai nạn xe cộ, sáng sớm ta không tìm được người, chỉ để lại một tờ giấy, nói phải đi về, nhưng là vừa nhận được thông báo, hắn ở trên đường xảy ra thai nạn xe cộ, hiện tại đã bị đưa đến bệnh viện. Lâm phàng có chút cờ mở nở, này cái quái gì vậy cũng gọi chuyện gì. Bệnh viện, Hà Tiểu Lệ hoàng hồn, đầy đầu đều ở đây phát hình đã từng sự tình, tình cảnh đó màn kích thích tâm linh của nàng. Nếu như không có cha nuôi đem mình ôm trở về đi, chính mình e sợ đã chết rét. Mỗi khi tự mình ôm đoán hắn thời điểm, hắn vĩnh viễn đều là nở nụ cười nhìn mình, sau đó đem đồ ăn ngon đều cho mình. Rất lâu sau đó không có đổi qua quần áo mới, nhưng hàng năm đều vì chính mình mua được quần áo đẹp cho mình. Ngẫm lại chính mình những năm này làm tất cả, Hà Tiểu Lệ liền cảm giác lòng của mình. liền cùng bể nát giống như. Chính mình làm sao sẽ biến thành như vậy? Bên trong phòng bệnh, Hà Tiểu Lệ nhìn thấy cái kia nằm trên giường bệnh người, cũng không nhịn được nữa nhau tới. Ba, ta sai rồi. Chú Câm nhìn thấy con gái đến rồi, một nhóm nước mắt giả nùa chậm rãi từ quai hàm một bên chạy xuống, một câu nói cũng không nói ra được, chỉ là mỉm, cười nhìn con gái, run rẩy giơ tay lên, đem vậy không nguyện buông tay bao vây đem ra, từ bên trong lấy ra từng túi nhân hạt dưa. Nụ cười trên mặt càng thêm nồng nặc, Sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Hà tiểu lệ tê tâm liệt phế kêu khóc, khóc không thành tiếng, trong lòng hối hận không thôi. Ba, Không muốn. Nàng hiện tại thật sự hối hận rồi, hối hận tại sao mình sẽ lạnh lùng như vậy, vì sao lại ghét bỏ dưỡng dục cha của chính mình, chính mình thân nhân duy nhất. Đang lúc này, Lâm Phàm cùng triệu Minh Thanh xuất hiện ở cửa phòng bệnh, sau đó Lâm Phàm một bước lên trước. Cầm lấy chú cầm tay, khẽ như mày, một đoàn khí tức chậm rãi chạy vào đến chú câm trong cơ thể. Minh Thanh. Ăn bài một chút, lập tức làm giải phẫu. Biết rồi, lão sư. May là, nếu như chậm nữa một phút, e sợ thật sự không cứu lại được. Nhìn co quắc bé xuống đất hà tiểu lệ, Lâm Phàm không nói thêm gì, chỉ hy vọng lương tâm phát hiện, sau đó cố gắng hiếu thuận của mình cha nuôi đi. Nếu như theo tính tình của chính mình, đã sớm quất chết. chương 764, không đúng a? Triệu Minh Thanh là Thượng Hải Trung Y học viện Việt trưởng, mà Lâm Phàm càng là quốc nội nổi danh thần y. Bởi vậy mượn dùng bệnh viện phòng giải phẫu, tự nhiên là không thành vấn đề. Hơn nữa bệnh viện bác sĩ, cũng đều muốn gặp gỡ thần y năng lực. Tình huống như thế đối với phổ thông thầy thuốc tới nói, đích xác có chút vướng tay chân, thế nhưng đối với Lâm phàm tới nói, nhưng không phải là cái gì vấn đề. Làm giải phẫu sau khi thành công, bệnh viện các thầy thuốc kinh ngạc không thôi, cảm thấy không thể tưởng tượng được, nếu như cho bọn họ đến trị liệu, thành công này tỷ suất cơ bản là số 0. Triệu Minh Thanh không có bao nhiêu kinh ngạc Bởi vì nếu như để hắn trị liệu, dựa vào trung y, hắn cũng chắc chắn đem người cho cứu trở về, càng không cần phải nói vẫn là lão sư ra tay rồi. Liền máy này giải phẫu, hắn đều nhìn ra, lão sư đem trung tây y đụng vào nhau, sinh ra làm người sợ hãi than hiệu quả. Sau khi kết thúc giải phẫu, Lâm Phàm cùng Triệu Minh Thanh không có lưu lại, mà là trực tiếp rời đi bệnh viện. Chuyện này xem như là kết thúc, chú câm con gái cũng coi như là lương tâm phát hiện. Bên ngoài, Triệu Minh Thanh hưng vừa nói, lão sư Tất cả đều vui vẻ, hoàn mỹ kết cục. Lâm Phàm Hờ Hưng nói, vẫn tốt chứ, chỉ là bị chúng ta đụng tới mà thôi. Thật vẫn chính là như vậy, chỉ là trùng hợp đụng tới mà thôi. Nếu như không có đụng tới, kết cục này cuối cùng rốt cuộc là tình hình gì, còn thật khó nói. Bên trong phòng bệnh, Hà Tiểu Lệ vẫn quỳ gối bên giường, nắm chú cầm tay, các hộ sĩ cảm giác này trong đó hình như là có chuyện gì, tuy rằng cảm giác kỳ quái, nhưng chuyện bây giờ đã giải quyết tốt đẹp, trong lòng các nàng cũng thở phào nhẹ nhõm. Bác sĩ, phụ thân ta hiện tại an toàn sao? Bác sĩ cười nói, an toàn, có Lâm Đại Sư ra tay, hoàn toàn thoát ly giai đoạn nguy hiểm, ngươi có thể yên tâm. Hà Tiểu Lệ không nói thêm gì nữa, nàng không nghĩ tới phụ thân dĩ nhiên thật sự cùng Lâm lão Sư nhận thức, ngắm lại cái kia một ca khúc, hay là chính là Lâm lão Sư hát cho mình nghe. Nghĩ tới chỗ này, nàng thật sự hết sức cảm tạ Lâm lão Sư, đồng thời cũng vui mừng cha mình gặp Lâm lão Sư, không phải vậy cũng không biết hậu quả sẽ là hình dạng gì. một bài bài hát mới đi ra, Lâm Phàm đúng là không có suy nghĩ nhiều, thế nhưng hắn nhưng không biết, cũng bởi vì hắn hát bài hát này, ở cùng ngày tạo thành nhiều ảnh hưởng lớn. Vô số người mong đợi nghe ca khúc, tuy nhiên lại bị cái kia ma tính thanh âm cho lây, không phân trường hợp chính là lệ rơi. Phố Văn Lý, "Ồ, oh, thật quái, mình đã rất thành công, làm sao có thể nhiệm vụ này còn không có đề kỳ hoàn thành đây, này độ khó hơi dọa người a." Lâm Phàm còn thật cảm giác kỳ quái, cũng không hiểu nổi nơi nào không đủ. Này thứ 17 trang tri thức còn thật kỳ quái Sau đó cũng không suy nghĩ nhiều Phát hiện vật phẩm lụn Như vậy, quản hắn cho không cho mình hoàn thành Mình đã đủ nỗ lực Internet Bài hát này thật sự quá cảm động Phi thường cảm động Trong việc thiện lấy hiếu đầu tiên Nghe xong bài hát này Ta cũng nhớ lại cha của chính mình Lâm Đại Sư rốt cuộc là làm sao sáng tác ra bài hát này Hoặc là Lâm Đại Sư trải qua cái gì Ta còn là cảm giác hôn từ dã tương đối dễ nghe Ta cảm giác vẫn là rượu còn bán không em hay. bài hát này cho ta rất sâu hồi ức, mỗi nghe một lần, đều có không cùng một dạng cảm thụ. Ngày mai, một phần mới đoán được, Lâm Đại Sư Tân tác rượu còn bán không cố sự nguyên hình. Làm tin tức này lúc đi ra, tất cả mọi người kinh ngạc. Cơ mơ nở, thật là có nguyên hình không thành. Bài hát này dĩ nhiên là lấy Thượng Hải Vệ Thị dẫn chương trình vì là nguyên hình. Thượng Hải Vệ Thị dẫn chương trình hà tiểu lệ giảng giải trải nghiệm của chính mình. Cơ mơ nở, nhìn một hồi. Ta đều muốn đem này Hà Tiểu Lệ đánh chết, bất quá may là, kết cục là hoàn mỹ, bởi vì đụng phải Lâm Đại Sư. Thật sự quá cảm động, không thể nói chuyện ách phụ, nếu như có thể mà nói, ta cũng muốn làm con gái của hắn. Lâm Đại Sư thật là người hiền lành, đi ngang qua đụng tới chuyện như vậy, dĩ nhiên sáng tác ra như vậy ca khúc, gọi trở về dẫn chương trình lương tâm. Mọi người đừng phun dẫn chương trình, chuyện như vậy tất cả mọi người có thể hiểu được, chỉ cần tiết mục hoàn mỹ đó chính là tốt nhất. Hà tiểu lệ trở lại Thượng Hải vệ thị phía sau liền đem chuyện nào nói cho tất cả mọi người đồng thời rộng giải phát ra ngoài chính là lấy chính mình làm thí dụ làm cho tất cả mọi người đều hiểu bất kể như thế nào cũng không trả lời nên ghét bỏ cha mẹ làm cố sự khuyết tán ra phía sau bài hát này địa vị thay đổi cao hơn với bắt đầu có người nghe xong bài hát này chỉ cảm thấy rất đau đớn nhưng cũng không biết nói này trong đó đến cùng tồn tại cái gì nhưng khi xem xong nguyên hình cố sự phía sau trở lại nghe bài hát này này cảm thụ rồi lại thay đổi không giống nhau Gặp trên quốc nội nhất là quyền uy ca khúc lợi bình người chú láo sư lên tiếng gần nhất đột nhiên xuất hiện một bài thần khúc hôn từ dã. sau khi nghe nói rơi lệ đầy mặt, nội tâm hồi ức bị chạm đến này bài hát có thể gọi là đệ nhất tình ca mà biểu diễn cái công lực có thể coi giới ca hát giới người số 1 đây là không dùng biện luận nhưng khi thứ hai thủ rượu còn bán không đi ra sau khi nghe nói hơi có chút thất vọng, tuy rằng vẫn trực kích tâm linh thế nhưng so với hôn từ giã kém hơn một chút nhưng khi xem xong nguyên hình cố sự phía sau trở lại nghe bài hát này tâm linh chấn động vạn phần thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh lâm lão sư gần như hô hào biểu diễn là hán ngữ giới ca hát chưa từng có một loại âm thanh một loại sức mạnh loại sức mạnh này không chỉ là thanh âm uy lực mà là bài hát giả bản thân bất khuất sức sống ta từ trong thâm tâm ở đây muốn hô hào tất cả sáng tác giả có thể sáng tác ra tốt hơn ca khúc mà không phải không ốm mà gen không hề dinh dưỡng chống không vô cùng ca khúc người bình thường hay là không quen biết chu lão sư thế nhưng giới ca hát giới bên trong ca sĩ nhóm lại không người không biết này chu lão sư là ai nổi danh sáng tác giả phổ nhạc giả quốc nội ca khúc giải thưởng bình ủy cũng là chu lão sư nhậm chức cho nên khi hắn phát sinh như vậy thanh minh thời gian cũng đã đem bài hát này nâng đến cực cao mức độ cái kia thì không cách nào để người coi thường mức độ toàn quốc các nơi người có nghe lâm lão sư nhất ca khúc mới sao cái gì ca khúc Chính là cái nào một bài rượu còn bán không à, bất quá ta kiến nghị ngươi tiếp tục nghe trước, trước tiên nhìn một chút nguyên hình cố sự, như vậy sẽ để cho ngươi có sâu hơn cảm thụ. Thiết giả, vậy ta hiện tại liền lục soát nhìn. ân, nhanh đi nghe đi, nhất quyền uy ca khúc lời bình người Chu Lao Sư, đều cực lực đề cử, không sai được. Phố Vân Lý Lâm ca, ngươi đang suy nghĩ gì đấy, thật giống có tâm sự đúng vậy. Nô Ú Lan hỏi Lâm Phạm bất đắc gì nói, không có gì, liền là đang suy nghĩ. Ta đều hát tốt như vậy, tại sao còn không nổi danh đây? À ha! nô ú lan sững sờ, có chút không có phản ứng lại đây. Cảm giác Lâm Ca lời nói này cũng quá trêu chọc. Sau đó cười nói, Lâm Ca, ngươi đã hết sức nổi danh có được hay không? Ngươi xem một chút ngươi blog bình luận, so với cái kia đại mình Tinh cần phải cao rất nhiều. Điền Thần côn thở dài, không biết đủ a, người này a, được sẽ thấy đủ mới được. Ngươi đi sang một bên. Lâm Phàm nhìn lướt qua, còn đang đợi gợi ý của hệ thống tiếng. Ngược lại hắn cảm giác không khoa học, chính mình cũng như thế như bức, không đúng sáu mươi 765, ta đã không đoán mệnh. Ngay ở Lâm Phàm Trầm Tư suy nghĩ thời điểm, cũng đã tới một vị để hắn hơi kinh ngạc, lại đang trong dự liệu người. Hà Tiểu Lệ rất bất an đứng ở cửa, nhưng ánh mắt bên trong tràn đầy cảm kích. Lâm lão Sư. Hà Tiểu Lệ đứng ở cửa, không biết nên nói cái gì. Nàng có thiên ngôn vạn ngữ muốn cùng Lâm lão Sư nói, nhưng lúc này, cũng không biết nói làm sao lên tiếng. Có chuyện gì? Lâm Phàm đối với này Hà tiểu lệ có chút ý kiến, không quá tiếp kiến nàng, nhưng bây giờ đối phương lương tâm phát hiện, sám hối chính mình đã từng làm tất cả, lấy chính mình này tha thứ tâm, hơi hơi tha thứ một hồi, vẫn là có thể. Hà tiểu lệ cảm giác được Lâm lão sư không quá tiếp thấy mình, có thể một chút không có để ở trong lòng, túi đầu cảm tạ. Lâm lão sư cảm tạ ngài, nếu như không phải ngài, ta nhất định sẽ hối hận cả đời, cảm tạ ngài để ta tỉnh ngộ. Lâm Phàm sắc mặt hơi hòa hoãn một chút, khoát tay, không cần Sau đó cố gắng đối với ngươi chan nuôi, có thể đối với ngươi tốt như vậy, cũng là này một cái. Hà Tiểu Lệ nặng nề gật đầu, ân, ta nhất định sẽ, ta chuẩn bị để ba ở chung với ta ở Thượng Hải, ta cũng sẽ không còn có đã từng cái kia loại ý nghĩ. Lâm Phàm không có lời gì nói với Hà Tiểu Lệ, chuyện này đối với hắn mà nói, vốn là một cái chuyện rất nhỏ, nhưng là đối với Hà Tiểu Lệ nhưng là chuyện vô cùng trọng yếu. Nàng như vậy cảm tạ mình, cũng là tình lý bên trong. Hà Tiểu Lệ cũng biết Lâm Lão sư không quá muốn nói chuyện với chính mình, đem cảm tạ của mình mang tới phía sau, nàng liền cáo tử. Nô ú Lan, Lâm Ca, nàng chính là người viết ca khúc nguyên hình sao? Lâm Phàm gật gật đầu, ân, chính là nàng. Nô ú Lan nhìn cái kia đi xa bóng lưng, may là Lâm Ca ngươi để tỉnh nàng. Lâm Phàm cười hắc hắc, gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ, chút chuyện nhỏ này vẫn là không thành vấn đề. Ngược lại dưới cái nhìn của ta, Lâm Ca là nhất chính nghĩa người đâu? Nô Ú Lan thổi một cái. Lâm Phàm trong lòng đắc ý, vậy khẳng định, đây còn phải nói, ta đây chính nghĩa chi tâm, có thể là mọi người đâu biết, ai chẳng biết đạo ngã Lâm Phàm là cỡ nào chính nghĩa người. Triệu Trung Dương đang ở trực tiếp, nghe nói như thế, nhất thời một cái phun ra ngoài. Ngược lại không phải là hắn cho rằng Lâm Ca nói không đúng, mà là cảm giác này chính mình khen chính mình, thật sự là quá cái quái gì vậy để người khó đón nhận. Trực tiếp thời gian những người hái mộ, trong nháy mắt bắt đầu soát bình. 66.666 Có thể mỗi ngày nghe được Lâm Đại Sư khoe khoang, cũng là một sự hưởng thụ. Thật ước cao dương ca có thể ngày ngày lắng nghe Lâm Đại Sư giáo huấn, thực sự là hâm mộ chết người. Lâm Đại Sư thật sự là quá trêu trọng, bất quá không thổi, Lâm Đại Sư cái kia hai bài hát, ta đều biến thành tiếng chuông. ai gọi điện thoại cho ta, vừa tiếp thông, liền nghe được đối phương khóc. Trên lầu lợi hại, biện pháp này cường vô địch. Đang lúc này, một lượng hào hoa xe con ngừng ở ngoài cửa. Điền thần côn nhìn thấy xe sang trọng, nhất thời tinh thần tỉnh táo, có cường hào đến rồi. Hắn thích nhất chính là thổ hào, cường hào ra tay hào phóng, nếu như một cao hứng cho mình đến cái một sấp tiền đây chính là thoải mái vai vai. Bình thường phố Vân Lý có rất ít cường hào đi ngang qua, nhưng nếu như thật sự có cường hào tới, đây tuyệt đối là hướng về phía chúng ta tới nơi này. Lâm Phàm liếc mắt nhìn, xe này có chút đẹp trai a, xem ra rất đắt. Ngô u Lan, xe này ta đã thấy, sắp tới 10 triệu đây. Có thể mua được loại xe này, giá trị bản thân đều rất đáng sợ. Bất quá người như vậy đến phố Vân Lý là muốn làm gì? Điên thân côn, có thể tới làm chi? Vậy khẳng định là hướng về phía chúng ta tới. Triệu Trung Dương đem ống kính nhắm ngay bên ngoài xe sang trọng. Nước hưu nhóm nhìn thấy này xe sang trọng, từng cái từng cái kinh hô lên. Xe sang cảm giác chấn động vẫn là rất mạnh, đặc biệt là như vậy chi hảo, càng là rung động hết sức. Lâm Phạm ánh mắt nhìn trầm chầm, chầm chiếc xe kia, trong lòng có chút nghi hoặc. Không biết rốt cuộc là ai xào đến, đến rồi, thế nhưng này tìm đến mình độ khả thi tương đối cao. Trong khoảng thời gian này, đúng là không bao nhiêu người tìm đến mình, chính mình cũng ung dung rất nhiều. Cửa xe mở ra. Một người đàn ông tuổi trung niên từ trong xe đi ra, nhìn tuổi tác của nó sắp tới 50, 60 tả hữu, mặc âu phủ, khí thế bất phàm, lâu chức vị cao. Ồ, đây không phải là trên khí chủ tịch mà. Triệu Trung Dương nói nói. Lâm phàm, người biết. Triệu Trung Dương, ân. ta ở tài chính và kinh tế trong tiết mục xem qua là thiết bị điện ông trùm ra thị trường công ty lớn ở quốc nội bảng xếp hạng tài phú trên có thể đi vào 50 vị trí đầu phố vân lý một ít thương gia các lão bản nhìn thấy này xe sang trọng trong lòng cũng là suy nghĩ là vị nào đại lưu đến rồi bất quá bọn hắn có thể không quen biết mặc dù có người có lẽ hữu dụng này thiết bị điện ông trùm sản phẩm nhưng không nhất định nhận thức đối phương bảo tiêu làm thành một vòng đem nam tử bảo vệ ở chính giữa Người đàn ông trung niên ngẩng đầu, liếc mắt nhìn biển số nhà, sau đó gật đầu đi vào. Điền thần côn lên trước, một mặt ý cười, cường hào, xin mời. Triệu Trung Dương nhưng là đem trực tiếp tắt, đến rồi này loại đại lão, hắn còn thật không dám trực tiếp, chính là sợ sệt, trực tiếp ra một ít chuyện. Dù sao đại nhân vật mọi cử động rất được chú ý, muốn làm mình sai lầm cử chỉ, đắc tội rồi đối phương, vậy thật không ổn. Lâm Phạm vẫn ngồi ở chỗ đó, tuy rằng, phát hiện vật phẩm lụn, đã biết là đại lão, nhưng vẫn là rất bình tĩnh. Ngươi là... Lâm Phàm chủ động mở miệng hỏi nói. Lâm Đại Sư chào ngươi, ta là Hoàng Quốc Huy, trên khí tập đoàn Lão Tổng, lần này lại đây, là muốn mời Lâm Đại Sư giúp đỡ. Hoàng Quốc Huy cười nói nói. Lâm Phàm nợ nụ cười, ta liền một cái bán bánh cầm tay, có thể giúp ngươi cái gì? Hoàng Quốc Huy khoát tay, nghe nói Lâm Đại Sư đoán mệnh nhất tuyệt, tính toán không một chỗ sai sót, nguyên bản ngã là không tin, thế nhưng điều tra một ít chuyện sau, ta tin tưởng, vì lẽ đó hôm nay tới đây. là muốn mời Lâm đại sư giúp ta toán một quẻ, coi như tương lai 3 năm vận trình." Lâm Phàm cười xua tay, ngượng ngùng hoàng tổng, ta đã không cho người ta đoán mệnh, nếu như ngươi thật muốn đoán mệnh, có thể xin mời vị đại sư này giúp ngươi toán, Ngô Thiên Hà, huyền học hội giải." Hoàng Quốc Huy nhìn thấy Ngô Thiên Hà, nhất thời cười nói, nếu như tính luôn lần này, đã cùng Ngô tiên sinh gặp hai lần. Ngô Thiên Hà nhìn người đến, cũng coi như là gật gật đầu, hoàng tổng mệnh chính rất tốt, cái này ở 10 năm trước cũng đã nhìn rồi. Lâm Phàm đúng là không nghĩ tới Ngô Thiên Hà dĩ nhiên cùng Hoàng Quốc Huy nhận thức. Ngô Thiên Hà phảng phất cũng nhìn thấu Lâm Phàm nghĩ hoặc, giải thích nói: "10 năm trước, ta cho Hoàng tổng xem qua tướng mạo, không giàu sang thì cũng cao quý, có thể thành tiểu đại sự nghiệp, không nghĩ tới thành tựu lần này sự nghiệp." Lâm Phàm minh bạch, Ngô Thiên Hà ở 10 năm trước cũng đã thành danh, Hoàng Quốc Huy tìm Ngô Thiên Hà toán một quẻ, tự nhiên không phải hết ý sự tình. Hoàng Quốc Huy lần này đến phố Vân Lý mục đích đúng là tìm Lâm đại sư toán một quẻ. hắn lao sớm biết lâm phàm tồn tại thế nhưng vẫn không có làm sao tin sau đó đi qua điều tra phát hiện ngô thiên hà cam tâm tình nguyện ở cái kia nho nhỏ trong cửa hàng làm thầy tương số hắn liền cảm giác có chút kỳ quái ngô thiên hà tuy rằng không phải của cải thông thiên thế nhưng huyền học trình độ rất cao có thể để cho cam tâm tình nguyện chờ ở trong tiểu điếm vậy này lâm đại sư khẳng định không bình thường ở căn cứ điều tra biết này lâm đại sư hết sức quỷ dị đoán mệnh không giống với ngô thiên hà hắn đoán mệnh liền cùng biết sắp phát sinh giống như trực tiếp nịch thiên cải mệnh, thay đổi nguyên bản sắp chuyện sắp xảy ra. Nay để Hoàng Quốc hội cảm giác rất khiếp sợ, bởi vậy mới sẽ đích thân đến Thượng Hải, để Lâm Đại Sư cho hắn toán một quẻ. Nay một hai năm, giá thị trường rõ ràng không tốt lên, vốn định phát triển mới lĩnh vực, nhưng vẫn không có thu hoạch, hắn muốn tìm tìm mục tiêu mới, cho nên mới tới tìm kiếm Lâm Đại Sư, chỉ một con đường sáng. mươi 766, ngươi người này có phiền hay không? Lâm Phạm, Hoàng Tổng Nếu Ngô Đại Sư ở 10 năm trước liền nói ngươi vận trình rất tốt, vậy còn muốn tính là gì? Hoàng Quốc Huy thở dài, Lâm Đại Sư, ngươi có chỗ không biết, 10 năm trước đích thật là, nhưng là bây giờ cũng không phải, này 1-2 năm nhiều chuyện không thuận, cho nên muốn xin mời Lâm Đại Sư chỉ điểm một hai Lâm phàm lắc đầu, thật không tiện, ta là thật không đoán mệnh. Hoàng Quốc Huy là không nghĩ tới Lâm Phạm hội sở không đoán mệnh câu nói này, dưới cái nhìn của hắn, làm sao có khả năng có người có năng lực này, cam lòng không cần. nhất định là lợi ích không tới vị, không chịu mở miệng mà. Hắn cái gì cũng không nhiều, nhưng chính là nhiều tiền. Nếu như dùng một khoản tiền, toán tương lai mấy năm vận trình, đó là kiếm buộn không lỗ. Đối với rất nhiều người tới nói, đoán mệnh chính là mê tín, thế nhưng hắn tin tưởng không nghi ngờ, liền ngay cả văn phòng lắp ráp thời điểm, hắn cũng có mời tới thế giới có tên phong thủy đại sư, càng thậm chí có loại cỡ lớn hợp đồng ký hẹn ngày, hắn cũng có thấy giờ. Có thể tin tưởng đến loại trình độ này, không phải là cá biệt. mà là rất nhiều tuy rằng rất nhiều phú hào đối với ở ngoài đều sẽ nói không tin những này thế nhưng lén lút nhưng là tín nhiệm hết sức dù sao nếu như đem tình huống như thế nói ra nói hết sức tin tưởng đoán mệnh đó chính là tin tưởng mê tín đối với bọn hắn này thân phận địa vị tới nói cũng không có ích lợi gì gặp lâm đại sư cự tuyệt chính mình hoàng quốc huy cũng không gấp lâm đại sư ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ một hồi thù lao phương diện tuyệt đối không có vấn đề tất nhiên để lâm đại sư thỏa mãn lâm phàm Đây không phải là thù lao không thù lao vấn đề, ta đoán mệnh tuy rằng mười năm mười ổn, thế nhưng ta đã không cho người ta đoán mệnh, vì lẽ đó kính xin ly khai đi. Triệu Trung Dương sợ ngây người. Hắn không nghĩ tới Lâm Ca như thế vức, Hoàng Quốc Huy như vậy đại lao đến đây tìm đoán mệnh, đây nếu là một loại đoán mệnh đại sư, e sợ đều nhanh điên cuồng hơn quỷ liếm. Thế nhưng Lâm Ca trực tiếp vung tay lên không tính, này thật có chút nghịch thiên rồi. Muốn là mình vẫn còn ở mở trực tiếp, nước hưu nhóm thấy được, sợ rằng cũng phải sợ vãi kẻ rồi Những phú hào này ra tay xa hoa, tuyệt đối sẽ không gõ cửa, ăn ngồi chí ít mấy triệu cất bước, hơn nữa Lâm ca đoán mệnh chuẩn như vậy, coi như ngàn vạn bên trên, cũng tuyệt đối đăng giá. Bất quá Lâm ca trực tiếp cự tuyệt, thậm chí căn bản không cho đối phương cơ hội mở miệng. Hắn cũng không biết đây, phát hiện vật phẩm lụm, là vì cái gì. Kỳ thực Lâm phàm lý do rất đơn giản. Lại không quen biết, bằng cái gì có thể coi là. Còn có, đối phương đem mình làm người nào. Chính mình cùng các thị dân hòa mình. Cũng không có cho bọn họ đoán mệnh, mà Hoàng Quốc Huy chính mình cũng không nhận ra, nói thẳng lấy tiền để chính mình toán, đây là lại dùng tiền sỉ nhục chính mình không thành. Đáng ghét, thật sự là đáng ghét. Không phải là tiền mà, mình có là, đương nhiên, trên người mình cũng không có nhiều như vậy, đều ở đây vương minh dương nơi đó. Nô Thiên Hà cho mày, này cũng không phải bởi vì Lâm Phạm không cho Hoàng Quốc Huy đoán mệnh, mà là hắn ở 10 năm trước thì nhìn ra, Hoàng Quốc Huy thuộc về cái kia loại tính toán chi ly người, bề ngoài công phu rất đúng chỗ. tâm cơ rất nặng không cho phép người khác không nhìn hắn bây giờ lâm đại sư cự tuyệt đối phương tình cầu đó chính là để đối phương dị thường khó chịu lấy hoàng quốc huy chân thực tính cách chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy liền như vậy bỏ qua đây là muốn đắc tội người hoàng quốc huy nghe được lâm phảm tự thổi chính mình đoán mệnh mười nắm mười ổn tự nhiên là tin bất quá câu nói kế tiếp nhưng để hắn có chút khó chịu bất quá vẫn như cố gương mặt nụ cười lâm đại sư không muốn trước tiên từ chối có thể nghe nghe thành ý của ta thời khắc này hoàng quốc huy dựng thẳng lên một ngón tay mười triệu ta chỉ cần lâm đại sư giúp ta toán ba năm vận trình liền tốt đồng thời còn có một tấm thẻ sau này chỉ cần ở trên khí hết thẻ trong nơi có thể miễn trừ tất cả tiêu phí ngươi nhìn này có hài lòng không triệu trung dương hà to miệng cái này coi như có chút ngoan đầu tiên một ngàn này vạn cũng đã rất nhiều có thể nói là người bình thường cả đời đều không kiếm được tiền nhưng mấu chốt nhất chính là cái gì đó miễn phí tiêu phí trên khí tập đoàn xích sản nghiệp rất nhiều Cái kia đây không phải là nói sau đó mua thiết bị điện đều có thể miễn phí sao. Còn có ô tô, còn có chờ chút. Nay đi ra, nếu như lấy ra tấm thẻ này, đây còn không phải là lần có mặt mũi. Nô Thiên Hà nhìn Hoàng Quốc Huy, hắn biết Hoàng Quốc Huy đã biểu hiện ra tình thế bắt buộc tâm. Coi như năm đó hắn, cho các quyền quý đoán mệnh, nhiều nhất một lần, cũng là 3 triệu, cao hơn nữa liền chưa từng thu. Lâm Phạm rất là bình tĩnh, một ngàn này vạn cũng cư như vậy đi, chính mình cho Vương Minh Dương muốn tiền. Trực tiếp nhiều lường gạt mấy trăm triệu, đều không động lòng, làm sao có khả năng vì mười triệu liền không lưng. Cho tới cái gì đó thẻ, càng không cần thiết. Cả đời mình có thể sử dụng bao nhiêu thứ. huống chi mình không thiếu tiền. Hoàng Tổng, đừng bảo là, ta là thật không đoán mệnh, nếu như ngươi thật muốn toán, có thể để ngô thiên hà giúp ngươi nhìn, ta bây giờ chủ yếu nghề nghiệp chính là bán bánh cầm tay. Lâm Phạm nói nói, Hoàng Quốc Huy trong lòng hơi có không thích, nhưng vẫn là mặt tươi cười nói, Lâm Đại Sư đừng nóng đội. Chúng ta từ từ nói, ta Hoàng Quốc Huy tuy rằng không phải thủ phủ, thế nhưng ở quốc nội vẫn có chút địa vị, chỉ cần Lâm Đại Sư giúp ta toán một quẻ, sau đó có chuyện gì, ngươi nói thẳng, ta tuyệt không cau mày đầu. Lâm Phàm có chút phiền, Hoàng Tổng, ta là không tính thật mệnh, thay đổi vận trình là muốn tổn thọ. Hoàng Quốc Huy cười nói, Lâm Đại Sư, ngươi lời nói này có thể cũng có chút lời nói vô căn cứ, chỉ là hơi hơi toán một quẻ mà thôi. Thời khắc này, Lâm Phàm có chút khó chịu. Coi như đối phương là quốc nội thủ phủ 50 người đứng đầu, cũng chút nào không nể mặt mũi ta nói ngươi người này có phải bị bệnh hay không, bản đại sư không muốn toán, ngươi nghe không hiểu người lời còn là cái gì. Ta liền nói thẳng, ta không muốn toán. Lời này vừa nói ra, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Lâm phàm thở phào nhẹ nhõm bịt quá lâu, phiền quá à người này, nói không tính, còn cái quái gì vậy ép mình. Thật sự coi chính mình dễ bắt nạt sao. Triệu Trung Dương trận mắt hốc mồm nhìn Lâm Ca, trong lòng cuồng hô. Thốt treo, thốt treo, đây quả thực là không nể mặt mùi A. Hoàng Quốc Huy sau lưng những người hộ vệ kia, biến sắc, tâm thần khiếp sợ, bọn họ không nghĩ tới lại có người cự tuyệt Hoàng Tổng. Này hay là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy? Bọn họ ngược lại không phải là chưa từng thấy có người từ chối quá Hoàng Tổng, chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy, có người không nể mặt như vậy. Hoàng Quốc Huy trong mắt lập lòe vẻ giận dữ, nhưng rất nhanh sẽ thở bình thường, lúng túng cười, Lâm Đại Sư, người này nói đùa đi. Lâm Phàm Ta không có nói cho ngươi cười, ta là thật không đoán mệnh, được rồi, ta cũng là cùng ngươi nói thẳng đi, ta hiện tại không cho người xa lạ đoán mệnh, chỉ đơn giản như vậy. Hoàng Quốc Huy, Lâm Đại Sư, bằng hữu có thể chậm rãi nơi, không được chúng ta có thể làm bạn. Lâm phàm xua tay, Hoàng Tổng, được rồi, ngươi hay là trở về đi thôi, lấy ngươi thân phận địa vị bây giờ, có thể không cần tin những thứ này. huống hồ, ta Lâm phàm kết bạn, không là người khác có nguyện ý hay không cùng ta kết bạn. Mà là ta có nguyện ý hay không cùng đối phương kết bạn. Ngay ở Lâm phàm lời này vừa nói ra thời điểm, bên ngoài chuyển đến âm thanh. Cậu chủ nhỏ, hiện tại có phương tiện hay không? Một tên thương gia ông chủ bị bảo tiêu ngăn ở bên ngoài, hướng về bên trong gọi nói. Lâm phàm các ngươi làm gì ngăn người? Đây là ta cửa hàng, không phải là của các ngươi. Lão Lương ngươi vào đi. Lão Lương cầm một tờ giấy, tò mò nhìn những người này, sau đó cười nói, Cậu chủ nhỏ, ta duy nhất cháu trai muốn kết hôn. Ta sẽ cầm bọn họ hai người ngày sinh tháng để cho lão nô nhìn tháng ngày như thế nào. Lâm Phàm, ta tới xem một chút. Lão Lương vừa nghe cậu chủ nhỏ muốn đích thân nhìn, nhất thời mừng đều nhanh nhẹn cởi lên, "Ai nha, cậu chủ nhỏ, ngươi hôm nay tâm tình này xem ra rất tốt ta, dĩ nhiên tự mình xuống núi, vậy cũng giúp ta xem một chút." Chương 767: Lại đáp tội với người. Lão Lương chờ ở một bên, sau đó nhìn một bên nam tử bên người, cảm giác không giàu sang thì cũng cao quý, sau đó cười nói: lao ca là tới coi bói đi ta cho ngươi biết cậu chủ nhỏ đoán mệnh đó là đỉnh cao nói chuyện một cái chuẩn nói ngươi có vấn đề vậy khẳng định có vấn đề nhưng chỉ cần nghe cậu chủ nhỏ tuyệt đối gặp giữ hóa lành bất quá đáng tiếc cậu chủ nhỏ phong núi không cho người ta đoán mệnh hôm nay ta đây là vận khí tốt có thể để cậu chủ nhỏ tự mình cho ta thấy giờ vậy tuyệt đối với vận may Lão lương tán dương lâm phàm lại không chú ý tới hoàng quốc huy sắc mặt càng ngày càng khó coi theo hoàng quốc huy Này Lâm Đại Sư không cho mình đoán mệnh, trong nháy mắt liền làm cho người ta nhìn ngày sinh tháng đẻ, vậy hiển nhiên chính là đang đánh mình mặt. Hắn ở quốc nội phú hào bảng trên địa vị không thấp, lúc nào bị loại khuất nhục này. Nô Thiên Hà vẻ mặt quái dị nhìn Lâm phàm, sau đó thở dài, tuổi trẻ thật tốt, không có gì lo sợ. Liên Hoàng Quốc Huy đều không nể mặt mũi, cũng không biết nói phía sau sẽ có chuyện gì. Lâm phàm nhìn trong tay tờ giấy, cũng cũng không lâu lắm. Nguyên đính hôn kỳ là lúc nào? Ngày mùng 3 tháng 3. Chậm lại đến số 4, từ hai người bọn họ ngày sinh tháng để nhìn ra, bọn họ thích hợp ở ngày mùng ngày 4 tháng 3 kết hôn. Lao Lương nghi ngờ, cậu chủ nhỏ, này chậm lại một ngày, có lớn như vậy bất đồng. ân rất bất đồng, ngày mùng ngày 4 tháng 3 kết hôn, vận trình sau này sẽ thành rất tốt, sẽ có một đầy một nữ, hạnh phúc mỹ mãn, tình huống cụ thể ngươi hỏi ngươi thân thích chứ, nếu như nghe, liền số 4, không nghe, liền tùy tiện bọn họ, chỉ là không có số 4 tốt mà thôi. Lão lương nghe nói nhất thời sợ ngây người, cậu chủ nhỏ, này một đây một nữ đều có thể nhìn ra. Cái kia số 3 kết hôn, có phải là liền không có một đây một nữ? Lâm Phạm nở nụ cười, này không nói, chính ngươi đoán. Lão lương đối với cậu chủ nhỏ đó là tin tưởng hết sức, khẳng định không có một chút nào hoài nghi, sau đó vui mừng cầm lại tờ giấy, cậu chủ nhỏ, liền ngươi lời nói này, ta coi như liều cái mặng già, cũng phải để cho bọn họ đem kết hôn đổi đến số 4, chờ nếu thật là sinh một đây một nữ. Ta tới đưa bao lì xì. Sau đó, lão lương vui mừng rời đi. Lâm Phàm nhìn về phía Hoàng Quốc Huy, "Hoàng tổng, mời trở về đi." Hoàng Quốc Huy nhìn Lâm Phàm, trong lòng có chút phẫn nộ, "Ta thật xa chạy tới, liền thật sự không nể mặt mũi." Lâm Phàm cười, "Không phải không nể mặt mũi, mà là ta đã không cho người xa lạ đoán mệnh, thần côn, tiễn khách." Điền thần côn có chút không muốn à, thật vất vả tới một đại thổ hào, khẳng định được làm thịt một trận. Bất quá tiểu tử này không muốn làm thịt. Hắn chính là không có cách nào Hoàng Tổng, mời trở về đi Lần sau nếu như muốn ăn bánh cầm tay Cũng phải tới xếp hàng A Chúng ta này bánh cầm tay Giá cả lợi ích thực tế, khẩu vị tuyệt đối Ăn qua một lần, bảo đảm muốn ăn lần thứ hai Để cho ngươi lưu luyến quên về, Hận không thể ngay ở Thượng Hải định cư Điên thần côn điên cùng suy hư Vì là bánh cầm tay làm quảng cáo Nếu đại đầu không có gài bẫy, Vậy cũng phải chơi đùa chút ít đầu A Năm mười đồng tiền một phần bánh cầm tay lại không mắc. đây nếu là có thể lắc lư đến một cái trung thực khách hàng đó cũng là thoải mái vô cùng Hừ! hoàng quốc huy bất mãn rời đi ai lâm đại sư không cần thiết đắc tội người này nô thiên hà nói nói lâm phạm run lên vai ta cái nào đắc tội rồi cũng không đắc tội à chính là ăn ngay nói thật mà thôi ta không đoán mệnh còn có thể buộc ta toán a nô thiên hà vừa cũng không thể ở nhân ra trước mặt cho lão lương toán a coi như là cử chỉ vô tâm cũng sẽ để hắn không thoải mái Lâm Phạm cười, Lão Nô, đây cũng không phải là cử chỉ vô tâm, ta liền là cố ý, chính là để hắn nhìn, có tiền không nhất định là có thể muốn làm gì thì làm. Nô Thiên Hà lắc đầu, liên tục cười khổ. Nhìn thấy cái tên này đầu tiên nhìn, ta cũng cảm giác người này không phải là cái gì người tốt, Ngươi nói này Lão Thiên là tình huống gì, liền này loại âm hiểm gia hỏa đều có thể trở thành là đại phú hảo, ai? Lâm Phàm nói nói. Nô Thiên Hà nhìn Lâm Phàm, rất ý tứ sáng tỏ, Ngươi cũng không biết. ta làm sao có khả năng biết. Bất quá lấy Hoàng Quốc Huy độ lượng, tuyệt đối sẽ không liền như vậy bỏ qua, e sợ sẽ đến hậu triều, nhưng cụ thể là cái gì còn thật không biết được. Triệu Trung Dương, Lâm Ca, ngươi thật sự là quá ta bội phục, nếu như là lời của ta, tuyệt đối không dám như vậy. Điền thần côn liếc mắt nhìn, cho nên nói, ngươi người này chỉ có thể trực tiếp đây. Ta đi, thần côn, ta phát hiện ngươi gần nhất luôn nhằm vào đối với ta, không phải là lần trước cho ngươi nhìn một cái mỹ nữ bức ảnh. Ta không đem dãy số cho ngươi mà, hơn nữa ta có thể cho ngươi mà, cho ngươi không phải là hại con gái người ta. Đừng nói ta không biết, ngươi một mực đang dùng hình ta làm tin nhắn ảnh chân dung, theo người ta nữ ngồi chém gió. Triệu Trung Dương nói nói. điện thần côn vừa nghe nhất thời nổ, cợt mờ nở, tiểu tử ngươi nhìn lén điện thoại di động ta. Triệu Trung Dương phản bác nói, ai nhìn, đừng vu hại người. Nhìn hai người lại ồn ào, lâm phàm không khỏi nở nụ cười. Cho tới cái gì đó Hoàng Quốc Huy. Hắn cũng không có để ở trong lòng, giống như mình người lợi hại như thế, sau đó bị người tìm tình huống khẳng định cũng không ít, còn đắc tội với người, hắn căn bản cũng không sợ. Muốn không liền đến thử một lần, ai sợ ai a? Hoàng Quốc Huy một mặt âm trầm ngồi ở trong xe, hắn không nghĩ tới đích thân lại đây, chính là như vậy kết quả. Cái kêu lâm đại sư thật sự là để hắn phẫn nộ, dĩ nhiên không cho mặt mũi như vậy. Hoa hạ phú hào 50 vị trí đầu, giá trị bản thân 20, 30 tỷ. Ở đâu không phải là bị người xem là tổ tông cung cấp, sao có thể nghĩ đến dĩ nhiên tại nho nhỏ này trong cửa hàng, đụng vào một mũi hôi. Hoàng Tổng, này lâm đại sư thật sự là không biết điều. Tài xế đoán giận nói. Hoàng Quốc Huy lạnh rên một tiếng, không biết cái gọi là, ta chơi đều đùa chơi chết hắn. Lời nói này một chút tật xấu cũng không có, giống thứ địa vị này người, nếu như muốn làm một cái mở của hàng nhỏ người, vậy thật là ở chơi. Tuy tiện vui đùa một chút là có thể đùa chơi chết đối phương. Bất quá lâm phàm nhưng bất đồng, tuy rằng lái tiểu điếm, thế nhưng này thân phận địa vị, nhưng cùng này tiểu điếm hoàn toàn không hợp. Hoàng Quốc huy sự tình bị con trai của hắn Hoàng Hạo biết rồi. Nay Hoàng Hạo ở trên vẫn là rất có danh tiếng, ở block vòng tròn bên trong, được khen là ba đại sẽ bức bách tay thiện nghệ nhỏ. Cái khác hai vị lao tử của đều là phú hào bảng lên trước vài tên nhân vật. Mà Hoàng Hạo từ nước ngoài sau khi trở về, nhìn thấy mấy cái cùng hắn hai đời, ở trên phun người, đều có thể giận lên đến. tự nhiên cũng không cam chịu lạc hậu trực tiếp gia nhập phát hiện vật phẩm lụn sẽ bức bách đại chiến bên trong đương nhiên bên cạnh hắn hai vị so với so sánh đứng lên vẫn là chênh lệch quá phun người thời điểm cũng đều sẽ nhìn đối phương như không như nếu như quá châu, hắn cũng sẽ không văng bởi vậy bị lựa chọn giận phun đối tượng đều là một ít một hai tuyến tiểu minh tinh còn có một chút hệ thống đại điện ảnh đạo diễn chờ chút càng sâu đến giá trị bản thân ở 10 tỷ dưới hắn cũng không có buông tha tóm lại liền phun Ngược lại những người này tài sản không có hắn lao tử nhiều, vì lẽ đó không sợ hãi chút nào. Cũng không nhìn một chút những người kia đụng tới cha mình thời điểm, muốn lên đến nói chen vào, cha mình treo không hề liếc mắt nhìn một chút, không cùng một đẳng cấp. Hoàng hạo ở Internet phát biểu ngôn luận, sau đó đầy cõi lòng mừng rơi chuẩn bị nhìn bình luận thời gian, nhưng phát hiện tình huống không được bình thường. Dĩ vãng phun người thời điểm, mặc dù biết bị hát tử phun, nhưng càng nhiều hơn là khen hay. Nhưng lần này lại bất động. Đây là tình huống gì? Lại nhìn một cái blog bình luận, ta đi, mắng khó nghe đến cực điểm. Ta thảo rời ạ, ngươi một cái ngu ngốc, lâm đại sư ngươi đều phun, nếu không coi cha ngươi, ngươi cái quái gì vậy coi là một cước. Đồ chó, dám phun lâm đại sư, ngươi có phải muốn chết hay không? Ngươi mất cảm giác. Ngươi cái quái gì vậy có phải là ngốc, lâm đại sư đều phun, ngươi đầu góc có cất đi. mươi 768, lại mở ra kiến thức mới. Hoàng hạo có chút trận tròn mắt. hắn tự nhiên biết mình lão tử đi phố vân lý tìm cái gì đại sư đoán mệnh sau đó bị người ta cự tuyệt còn có chút không có gì bộ mặt hắn thân là hệ thống ba đại bình xịt một trong tự nhiên không thể nhẫn nhịn cũng đối với lâm phàm tiến hành rồi điều tra võ thuật trung hoa hiệp hội phó hội trưởng danh hiệu không nhìn thẳng lại có thể đánh còn có thể đem ta đánh không chết được không sợ hai chút nào quốc họa hiệp hội thành viên danh hiệu vậy càng thêm không để ở trong lòng không chính là một cái vẽ vậy mà Làm cái phá nghệ thuật mà, không có tác dụng lớn gì nơi, không sợ hãi chút nào. Ngược lại điều tra đến, điều tra đi, chưa từng nhà ta có tiền, bởi vậy hoàng hạo không chút do dự, liền trực tiếp mở làm. Nhưng là sao có thể nghĩ đến, này vừa mở làm, ở blog trên phát biểu ngôn luận, đã bị đã từng giúp đỡ chính mình dân trên mạng nhóm phun máu chó sối đầu, thật giống liền không có mấy người giúp đỡ chính mình. Phố Văn Lý Triệu Trung Dương chơi blog, khi thấy một cái blog thời điểm, còn hơi hơi sững sở. Có chút không quá tin tưởng, nhìn kỹ lại, cũng thật là. Lâm ca, góc trên có cái con nhà giàu phun ngươi. Lâm Phàm nghi ngờ, phun ta làm gì, ta gần nhất thật giống không trêu chọc cái gì con nhà giàu đi. Không phải, cái tên này là tiên lúc trước Hoàng Quốc Huy Nhi Tử, ở blog trên rất bá đạo, tóm lại người liền phun, nói vậy cũng là biết hắn lao tử ở chuyện nơi đây, vì lẽ đó khó chịu mở văng. Triệu Trung Dương nói nói, Lâm Phàm điểm mở blog, cũng thật là, sau đó nhìn một chút, cũng liền không có hứng thú gì. miệng sinh ra ở trên người khác liền để hắn mắng đi thôi triệu trung dương nhìn lâm phàm không khỏi cảm giác lâm ca giác nộ đề cao như trước kia hơi hơi có chút không giống nếu là lúc trước vậy khẳng định được nã pháo không đem đối phương phun chết tuyệt đối thể không bỏ qua nhưng lần này nhưng không để ý chút nào điện thần côn có thể sẽ không tin tưởng tiểu tử này đổi tính trách này không giống phong cách của ngươi a lâm phàm chính các ngươi sẽ không nhìn mà bao nhiêu hiền lành bạn trên mạng đang giúp ta văng đâu còn thiếu ta một người. Quả nhiên, Triệu Trung Dương nhìn thấy cái kia hoàng hạo blog bình luận, trực tiếp bị người cho văng mấy ngàn được, cũng là quái dọa người. Muốn nói hiện tại, hắn càng thêm chú ý chính là, blog trên quan với mình ca khúc sự tình. Nay thứ 17 trang nhiệm vụ, cũng gần như nên hoàn thành. Hiện tại các đại âm nhạc trên bảng danh sách, trước vài tên đều có của mình hai thủ ca khúc, hơn nữa lên cao su thế rất nhanh, căn bản là một cái chớp mắt chính là một cái mới số liệu. Đột nhiên, Lâm Phàm một mặt ý cười, hắn nghe được hắn muốn nghe nhất thanh âm chinh phục khán giả nhiệm vụ hoàn thành bách khoa giá trị 20. mở ra thứ 18 trang tri thức nhiệm vụ bởi vì thứ 18 trang tri thức nhiệm vụ bởi vậy tùy cơ mở ra tương quan tri thức mở ra tiên hiệp nhỏ phân loại ngự thú tri thức chen có sức mạnh thần bí bổ trợ tuyên bố nhiệm vụ đem nỉ cổ lạt cẩu ra bồi dưỡng thành cao đại thượng trung hoa Điển Viên Cẩu. Cơ thường bách khoa giá trị 20, thứ 19 trang tri thức lấy ra đến lớn phân loại tri thức tỷ lệ tăng cao đến sáu ghi chú này nhỏ phân loại tri thức không cần vùi đầu vào khi tiến lên nghiệp bên trong bách khoa gia trị 5.000. aha lâm phàm có chút bối rối đây là tình huống gì lập tức nội tâm hoàn toàn trở nên hưng phấn không nghĩ tới đi qua lần trước tiểu thông tuệ đan phía sau rốt cuộc lại đánh vào tay tiên hiệp nhỏ phân loại tri thức mặc dù coi như thật giống không nhiều lắm điều dụng thế nhưng tiên hiệp hai chữ này cũng đã vô hình thêm điểm trong chớp mắt nam dưới đất nỉ cổ lạt cẩu ra đột nhiên giơ lên đầu chó Một mặt ngốc manh nhìn Lâm Phàm, nó cảm thấy một loại không tốt lắm khí tức. Lâm Phàm cùng nhì cổ lạt cẩu ra liếc mắt nhìn nhau, nghỉ cổ lạt cẩu ra không khỏi túi xuống đầu chó. Nó không biết vì sao, đột nhiên cảm giác chó tâm hoảng hoảng, đặc biệt là nhìn thấy tên kia nụ cười, càng là có loại cảm giác không ổn, thật giống bị người ta nhòm nó. Cẩu ra. Lâm Phàm hô, nụ cười trên mặt càng thêm nồng hậu, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, đêm nay liền đem cẩu ra bắt lại. Gâu gâu. Cậu ra cảm giác Lâm Phàm nhìn về phía mình ánh mắt rất là không thân mật, thân là phố vấn lý, cậu vương vua, nhất định phải bảo vệ tôn nghiêm của mình cùng địa vị, nhất thời lộ ra mặt đối với cường giả, cũng tuyệt không thối lui khí thế. Kha kha, Lâm Phàm cười, tâm tình cũng tạm được, này thứ 18 trang chi thức kỳ thực rất tốt. Trong đầu trong nháy mắt nhiều hơn rất nhiều tri thức, hơn nữa còn có sức mạnh thần bí bổ trợ. Mỗi lần chen có sức mạnh thần bí bổ trợ, cái kia cuối cùng nói biểu hiện ra năng lực, tuyệt đối là kinh khủng. Điền thần côn nhìn lâm phạm, phát hiện tiểu tử này cười thật là bị ổi, trong lòng thầm nghĩ, sẽ không lại là đã xảy ra chuyện gì đi, mỗi khi tiểu tử này lộ ra nụ cười thô bị thời điểm, tuyệt đối không có chuyện gì tốt. Buổi tối, hoàng hạo đã triệt để nổi giận, hắn đã bị internet cái kia chút điều dân giận vang một ngày, tâm thái đã sớm nổ tung. Bất qua xóa blog gì gì đó, cái kia là không có khả năng xuất hiện, coi như bị phún, hắn cũng phải cứng rắn chống tới cùng, cùng đám người kia liều mạng căn xuống. cách xa ở thủ đô. Ở hai tòa sang trọng biệt thự bên trong, hai tên người trẻ tuổi đang ở tin nhắn tán gẫu này. Giang Hào Hào, Hoàng Hạo thực sự là đủ ngu xuẩn, thậm chí ngay cả phố Vân Lý Lâm Đại Sư cũng dám phun, hắn còn thật không biết nói Lâm Đại Sư có mấy cái bản trải không thành. Châm Lương Tòng, ha ha, này ngu xuẩn từ nước ngoài trở về, xem chúng ta ở blog lăn lộn trên như cá gặp nước, cũng tới thò một chân vào, cũng không nhìn một chút tự thân năng lực, cái kia chút dân trên mạng còn đưa hắn theo chúng ta sóng vai nhất định chính là sỉ nhục giang hào hào ồ ta có chút kỳ quái này hoàng hạo như thế nhảy lâm đại sư làm sao không có đi ra phản kích căn cứ ta hiểu này lâm đại sư có thể không phải là cái gì người hiền lành trầm lương Tòng, vai hệ mà thôi hay là lâm đại sư căn bản cũng không có đưa hắn để ở trong mắt đúng rồi gần nhất ngươi có nghe hay không tin tức gì cái kia đông bắc lục ra có chuẩn bị hướng lâm đại sư động thủ sao giang hào hào động thủ cái rắm theo ta được biết Cái kia đông bắc lục gia bị cảnh cáo, thật giống Lâm Đại Sư cùng một cái nào đó thoái vị đại lãnh đạo quan hệ rất tốt, cụ thể là ai ta cũng không rõ lắm, bất quá trong lòng ta có đêm số. Bá đạo như vậy, Trầm Lương Tòng kinh ngạc nói. Không sai, chính là bá đạo như vậy, không nói, ta gần nhất chuẩn bị đập cái phim, muốn cùng Lâm Đại Sư liên lạc một hồi, làm tốt một hồi quan hệ. Giang Hào Hào nói nói, Trầm Lương Tòng, ta đi, có ta hay không diễn viên của chúng. Cút Thô, dáng dấp xấu như vậy. Trên ta phim, muốn hù dọa ai vậy, không hàn huyên. Giang Hào Hào là hoa hạ thủ phủ con trai, mà Trầm Lương Tổng cũng là quốc nội 10 vị trí đầu loại cỡ lớn xí nghiệp ra con trai. Hai người tuy rằng ở trên internet hết sức bá đạo, nhưng vẫn còn có chút đầu góc. Khi thấy Hoàng hạo giận phun Lâm Đại Sư thời điểm, bọn họ liền biết, này Hoàng hạo nhất định chính là ngu xuẩn. Tuy rằng Lâm Đại Sư không có gì thực nghiệp địa vị, thế nhưng có thể tại nhiều như vậy lên chiến đấu bên trong tiếp tục sống sót, còn có thể nói là nhân vật đơn giản sao. Không nói xa, coi như cái kia Mã Thanh Châu. Nếu như là bọn họ cùng Mã Thanh Châu có quan hệ, hai người bọn họ là tuyệt đối không dám đi Thanh Châu, dù sao đi nơi nào, coi như là thủ phủ con trai, một trận đánh đó, phát hiện vật phẩm lộn, là không thiếu được. Thế nhưng nhân gia Lâm Đại Sư liền một người một ngựa đi tới, còn cái quái gì vậy đem Mã Thanh Châu cho làm, việc này liền hỏi ngươi có phục hay không. Ngược lại mặc kệ người khác thấy thế nào, bọn họ là hoàn toàn chịu phục. chương 769 ta thần khiển đi ra đi bên trong tiểu khu lâm phàm nhìn nằm út sắp ở trên thảm trải sàn cậu ra không khỏi lộ ra mong đợi nụ cười cậu ra đợi lát nữa mang ngươi nhìn cái tốt đồ chơi cậu ra gâu gâu vài tiếng ngươi ôm ta trở về muốn làm gì ngươi còn có thể không tin ta ta làm sao có khả năng sẽ hại ngươi ngươi nói có đúng hay không lâm phàm cười nói cậu ra có chút không tín nhiệm lắm lâm phàm luôn cảm giác là lạ ở chỗ phát hiện vật phẩm lụn nào nhưng nó chó đầu Lại không nghĩ tới là lạ ở chỗ nào May là đây không có có người khác Nếu như nhìn thấy một người một chó ở giao lưu Tuyệt đối sẽ cho là người này là bệnh thần kinh Nhưng sự thực liền là như thế Thật là của bọn họ đang trao đổi Lâm Phàm có chút không thể chờ đợi Ngự thú chi thức là tiên hiệp nhỏ Phân loại chi thức Nếu như mình cùng cậu gia liên tiếp quan hệ Như vậy thì có thể đem cậu gia chậm rãi bồi dưỡng Thành siêu cấp cậu gia Sức mạnh trở nên mạnh mẽ Tốc độ biến nhanh Thân thể càng cứng rắn con cái quái gì vậy có thể sử dụng phép thuật? Đương nhiên, pháp thuật kia thì thôi, chính mình cũng sẽ không, cậu gia khẳng định cũng sẽ không. Mấu chốt nhất chính là, đem cậu gia bắt lại phía sau, sau đó đối với mình độ trung thành chính là trăm phần trăm. Bất quá coi như là hiện tại, cậu gia đối với mình độ trung thành cũng là trăm phần trăm, Trung Hoa Điền Viên cậu đối với chủ nhân vô cùng trung thành, cũng sẽ không bởi vì đánh chửi hoặc giả ăn không đủ no liền phản bội. Đến, đến, cậu ra lại đây. Lâm Phàm hướng về cậu ra ngóc tay, nhưng là cậu ra nhìn thấy tình huống này, sợ hãi đến lui về phía sau lùi, đều không dám tới gần. Nó luôn cảm giác đợi lát nữa nên tiếp nó đem là một kiện bi thảm sự tình. Ta còn có thể hại ngươi không thành. Lâm Phàm không nói hai lời, trực tiếp đem cậu ra xách lên, sau đó nghĩ ngự thú phương pháp xử lý. Dùng linh thạch bày xuống đại trận, nếu như không có linh thạch, có thể dùng sinh linh máu tươi vẽ đại trận. Ta đi, đây rất sao làm sao có khả năng có linh thạch. Lâm Phạm có chút nhớ nhung nhổ nước bọn, coi như là Bách Khoa trong Thương Thành cũng không coi à, chính mình này Bách Khoa Thương Thành vẫn chỉ là một cấp, vật bán toàn bộ đều là bờ buộn. Bất quá sinh linh này dòng máu nhưng là có thể. Chỉ là huyết dịch này, nên thả của người nào huyết đây. Thời khắc này, Lâm Phạm ánh mắt nhìn về phía cậu ra, sau đó nở nụ cười, đây vừa vặn có hàng hiện có, nơi nào còn cần nghĩ, sau đó lập tức đi tới nhà bếp cầm con dao lên, liền hướng phòng khách đi tới. Cậu ra cũng không nốc Nhìn thấy chủ nhân cầm con dao lên, nhất thời có loại cảm giác không ổn, không khỏi ô ô gọi hô lên. Lâm Phàm, đừng dây ruột, cũng không phải chặt ngươi, đây là vì muốn tốt cho ngươi có hiểu hay không, chỉ muốn thành công. Sau đó ngươi thì không phải là Trung Hoa Điền viên cậu, mà là siêu cấp thần quyền. Đến lúc đó, nhiều uy phong, có thể ngẫm lại đến lúc đó hình tượng sao. Cậu ra ô ô gào thét, nó không nghĩ tới, cũng không suy nghĩ một chút, nó chỉ muốn an toàn sống tiếp. Mỗi ngày ăn uống ngủ, cũng đã rất thỏa mãn. Giờ khắc này, Lâm Phàm tay nắm dao phay, một tay cầm lấy cậu ra chân chó, sau đó hít sâu một hơi, đi lên. Đi lên đau rơi, cậu ra cẳng chân bên kia phá mở một vết thường, sau đó một giọt giọt máu chạy xuôi hạ xuống. Go go. Cậu ra gặp một đòn, tuy rằng không phải quá đau, nhưng cũng là giấy rủa. Đại ca, thả ta đi, ta không muốn bị ăn đi a. Lâm Phạm ngón tay rình máu tươi, trực tiếp trên mặt đất trên vẽ họa, căn cứ bách khoa toàn thư giới thiệu, đây là ngự thú trận pháp. trận pháp hội họa gần đủ rồi lâm phàm trực tiếp đem cậu ra đặt ở mặt trên đừng núp đích, liền nằm úp sấp đừng núp đích. nhưng là cậu ra nơi nào sẽ cho cơ hội này động so với ai khác đều sung sướng cuối cùng hết cách rồi hắn trực tiếp tìm đến dây thừng đem cậu ra cho trói trói lại cuối cùng cậu ra bị trói gô trói ở nơi đó động liên tục đạn cũng không thể động đậy lâm phàm hài lòng gật gật đầu còn kém một bước cuối cùng sau đó phảng phất rất là thông thạo giống như vậy tay in biến hóa Cái kia nguyên bản bình thường không, có gì lạ trận pháp đột nhiên bạo phát ra một đạo hào quang lóe ánh, đem cậu ra bao phủ lại. Sức mạnh thần bí bổ trợ thấy hiệu quả. Một loại lực lượng kỳ lạ ở Lâm Phàm trong cơ thể lưu động, sau đó phá ra ngoài thân thể dung nhập vào trận pháp bên trong. Lâm Phàm song trưởng hợp lại, hô to một tiếng, đi ra đi, ta thần quyền. Trong chớp mắt, ánh sáng tiêu tan. A ha. Lâm Phàm nhìn tình huống trên mặt đất thời gian, nhưng là có chút không biết gì hơn. Cậu ra vẫn bị trói ở nơi đó. Thân thể cũng không có phát sinh biến hóa, vẫn chính là cậu ra. Không thể nào, thất bại. Lâm Phàm nghi hoặc nhìn, cái này có chút không khoa học à, rõ ràng không hề hỏi gì để, làm sao có khả năng sẽ thất bại. Đột nhiên, Lâm Phàm tâm linh bên trong có một cơn chấn động, đó là cùng cậu ra giữa liên hệ. Cậu ra, cái gì cảm giác? Lâm Phàm hơi suy nghĩ. Đại ca, không có cảm giác. Cậu ra ồ ô, ô gào thét. Ta đi, thành công. Lâm Phàm mừng rỡ đứng lên. Vừa hắn có thể không nói gì mà là dùng tâm thần cùng cậu ra gia giao lưu không nghĩ tới cậu ra thật vẫn nghe được như vậy vậy thì chứng minh này ngự thu triệt để thành công bất quá duy nhất để Lâm Phàm có chút bất đắc dĩ chính là không đúng vậy nếu thành công cậu ra cũng nên nên rắn chắc rất nhiều làm sao coi trọng đi một chút biến hóa chưa từng đây lúc này Lâm Phàm phát hiện vừa cho cậu ra mở ra một đao vết thương Dĩ nhiên biến mất rồi thật giống liền không có bị tổn thương giống như Lâm Phàm đem cậu da bông ra Mà đối với Cầu ra tới nói, trong lòng có loại cảm giác vô hình, hình như là rất muốn thân cận Lâm Phàm. Nghiên cứu một hồi sau, cũng không có nghĩ rõ ràng này tình huống trong đó, Lâm Phàm cũng sẽ không nghĩ đến, tùy tiện, sau đó chậm rãi bồi dưỡng là được. Xem ra nhiệm vụ này còn chưa phải là tốt như vậy hoàn thành. Mở ra bách khoa thương thành, đại thể quét xuống, còn thật tìm được thứ hữu dụng. Chính nghĩa sủng vật lương thực, sủng vật tan xong sẽ thành càng cường trắng hơn, càng thêm chính nghĩa. Yêu cầu bách khoa giá trị 100. Tạ ác sủng vật lương thực, sùng vật sau khi ăn xong sẽ thành càng cường trắng hơn, càng thêm tà ác. Yêu cầu bách khoa giá trị, 100. Lâm phàm đúng là không nghĩ tới sủng vật này lương thực còn phân chính nghĩa tạ ác, cũng thật là kỳ quái. Bất quá thân là bản đại sư sùng vật, vậy khẳng định được chính nghĩa A, không chính nghĩa còn có thể được. 100 điểm bách khoa giá trị hối đoái một túi cũng không quỷ, trực tiếp đổi. Nhưng khi hối đoái sau khi đi ra, Lâm phàm triệt để trận tròn mắt. Làm sao tối như vậy? một trăm điểm bách khoa giá trị chỉ có một hạt còn chỉ có to bằng ngón cái vua hố khi này một hạt chính nghĩa sùng vật lương thực xuất hiện ở lòng bàn tay thời điểm mị cộ lạt cẩu ra hưng phấn gào thét tamunan tamunan lâm phạm tiện tay ném cho cẩu ra chậm rãi thưởng thức mắc như vậy hoàn toàn chính là lãng phí rửa giấy đi sau đó hướng về phòng tắm đi đến đầy đầu nghĩ tới đều là không khoa học thật sự không khoa học làm chuẩn bị lúc ngủ lâm phạm nhìn thấy cậu ra liếm cái kia sùng vật lương thực vẫn không có nuốt xuống, thật giống phải từ từ thưởng thức. Buổi tối, tất cả mọi người đang ngủ ngộng bên trong. Cậu ra ở trời tối người yên thời điểm, đem cái kia chính nghĩa sủng vật lương thực cho nuốt xuống. Trong trước mắt, bốn chân chó vừa bước, bắt đầu co giật. liền ngay cả Lâm Phàm cũng không biết nói cậu ra hiện tại chuyện xảy ra, vẫn ở chỗ cũ ngủ mơ bên trong, làm ngộng đẹp. chương 770, phải có một tấm lòng biết ơn. Buổi sáng, phố Văn Lý. Tiểu tử ngươi ngày hôm qua đem cậu ra mang về làm cái gì? Không sẽ là. Điền thần côn tò mò hỏi, sau đó vẻ mặt thay đổi rất là hèn mọn. Lâm phàm hết trô nói rồi, cờ mờ thần côn, ta cũng không biết người người này trong đầu của mặt rốt cuộc là cái gì, làm sao tất cả đều là muốn những thứ đồ này, nguy hiểm, thật sự là quá nguy hiểm. Lúc này, điền thần côn nhìn về phía cậu ra, ồ, không đúng, tại sao ta cảm giác cậu ra hôm nay thật giống có chút biến hóa. Lâm phàm sững sở. chẳng lẽ là chính mình thường thường nhìn thấy cậu ra vì lẽ đó không có có thể thấy không thành sau đó không kịp chờ đợi hỏi biến hóa gì đó điền thần côn lắc đầu thật giống trở nên béo, mùa đông có thể ăn một bữa phong phú củ lao gâu gâu cậu ra nhất thời phản ứng lại hướng về điền thần côn gào thét sau đó dơ lên chân chó muốn giận đập điền thần côn một trận ai a bây giờ chó qua thông minh này cũng có thể nghe hiểu nhìn thấy cậu ra dáng dấp như vậy điền thần côn thán phục nói Lâm Phạm không nghĩ tới cậu ra dĩ nhiên thay đổi thông minh, này ngược lại là một cái khởi đầu tốt. Triệu Trung Dương, Lâm Ca, này Hoàng Hạo thật giống chết cắn vào ngươi, ngươi nhìn này blog tối hôm qua liền không ngừng lại quá. Lâm Phạm tuy rằng không quá muốn để ý tới này Hoàng Hạo, nhưng không có nghĩ tới tên này dĩ nhiên như vậy chi nhảy, nhĩ lao tử cũng không làm gì chứ, ngươi thân là nhi tử dĩ nhiên cái thứ nhất đi ra, giận đoán giận chính mình, cũng quá cái quái gì vậy có bệnh đi. làm nhìn blog thời điểm, Lâm Phàm khẽ tao mày. Nói đều là lộn xộn cái gì đồ vật, chính mình từng có nhiều như vậy đen tối lịch sử sao. Mặc dù có không ít nói còn thật có chuyện này, nhưng này chân tướng của sự thật có thể ai cũng biết. Bất quá dân trên mạng nhóm quả nhiên không đốc, từng cái từng cái đang giúp mình giận phun cái tên này, có thể coi là như vậy, này hoàng hạo còn chủ động cùng bạn trên mạng đối với phun. Đối với cái này loại não tàn ra hỏa, lâm Phàm trực tiếp không muốn nói nhiều. Thế nhưng, để cái tên này như vậy vui sướng nhảy, cũng không phải là của mình phong cách ra. Sau đó bấm ngón tay tính toán, trả thù biện Pháp đến rồi. Đăng nhập blog. Lâm Phàm, Hoàng Đại Thiếu Gia, bản đại sư bấm ngón tay tính toán, thời điểm này phung ta, còn không mau muốn suy nghĩ chuyện của mình, nhị lao tử Hoàng Quốc huy tiểu tam bốn, năm cái, nhi tử cũng không chỉ ngươi một cái, có cũng đã bị cha ngươi sắp xếp ở công ty chức vị trọng yếu lên, ngươi còn có này lòng thanh thản ở Internet lung tung phương người này tâm thật đúng là lớn a hoàng hạo. Nhìn một chút này ngôn luận, cảm giác vấn đề không lớn lắm sau đó cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp phát ra. Nên có dân trên mạng nhìn thấy này ngôn luận thời điểm, nhất thời cười nổ. Ta thật giống phát hiện cái gì khủng khiếp sự tình. Ha ha, cười chết ta rồi, Lâm Đại Sư thật sự tàn nhẫn, chuyện như vậy dĩ nhiên trực tiếp bấm ngón tay tính toán tính ra, không nói đối với Lâm Đại Sư, ta là tin tưởng. Tiểu tam 4, năm cái, nhi tử không ngừng ngơi một cái, đây rốt cuộc tiết lộ cái gì. Thời khắc này, bạn trên mạng vội vàng đem này ngôn luận trực tiếp hoàng hạo. Sau đó ở Hoàng Hạo blog phía dưới điên cuồng bình luận. Làm Hoàng Hạo nhìn thấy này blog thời điểm, nội tâm không khỏi hoảng rồi, thế nhưng hắn không tin, trực tiếp giận phun. Cái gì cho má, đừng vu hại cha ta, cha ta chỉ một mình ta nhi tử, người nghĩ gì thế? Hoàng Hạo trực tiếp ở Internet hồi phục. Nhưng là Hoàng Hạo nghĩ tới nghĩ lui, này nội tâm đều là không thái bình tĩnh, thật giống có cái gì bị nói chúng rồi giống như, trực tiếp bấm một số điện thoại. Mẹ, ba ở bên ngoài là có người hay không? Cái gì có người? Người nghe ai nói? Không phải à, là cái kia lâm đại sư nói, nói cha ta có ba bốn tiểu tam, hơn nữa còn không chỉ ta một đứa con trai, đều được can bài ở công ty chức vị trọng yếu trên. Làm sao có khả năng, ngươi? Chờ chút. Lúc này, hoàng hạo nội tâm ngưng lại, có loại cảm giác không ổn. Cũng không lâu lắm, điện thoại cái kia đầu truyền đến thanh âm gầm thét. Khá lắm, ta liền nói ta đi công ty thời điểm, làm sao thấy được mấy tên dáng dấp khá giống cha ngươi. Thì ra là vậy, hắn đây là muốn làm gì? Hoàng hạo mẹ giờ khắc này tâm tình chập trần rất lớn, trước đây nàng không phải không có hoài nghi Hoàng Quốc Huy ở bên ngoài có người, thế nhưng vẫn không có chứng cứ, hơn nữa cho dù có, nàng cũng nhận, dù sao có tiền, có địa vị, cái nào sẽ không thay đổi xấu, chỉ cần đừng mang về nhà là được. Chỉ là có mấy lần, nàng đi công ty thời điểm, nhìn thấy mấy cái bộ ngành người phụ trách, dáng dấp khá giống Hoàng Quốc Huy, nhưng cũng không nghĩ nhiều, dù sao thế giới này nhân khẩu nhiều như vậy. Giáng dấp hơi có chút giống cũng là bình thường. Hơn nữa lượng hắn Hoàng Quốc Huy cũng không dám đem người mang tới công ty. Có thể bây giờ nghe nhi tử lời này, nàng đột nhiên cảm giác tình huống có gì đó không đúng. Trong đầu nhớ lại mấy cái bộ ngành người phụ trách, càng nghĩ càng cảm giác giống. Đặc biệt là mỗi một người đều rất trẻ trung, lấy tuổi đời này bỏ đến bộ ngành người phụ trách vị trí, có chút không có khả năng lắm. Như vậy chỉ có một cái khả năng tính, đó chính là những ngành này người phụ trách, chính là Hoàng Quốc Huy ở bên ngoài nuôi nhi tử. Hiện tại mang trở về công ty, đó không phải là muốn nuốt nàng cùng con trai tài sản sao. Mẹ, tình huống thế nào? Không ừ. sẽ là thật sao? Hoàng hạo có chút khẩn trương, hắn là không tin, thế nhưng mẹ giọng điệu này, nhưng để hắn có chút tin tưởng. Hình như là thật sự đã xảy ra chuyện gì giống như. Nhi tử, việc này ngươi trước đừng hỏi cha ngươi, ta đi công ty nhìn. Làm cúp điện thoại phía sau, hoàng hạo có chút hề hoài, nhưng sau đó lại khôi phục lại. Làm sao có khả năng, nhất định là giả. Cái tên này lại dám cùng chính mình thật sự là không thể tha thứ hoàng hạo trong lòng suy nghĩ sau đó lại leo lên log bắt đầu giận phun lâm phàm bất quá này phun sức mạnh nhưng có chút không đủ hiển nhiên cũng là bị giật mình đặc biệt là chút ít này bác nhắn lại làm cho hắn buồn bực mất tập trung ha ha cười té đái ngươi đừng không tin lâm đại sư đoán mệnh là rất chuẩn nói ngươi có huynh đệ ngươi khẳng định có huynh đệ bất quá là cùng cha khác mẹ ngươi nhà này sinh nhưng là phải bị phân Còn cái quái gì vậy giận đoán giận lâm đại sư, không biết chết sống chứ. Hiện tại lâm đại sư thấy ngươi đáng thương, nói cho ngươi biết thật tình, ngươi muốn mang theo một tấm lòng biết ơn, cảm kích lâm đại sư báo cho Tri ân a. Nhìn thấy những này bình luận, hoàng hạo trong lòng thì có một cái không nói được tức, nhưng cũng không biết nói làm sao phản bác. Dù sao cũng bị nói tâm hoảng hoảng. Cha mình tìm người ta đoán mệnh, nhưng là nhân ra không có cho hàn toán, nhưng bất kể nói thế nào, có thể để cha tìm coi bói người, khẳng định không phải tên lường gạt. Như vậy này nói tất cả, không nhất định đều là giả. Phố Văn Lý. Lâm Phàm đem tin tức này ném ra, liền cùng một viên bom hẹn giờ giống như, có hắn chịu. Lâm Đại Sư có ở đây không? Đang lúc này, bên ngoài đến rồi một vị mặc công thương đồng phục người trẻ tuổi. Lâm Phàm để điện thoại di động xuống, phát hiện vật phẩm lụn, ta chính là, làm sao vậy? Đồng thời cũng có nghi ngờ, không biết cục công thương người tới làm gì. Chẳng lẽ là chuyện gì không tốt tình phát sinh sao? Bất quá thật có khả năng. Hoàng Quốc Huy cái tên này nhất định sẽ trả thù chính mình, chỉ là vẫn cũng không biết sẽ làm sao trả thù. Nhưng là bây giờ, thật giống có chút mặt mày. Chương 771, Đa tạ Hoàng Tổng chỉ điểm. Công thương sở. Người phụ trách, Hoàng Tổng, biết rồi, đa tạ người A, chuyện này ta đã phái người đi xử lý. Đúng, đúng, mặt tiền cửa hàng kinh doanh nhất định là phải có hứa khả chứng, chúng ta chắc chắn sẽ không cho phép không nghề nghiệp kinh doanh giả. Hoàng Tổng trăm công nhìn việc. còn có thể quan tâm loại chuyện nhỏ này, thật sự là làm người khâm phục, đúng, đúng, đây chính là mê tín, làm sao có thể tuyên truyền mê tín, ta đã để người đi xử lý, ai nha, sao có thể để Hoàng Tổng tự mình hỏi dò, chờ kết quả đi ra, ta khẳng định ngay lập tức nói cho Hoàng Tổng, tốt, cái kia treo, cúp điện thoại, người phụ trách lắc lắc đầu, ha ha một tiếng, phố vân lý, lâm đại sư chào ngài, ta là công thương sở tiểu triệu, lần này chúng ta nhận được báo cáo, Nói ngài đây không nghề nghiệp kinh doanh, còn tuyên truyền mê tín, vì lẽ đó ta đến điều tra một hồi, hỏi thăm một chút tình huống. Tiểu triệu rất là khách khi nói. nay trước mặt nhưng là Lâm Đại Sư, Thượng Hải gương tốt, chỉ là không biết tên nào tố cáo Lâm Đại Sư, hơn nữa còn là gọi cho người phụ trách tối cao. Chuyện này khẳng định được có kết quả, không phải vậy không tốt bàn giao. Lâm phàm trong lòng bất đắc dĩ, ngàn muốn và nghĩ, không nghĩ tới sẽ là này loại động tác võ thuật. nay Hoàng Quốc Huy thật cái quái gì vậy kinh sợ. Vốn tưởng rằng sẽ gọi tới mười mấy đại hán, oanh oanh liệt liệt đem chính mình mặt tiền cửa hàng bị đập phá, không nghĩ tới nhưng chơi này loại động tác võ thuật. Hết sức thất vọng a. Mặt tiền cửa hàng trang trí cũng có đoạn thời gian đều muốn sửa chữa, chưa từng người đồng ý giúp đỡ. Lúc này, lão lương đi ngang qua đây, nghe nói như thế, nhất thời mất hứng, ta nói ngươi tiểu tử này, cậu chủ nhỏ đây là mê tín sao? Ngươi hỏi một chút người chung quanh, ai không khâm phục, ai không nói cậu chủ nhỏ coi là chuẩn. Tiểu Triệu vị tiên sinh này ta không phải ý này chỉ là có người báo cáo đây tuyên truyền mê tín hơn nữa lấy đoán mệnh vì là công tác đi chúng ta công thương sở căn bản là làm chứng lão lương cũng lên vậy ngươi nói cậu chủ nhỏ làm sao mê tín như thế nào tuyên truyền mê tín lâm phàm được rồi lão lương đừng theo người ta tiểu tử ồn ào nhân ra tiểu tử lại không nói gì ngươi vội như vậy không phải chột dạ à lão lương chừng này tiểu triệu một chút sau đó đứng ở một bên vậy ta không nói Ngược lại những người này đều là ở không đi gây sự. Tiểu triệu có chút lúng túng, bọn họ kỳ thực cũng không phải ở không đi gây sự, cũng đều theo làm theo quy củ sự tình, có chứng kinh doanh ít nhất có thể bảo đảm an toàn, tránh khỏi quảng đại quần chúng bị lừa, đồng thời coi như bị lừa, cũng có tư liệu ở tay, muốn truy tra cũng ung dung rất nhiều. Lâm Phàm Nghiêm Nghị nói, ta nói một chút, nơi này là đoán mệnh, nhưng ta không phải là tuyên truyền mê tín, mà là chính xác trăm phần trăm coi là rất chính xác. Nếu có người ta nói ta là tuyên truyền mê tín, cái kia có thể tới sát hoạch. Tiểu triệu cảm giác Lâm Đại Sư có thể có thể có chút tức giận, nhất thời vội vàng nói, Lâm Đại Sư, ta lần này cũng không có gì không phải a nói muốn làm gì, chính là đến giúp Lâm Đại Sư giải quyết này phiền thoái. Chúng ta người phụ trách nói rồi, Lâm Đại Sư là Thượng Hải tấm gương làm sao sẽ tuyên truyền mê tín, vì lẽ đó để ta lại đây, nắm ít tài liệu, giúp ngài đem chứng làm được. Lâm Phạm có chút lúng túng, cũng là hiểu lầm người ta, thật không tiện. Vừa nói chuyện có chút sống tới, bất quá ta đây chính là coi bói, làm sao bây giờ chứng? Tiểu triệu, Lâm Đại Sư khả năng không trả nổi giải khai, nếu như nói là đoán mệnh, vậy khẳng định là làm không được. Thế nhưng nếu như nói là chu dịch văn hóa nghiên cứu vậy thì không thành vấn đề. Hiện tại mở coi bói mặt tiền cửa hàng rất nhiều, cũng có rất nhiều đều cũng có giấy chứng nhận, đều là quy hoạch đến văn hóa nghiên cứu các loại. há, nguyên lai like như vậy a, Lâm Phạm Minh Bạch, không nghĩ tới còn có thể chơi như vậy, bất quá cũng tốt. Sớm một chút đem chứng làm được, cũng tiết kiệm sau đó có chuyện gì, cái kia cần thứ gì. Tiểu triệu cười nói, chỉ cần bản sao thẻ căn cước là được, sau đó viết một hồi tờ khai, chờ giấy chứng nhận làm được, chúng ta sẽ thông báo cho ngài tới lấy. Được, vậy thì phiền thoái. Lâm Phàm nợ nụ cười, không nghĩ tới còn có thể có này vừa ra, bất quá hắn có thể bảo đảm, báo cáo của mình tuyệt đối là Hoàng Quốc Huy. Nhưng là không nghĩ tới, công thương sở người dĩ nhiên giúp tự nghĩ biện pháp làm chứng. Này ngược lại có chút ngoài ý muốn ở ngoài. Bất quá ngẫm lại cũng hiểu. Này Hoàng Quốc Huy tuy rằng lợi hại, nhưng cũng không phải Thượng Hải. Hơn nữa chính mình lại là Thượng Hải gương tốt, người khác làm sao có khả năng sẽ cùng chính mình đối đầu. Coi như này Hoàng Quốc Huy cũng chưa thoải mái thì có thể làm gì. Nhân ra là theo quy củ làm việc, điều đều có, cũng không có vượt quyền, hoặc là thương lượng cửa sau, nhân ra căn bản không sợ. Tất cả đều giải quyết. Tiểu Triệu cầm giấy chứng nhận, Lâm Đại Sư, vậy ta liền đi trước. Giấy chứng nhận dự tính cũng là này hai ngày là có thể làm được. Tốt lắm, làm phiền ngươi. Lâm Phàm cười nói. Công thương sở. Tiểu Triệu đã trở về, lãnh đạo, đã cùng Lâm Đại Sư giao nhận lấy, văn kiện cũng đã để cho người khác đi làm. Người phụ trách, ân rất tốt, chờ giấy chứng nhận làm xong, liền thông báo Lâm Đại Sư lại đây lấy là được. Làm Tiểu Triệu sau khi rời đi, lãnh đạo cho Hoàng Quốc Huy gọi điện thoại tới. Hoàng Tổng, quấy giày, ta đây là đến hồi báo một chút công tác. Kết quả điều tra đã đi ra. Bên đầu điện thoại kêu Hoàng Quốc huy nhất thời nở nụ cười lạnh. Hắn đi tìm cái tên này đoán mệnh, có thể sao có thể nghĩ tới tên này dĩ nhiên một chút mặt mũi đều không cho mình. Đồng thời ngự khí còn hết sức thô bạo, chính mình nếu là không cố gắng giáo hấn hắn một trận, e sợ còn thật không biết nói trời cao đất rộng. Lấy chính mình nhà giàu thân phận, cho công thương sở người phụ trách một cú điện thoại, vậy chuyện này còn chưa phải là nửa phút tình huống.